Trường 251 gần như là, kết hợp lực lượng của tất cả mọi người mới chặn được một chiêu từ cường giả cấp 9. Nhưng ngay lúc đó, băng chiến sĩ lại bay lên vọt hướng mọi người. Không cần nghi ngờ, một khi để nó lọt vào trong nhóm, vậy ai cũng không chặn được công kích. So với hát ám kỵ sĩ đợt trước thì thực lực băng chiến sĩ chưa chắc mạnh bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối đừng quên, đằng sau lưng nó phía xa còn có một hỏa ma pháp sư, cho mọi người áp lực tâm lý. Mắt thấy băng chiến sĩ sắp vào vào trận hình thành viên san ma đoàn quang chi thần hy, thân thể nó đột nhiên tạm dừng giữa trời, sau đó nó bỏ thế sông lên, ở giữa không trung miễn cưỡng xoay vòng rơi sang bên cạnh, cùng lúc đó, song trọng kiếm giao nhau trước ngực. Một luồng sáng sám âm u tựa như, chém rách không trời mạnh đánh vào song kiếm giao nhau của băng chiến sĩ. keng tiếng va chạm giòn vang quanh quẩn trong tầng thứ tư tháp vĩnh hằng, hồi âm vang vẳng băng chiến sĩ mạnh mẽ, như thế mà tại một kích kia bị đánh bay ra hơn 40m, mãi đến khi cơ thể đụng vào cột đá chống đỡ tầng thứ tư mới ngừng lại được. Trên trọng kiếm sắc băng lam của nó rõ ràng nhiều vết nứt. Nếu không phải có linh lực cường đại trấn giữ thì chỉ sợ đã sớm tan vỡ rồi. Thải Nhi vẫn đứng đó, lưỡi hái tử thần chậm rãi hạ xuống, đáy mắt lóe tia sáng lạnh lùng. Thủ hộ kỵ sĩ không đủ mạnh chặn chính diện, đối mặt cường địch như vậy, có thể dựa vào chỉ có lực công kích tuyệt đối mạnh mẽ của nàng. Tử thần thất tuyệt, tử chi thương rốt cuộc lên đài. So sánh với khi nàng mất chi nhớ, tử chi thương vừa chém ra thì uy lực ít nhất mạnh gấp đôi. Băng khô lô chính là thánh vệ có kỹ xảo chiến đấu cổ đại mạnh mẽ, nhưng đối mặt một chiêu kia thì nó không có khả năng né tránh hay làm cái gì, thật sự bị Thải Nhi đánh bay còn suýt nữa hủy binh khí. Có thể tưởng tượng uy lực một kích kia khủng bố cỡ nào. Từ trở lại tháp vĩnh hằng từng bước một tới đây, Thải Nhi vẫn chưa dùng hết sức mạnh. Bởi vì nàng hiểu rõ, thử thách phía sau chờ đợi mình sẽ ngày càng khó khăn. Trước khi được truyền thừa từ vong linh thiên tai Eli Khắc Tư, hồi sinh cho Long Hạo Thần, nàng tuyệt đối không thể ngã xuống. Cho nên nàng luôn nhờ vào lực lượng đồng bạn, còn mình thì không ngừng tích góp sức mạnh. Nhớ lại hai đoạn ký ức nhưng nàng còn hơi khó thích ứng lực lượng thần quyến giả, đang thông qua không ngừng chiến đấu dung hợp lực lượng cường đại này. Công kích bình thường đã không đủ để ngăn chặn băng chiến sĩ cấp 9. Một khi để nó xâm nhập, dù mọi người dùng tốc độ nhanh nhất đánh ngược nó, nhưng chỉ cần nó hủy chú ngữ của Trần Anh Nhi, đợt thử thách này chỉ sợ đám Thải Nhi thua chắc. Lúc băng chiến sĩ bị đánh bay, hỏa ma pháp sư phía xa, và ma pháp của Trần Anh Nhi gần như hoàn thành cùng thời gian. Từng cánh cửa ánh sáng lóe lên đằng sau lưng Trần Anh Nhi, tổng cộng 6 cánh cửa tỏa ra ánh sáng chói mắt, mỗi cửa khác nhau. Đỏ, lam, vàng chanh, xanh, vàng, đen. Hiển nhiên là màu của 6 nguyên tố. Trong tiếng gầm kinh khủng, sáu địa long thân hình to lớn cùng đi ra cánh cửa ánh sáng, quay quanh bên cạnh thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy. Trần Anh Nhi thì vừa lúc đứng ở chính giữa pháp trận chúng nó hợp thành. Linh cánh răng rộng, cơ thể Trần Anh Nhi chợt bay cách mặt đất 3 mét thì ngừng, bình bồng giữa trời. Tay cô cầm quả cầu thủy tinh đối diện hỏa ma pháp sư phía xa. Ma pháp trận sao 6 cánh đã lờ mở hiện ra. Mỗi săn ma già ở trong trận đều cảm giác toàn nguyên tố thuộc tính kịch Việt dâng lên. Lúc này cả tầng thứ tư tháp vĩnh hằng đã biến thành thế giới màu đỏ. Từng đoàn hòa cầu sắc đỏ vàng xuất hiện quanh người hỏa ma pháp sư, rất nhanh trải rộng mỗi góc bên cạnh nó, tựa như bức tường kín không kẽ hở. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cẩn thận, đây là lưu tinh hỏa vũ chân chính, chưa tới cấp cấm chú thì cũng gần như thế. Lầm hâm hoảng sợ biến sắc mặt. Ma pháp hỏa hệ trình độ cỡ này nếu đặt trên chiến trường đủ xử lý cả quân đoàn. Tuy không gian trong tháp vĩnh hằng coi như rộng nhưng bị ma pháp công kích toàn phương vị, họ vốn không có cơ hội né tránh. Gờ giáo, Sáu tiếng gầm cùng vang lên. Sáu hơi thở màu khác nhau cùng phun ra trong miệng các địa long. Những địa long này đều là ma thu cấp 9, tương đương với cường giả nhân loại cấp 8. Quả cầu thủy tinh trong tay Trần Anh Nhi trở thành giao điểm của sáu hơi thở, thoáng chốc quả cầu thủy tinh theo đó biến thành sáu sắc màu. Đi! Trần Anh Nhi khẽ quát một tiếng. Bỗng chốc, một luồng sáng bảy sắc bắn hướng hỏa ma pháp sư phía xa. Pháp trượng của hỏa ma pháp sư cũng gần như cùng lúc vung ra trước, phủ lên toàn không gian. Lưu tinh hỏa vũ mang theo khí thế không gì sánh kịp bắn hướng bọn họ. Lúc này băng chiến sĩ đã sớm biến mất đằng sau cột trụ. Từng màn sáng phòng ngự không ngừng phát ra từ người mọi người, nhưng khiến họ giật mình là mặc kệ cố gắng cỡ nào, ma pháp phòng ngự của mỗi người đều không thể thành hình, trực tiếp tan biến trong pháp trận do sáu địa long tổ thành. Trên quả cầu thủy tinh phát ra trùm sáng có thể lớn bao nhiêu, chẳng qua lớn hơn nắm tay người thường một chút mà thôi, còn lưu tinh hỏa vũ, đây chính là rậm rạp ập đến, thoáng chốc ngay cả thải nhi cũng căng thẳng tinh thần. Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể tin tưởng Trần Anh Nhi, bởi vì nàng thấy rõ, khi Trần Anh Nhi phát ra ánh sáng bảy sắc thì trong mắt tràn ngập tự tin, ánh sáng bảy sắc thẳng tắp đụng vào lưu tinh hỏa vũ. Khoảnh khắc hai ma pháp thoạt nhìn uy lực cách biệt một trời một vực va chạm, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy có loại cảm giác kỳ lạ. Giây phút đó dường như thời gian ngừng lại. Lưu tinh hòa vũ thế tới hung mãnh nhưng lại ngừng giữa trời, cột sáng sáu sắc thì như hòn đá nhỏ rơi vào biển lừa, văng lên một tầng gợn sóng nhu hòa. Trên linh hồn thánh y của Trần Anh Nhi, 108 viên linh đan bỗng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đôi tay trắng nõn của cô làm động tác hạ xuống, bỗng chốc ánh sáng sáu sắc bên trên quả cầu thủy tinh rơi xuống, hóa thành màn sáng sáu sắc lấy sáu địa long làm điểm tựa, bao phủ mọi người vào trong. Ngay sau đó, thời gian trở lại, lưu tinh hỏa vũ ập đến, nhưng ánh lửa chính giữa đã hoàn toàn biến mất. Lúc này thoạt trông nó càng giống hỏa hoàn khổng lồ, tuy lao tới nhưng hỏa lưu tinh trung tâm nên đánh vào quang chi thần hy đã biến mất. Tiếng nổ điếc tai vang xung quanh, hỏa nguyên tố khủng bố khiến không khí vặn vẹo kịch liệt nhưng lưu tinh hỏa vũ mất đi uy lực chính yếu nhất chỉ đánh vào chỗ chống quanh san ma đoàn quang chi thần hy mà thôi. Tàn lửa nóng cháy tiếp xúc màn sáng sáu sắc trần anh nhi phóng ra thì tựa như tuyết tan không đem lại chút tác dụng công kích, càng khiến người rung động là cột sáng sáu sắc hòa tan lưu tinh hỏa vũ không biến mất mà vẫn bắn thẳng hướng hỏa ma pháp sư. khi đó lâm hâm ăn thiệt thòi bởi chiêu này của trần anh nhi bây giờ cô lại lần nữa thi triển nó thì uy lực mạnh hơn lúc so đấu rất nhiều hiển nhiên khi đó cô cũng nương tay. Điểm kỳ diệu nhất của cột sáng sáu sắc là, dù gặp phải nguyên tố ma pháp thuộc tính gì đều có thể phân giải nó, uy lực bản thân thì không chịu ảnh hưởng. Hỏa ma pháp sư phóng ra lưu tinh hỏa vũ, đột nhiên thấy ánh sáng sáu sắc bắn tới thoáng chốc kích ngạc, vội vàng bày ra một tấm chắn lửa trước mặt. Cùng lúc đó, một bóng dáng băng lam chợt xuất hiện trước người nó, đối diện ánh sáng sáu sắc, song kiếm giao nhau chém ra. Phập, ánh sáng sáu sắc rơi vào người băng chiến sĩ, thân thể nó chợt đông lại. Công kích băng hệ cấp 9 cường đại của nó, chẳng ngờ không chút tác dụng với ánh sáng sáu sắc này. Cả người nó lấp lánh ánh sáng sáu sắc đông lại tại đó, tựa như pho tượng huyễn lệ. Nguyên tố tù lung. Trần Anh Nhi biểu tình bình thản. Bây giờ cô không còn chút gì bình thường hoạt bát, ngón trò tay phải nhẹ chạm vào quả cầu thủy tinh, tiếng giòn vang quanh quẩn trong không gian rộng lớn này. Nguyên tố, phân giải. Hình ảnh kinh khủng xảy ra. Chỉ thấy trên người băng chiến sĩ hóa thành sáu sắc, sáu loại nguyên tố đại biểu cho thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, thác ám bỗng hóa thành sáu sắc bắn tứ tung. Khoảnh khắc chúng tách ra, công kích khó thể miêu tả xuất hiện trên người băng chiến sĩ. Kết, thân thể băng chiến sĩ vỡ nát, hóa thành sáu khối, sau đó bị lỗ đen chính giữa do sáu nguyên tố thoát khỏi nghiền thành bột phấn. Một kích kia uy lực đã tương đương với cấp 9. Nhưng phát động chiều đó song sắc mặt Trần Anh Nhi tái nhợt. 108 viên linh đan trên linh hồn thánh y càng tỏa ánh sáng chói mắt, chỉ thấy tay cô liên tục biến đổi, bỗng mở miệng hộc một ngụm máu văng trên quả cầu thủy tinh. Cơ thể sáu địa long cùng chấn động, lần nữa bắn ra hơi thở, lại tập trung tại quả cầu thủy tinh. Đi đi, Trần Anh Nhi khẽ kêu một tiếng, bỗng chốc lại một luồng sáng sáu sắc bắn ra hướng tới hỏa ma pháp sư phía xa. Khi cô phát động kích thứ hai thì thải nhi đã kéo lưỡi hái tử thần, rán sát mặt đất sông lên. Hốc mắt hỏa ma pháp sư kịch liệt nhấp nháy hỏa hồn. Đối diện vầng sáng sáu sắc, cường giả như nó mà cũng nhịn không được ngây ra trong giây lát. Năng lực ma pháp của nó, truyền thừa từ thời cổ đại thế mà không hiểu nổi Trần Anh Nhi, phát động năng lực là cái gì, chỉ có thể ở trước người mình bày ra một tầng lại một tầng lửa phòng ngự, định mài mòn uy lực luồng sáng sáu sắc. Nhưng ánh sáng sáu sắc tựa như là vô địch, từng tường lửa dày bị nó xuyên qua. Ánh sáng sáu sắc xuyên qua, cuối cùng vẫn rơi vào người hỏa ma pháp sư, đem thân thể nó cũng biến thành sáu sắc màu. Lần này đương nhiên không cần Trần Anh Nhi phát động nguyên tố phân giải, Thải Nhi đã theo sau, lưỡi hái tử thần mang theo ánh sáng xám trong suốt kết thúc sinh mệnh hỏa ma pháp sư. Thánh vệ số 6, thánh vệ số 5 tiến vào giai điệu vĩnh hằng. Các thành viên quang chi thần hy đều xem ngây ngốc. Khi họ thấy đối thủ thử thách tầng thứ tư là hai cường giả cấp chính cùng xuất hiện, lòng vô cùng nặng nề. Theo họ thấy, muốn qua một cửa này sẽ cực kỳ khó khăn, không trả giá lớn thì rất khó hoàn thành. Nhưng có ai ngờ được, Trần Anh Nhi dốc sức ra chiêu lại khủng bố cỡ đó. Gần như dựa vào lực lượng một mình cô xoay chuyển tình thế, cứng rắn công kích hai cường giả băng, lửa, thân thể mềm mại từ từ đáp xuống đất, khuôn mặt Trần Anh Nhi trắng bệch như tờ giấy, kiềm không được lại phun ra ngụm máu. Cô lảo đào té vào ngực Dương Văn Chiêu, trước khi ngất xỉu thì thảo nói. Mặt sau nhờ vào các người. Dù cô là linh hồn thánh nữ, dù trên người cô mặc thần khí duy nhất của linh hồn thánh điện, nhưng cô vốn chỉ là triệu hoán sư cấp 7. Lực lượng cấp 7 xử lý một cường giả, lại hoàn toàn hạn chế một cấp chín khác, đây không phải là phát huy vượt cấp mà hoàn toàn là rút cạn tiềm năng bùng nổ. Vì có thêm một phần cơ hội hồi sinh long hạo thần, Trần Anh Nhi không quan tâm gì khác. Đoàn trưởng làm nhiều chuyện cho cô như vậy, coi như đem mạng bỏ lại đây thì cô cũng không hề hối hận. Nguyên tố tù lung là ma pháp Trần Anh Nhi tự sáng chế, nhưng kỳ thật ma pháp này đã thoát khỏi phạm trù ma pháp triệu hoán. Là Trần Anh Nhi tìm linh cảm từ hỗn loạn nguyên tố bác ly của hạo Nguyệt. Muốn thật sự khống chế ma pháp này thì phải đợi cô tăng tu vi lên đến cấp 9 mới làm được. Lấy tu vi hiện tại của cô kỳ thực chỉ có thể thi triển nguyên tố tù lung một lần, hơn nữa uy lực không mạnh như mới rồi mới đúng. Nhưng Trần Anh Nhi thông qua rút cạn tiềm lực của mình, cứng rắn phát ra uy lực nguyên tố tù lung mạnh nhất, chẳng những chống đỡ công kích của hỏa ma pháp sư, còn trực tiếp dùng nguyên tố tù lung xử lý băng chiến sĩ. Nguyên tố phân giải là bước tiếp theo của nguyên tố tù lung. Nếu Trần Anh Nhi không rút cạn tiềm năng và sức sống thì không thể nào thi triển ra. Nhưng cô vẫn cưỡng ép sử dụng, có thể tưởng tượng chịu phản phệ cỡ nào. Lại thêm cô miễn cưỡng phát động nguyên tố tù lung lần nữa, lần này có thể nói là thương tổn đến căn nguyên. Nguyên tố tù lung kỳ thật không phải kỹ năng vô địch, nó khả năng làm là đối phó 6 loại ma pháp nguyên tố. Nó chỉ có lực hạn chế cường đại, nó không có lực công kích mạnh mẽ gì. Hơn nữa sự hạn chế này chỉ có thể kéo dài thời gian rất ngắn. Chính là nói, nếu sau khi Trần Anh Nhi hạn chế băng chiến sĩ, trong thời gian còn nguyên tố tù lung mà không thể đánh chết nó, vậy một khi nó hồi phục lại sẽ không bị bất cứ thương tổn gì. Lực phòng ngự của băng chiến sĩ cấp 9 dù là Thải Nhi, hết sức ra tay cũng chưa chắc một chiêu giết chết, đây mới là nguyên nhân Trần Anh Nhi liều mạng thi triển nguyên tố phân giải. Hỏa ma pháp sư là ma pháp sư, lực phòng ngự dĩ nhiên không thể so với băng chiến sĩ, Thải Nhi lại kịp thời tấn công, mới một phen thành công, thông qua thử thách tầng thứ tư. Liên tục hoàn thành 3 đợt kỹ năng tự sáng chế ban linh hồn, Trần Anh Nhi có linh lực khổng lồ của linh hồn Thánh Y hỗ trợ mới thành công. Nhưng linh hồn Thánh Y, cung cấp cho linh lực là trong phạm vi thân thể cô chịu đựng được mới thi triển ra, vượt qua cơ thể chịu đựng, cuối cùng cô sẽ nổ tan xác chết. Nói đến thì cô còn phải cảm ơn xâm chu đoàn thể đan. Nhờ vào đan dược này tăng ngoại linh lực của cô lên hơn vạn, tăng mảng lớn độ thân thể dẻo dai kiên cường, nếu không mới rồi gánh nặng như vậy thì cô quyết không thể sống sót. Mặc dù là vậy, Trần Anh Nhi bị trọng thương trong thời gian ngắn không thể nào hồi phục, chiến đấu mặt sau cô không thể tiếp tục tham gia. Sáu địa long đã tự quay về cánh cửa ánh sáng của chúng. Cánh cửa ánh sáng cũng biến mất. Mạch Đô vội vàng nhảy tới nhảy lui bên người Trần Anh Nhi. Làm bổn mệnh triệu hoán thú, nó có thể cảm nhận rõ bây giờ Trần Anh Nhi suy yếu. Thải Nhi đã quay lại, đứng bên cạnh Trần Anh Nhi, nàng nhìn chăm chú Trần Anh Nhi trong chốc lát, trầm giọng nói. Dương Văn Chiêu, anh ở lại chăm sóc Anh Nhi. Những người khác theo tôi lên tầng 5. Dương Văn Chiêu đang dùng ma pháp quang hệ trị thương cho Trần Anh Nhi, nghe vậy thì gật đầu. Dù đau lòng nhưng gã có thể hiểu lý do Trần Anh Nhi suy yếu như thế. Đổi lại là gã, chỉ cần mình có năng lực thì sẽ không tiếc rẻ cái gì. Con đường tầng thứ 4 đi lên tầng thứ 5 ngay trước mặt. Thử thách tầng thứ 4 thoạt nhìn rất đơn giản, tốc độ thông qua thậm chí còn nhanh hơn tại tầng thứ 3, nhưng kỳ thật nếu không có Trần Anh Nhi mạnh mẽ bùng nổ, họ muốn vượt ải hai băng, hỏa thánh vệ hợp sức nhau thì không nhẹ nhàng đến thế. Lúc có Long Hạo thần còn đỡ, có hắn ngay mặt ngăn cản. Nhưng bây giờ họ thiếu nhất là người thủ hộ cường đại có thể ngay mặt chặn công kích của đối thủ. Tầng thứ năm sẽ đối mặt cái gì đây? Thải Nhi đã dùng hết tử thần thất tuyệt mỗi ngày dùng một lần của Luân hồi Linh Lô, nhưng nàng không có ý nghỉ ngơi dừng lại, dẫn theo đồng bạn tới tận cùng tầng thứ năm, đi vào ánh sáng truyền tống. Tầng thứ năm tháp vĩnh hằng. Ánh sáng trợt lóe, Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Tư Mã Tiên, Lâm Hâm, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng và Đoạn ức, 7 người cùng xuất hiện tại một thế giới hoàn toàn mới. Khác với 4 tầng trước, khi họ mới vào tầng thứ 5 thì bỗng cảm giác áp lực cường đại, như núi cao đe ép người. Trong áp lực này, mỗi người không thể không dốc sức phóng ra linh lực mới thấy nhẹ nhóm chút. Thải Nhi đứng đó không động đậy, mắt sáng người nhìn đằng trước. Tầng thứ năm tháp vĩnh hằng thoạt nhìn không khác gì tầng thứ tư, chống chải, hai bên sắp hàng cột đá chỉnh tế kéo dài vào trong. Khác với tầng thứ tư là tầm mắt họ không thể nhìn ra xa, chỉ trông thấy khoảng chừng 50 mét, lại nhìn xa hơn thì là một mảnh mông lung. Thải Nhi lạnh giọng nói, tầng thứ tư là băng và lửa, giống như tầng thứ nhất chỉ là giao hoán chức nghiệp giữa chiến sĩ và ma pháp sư. Vậy tầng thứ năm này rất có thể chúng ta sẽ đối mặt đất và gió, mọi người cẩn thận trải qua tầng thứ ba và thứ tư, họ đã mất đi linh hồn thánh nữ Trần Anh Nhi cùng với Lâm Hâm thi triển Lam Hòa Phượng Hoàng, thực lực giảm phần lớn. đến tận đây họ chỉ có thể hết sức đánh bừa. nhưng thử thách mỗi tầng trong tháp vĩnh hằng đều là một tầng càng gian nan hơn tầng trước, tại đây rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì? chỉ có đối thủ xuất hiện mới biết. các người ở lại đây, tôi đi dẫn đối thủ cửa này tới. nói xong Thải Nhi cầm lưỡi hái Tử Thần chậm rãi tiến lên. trong lúc nàng đi, nghiêng đầu nhìn ảo ảnh lấp lánh ánh sáng xám trên đỉnh đầu. Ảo ảnh so với tầng thứ ba thì hơi ảm đạm và hư ảo, nhưng phần trung tâm càng thêm sáng ngời. Qua tầng thứ tư, vốn nàng định để mọi người nghỉ ngơi một chút, nhưng đã không làm như vậy. Nếu lại nghỉ thì chỉ sợ ảo ảnh từ thần sẽ biến mất. Chỉ có trong trạng thái chiến đấu mới giữ cho ảo ảnh này tồn tại. Thải Nhi đi không nhanh, nhưng nàng bước ra mỗi một bước đều cho người cảm giác tự ảo ảnh, hiển nhiên là bước đi đặc biệt thuộc về thích khách. Áp lực trong không khí dường như đang liên tục tăng lên. Khi Thải Nhi bước tới bước thứ 10 thì bỗng nhiên trên không trung giáng xuống cột sáng vàng. Một bóng dáng vàng cao to theo đó xuất hiện trong cột sáng. Khô lâu vàng to lớn cao hơn 4 mét, so với hắc ám kỵ sĩ thì càng to con. Đôi tay cầm hai chùi to. Giây phút nó xuất hiện, không khí xung quanh bỗng biến nặng nề. Chiến sĩ thổ hệ. Lần này chỉ xuất hiện một người thử thách, không phải hai thánh vệ cùng xuất hiện. Nhưng Thải Nhi chẳng những không thả lòng, cảm xúc càng biến phức phòng. Thử thách tầng thứ 5 chắc chắn càng gian khổ hơn tầng thứ 4, nhưng xuất hiện chỉ một giám khảo, là thổ chiến sĩ y như nàng đoán. Nhưng thử thách sẽ dễ dàng như vậy sao? Ngay sau đó, thổ chiến sĩ cho họ biết nội dung thử thách tầng thứ 5 tháp vĩnh hằng, rốt cuộc là cái gì? Thổ chiến sĩ cao hơn 4 mét, khoảnh khắc ánh sáng vàng quanh người thu lại, chân phải mạnh dẫm đất, thoáng chốc truyền ra động đất khủng bố. Sóng địa chấn khổng lồ tựa trời sụp đất nước hướng tới mọi người. Thải Nhi dẫn đầu, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần hy không chút chần chờ đều nhảy lên, mở ra linh cánh tránh né sóng địa chấn. Nhưng rất nhanh họ trông thấy sóng địa chấn lan tới dưới chân họ thì biến thành thực chất. Vầng sáng màu đất di chuyển, lực hút mạnh mẽ từ dưới sông lên. Dù là tu vi mạnh nhất như Thải Nhi cũng chớp mắt bị kéo xuống đất. Lực hút to lớn điên cuồng lôi kéo thân thể họ, tựa như xung quanh là nước bùn đang nhanh chóng lún xuống. Lĩnh vực, Hàn Vũ kinh hô, kêu ra năng lực thổ chiến sĩ thi triển. Đúng vậy, cửa này họ đối mặt địch thủ chỉ có một, nhưng là cường giả cấp 9 có thể thi triển lĩnh vực. Lĩnh vực là cái gì? Là tiêu chí năng lực của cường giả cấp 9. Chỉ có chân chính có lĩnh vực mới trở thành đỉnh cường giả. Nói đến thì sơ cấp 9 rất khó có được năng lực lĩnh vực. Lĩnh vực của bất cứ người nào tất nhiên đều có đặc điểm của riêng mình. Dù là cường giả cùng thuộc tính, không có chuyện lĩnh vực hai người hoàn toàn giống nhau. Trong lĩnh vực của mình, thực lực cường giả cấp 9 phát huy gấp chục lần, cũng hạn chế đối thủ rất nhiều. Cho nên nói có được lĩnh vực cũng có nghĩa là linh lực ít nhất trên 20 vạn. Thổ chiến sĩ có lẽ yếu về mặt trang bị một chút, kỳ thật sức chiến đấu đã gần với Long Kỵ Ma Thần A Tư Mạc Đức, đương nhiên là trừ 2 trong 3 cái đầu của gã. Thành viên san ma đoàn Quang Chi Thần Hi đều từng tại Linh Hồn Thánh Điện đấu với Trần Hoành Vũ, nếm qua lĩnh vực cường đại của ông, nhưng bởi vì có Trần Anh Nhi, linh hồn thánh nữ khắc chế năng lực thông linh giả của Trần Hoành Vũ rất nhiều. Nhưng trước mắt họ đối mặt là một khô lâu chiến sĩ có lĩnh vực thổ hệ. Có thể nói, năng lực của nó còn mạnh hơn hai thánh vệ băng và lửa cộng lại. Đầu tiên khiến mọi người cảm nhận được là lĩnh vực thổ hệ siêu cường trọng lực thuật, đầm lầy thuật. Dù thổ chiến sĩ không công kích thì dưới tác dụng đầm lầy thuật kéo dài, chỉ sợ họ trực tiếp chết tại đây. Huống chi thổ chiến sĩ đâu phải bình hoa để đó. Phát động lĩnh vực, thổ chiến sĩ bước ra một bước, trên người phát ra ánh sáng chói mắt, vô số tia sáng chiếu lấp lánh trên người nó tựa như tinh thể kim cương. Kim cương giáp thổ hệ nổi tiếng phòng ngự, không cần nghi ngờ là thổ chiến sĩ ở mặt này cũng có tài nghệ kinh người. Tay phải vung chùy to, đánh hướng thải nhi, thải nhi đột nhiên phát ra tiếng hú sắc nhọn, thanh âm chói tai tựa như kim châm đâm vào linh hồn thổ chiến sĩ, ma âm xuyên não. Cùng lúc đó, thân thể nàng đột nhiên biến hư ảo. Bị ma âm xuyên não ảnh hưởng, thổ chiến sĩ vung chùy rõ ràng chậm vài phần. Thải nhi nhờ vào khoảnh khắc chậm chạp này, lưỡi hái tử thần nhẹ đụng chùy, cả người nương thế lùi ra sau nhưng lực lượng thổ chiến sĩ thật là cực kỳ khủng bố. Thải Nhi chỉ cảm thấy liên tục ba lực trùng kích đánh vào người mình, khiến ngực nàng khó chịu. nhưng rốt cuộc nàng nhờ vào lực truy mà lùi lại ngoài mười bước chỗ đồng bạn. liên thể tăng linh. Thải Nhi hét lớn một tiếng. cùng lúc đó lưỡi hái tử thần chỉ hướng ảo ảnh tử thần trên không trung, sát ý ngập trời bỗng từ người nàng bùng phát. đối thủ thổ hệ từ mặt nào đó thì là khó đối phó nhất. khó ở chỗ phòng ngự và sức mạnh của chiến sĩ thổ hệ cực kỳ cường đại. huống chi kẻ trước mắt còn có lĩnh vực. Dù Trần Anh Nhi có chiến lực nhờ vào nguyên tố tù lung hạn chế thổ chiến sĩ, thì lực công kích của họ chưa chắc trong thời gian ngắn đánh chết thổ chiến sĩ. Nhưng tại lúc đó, một bóng dáng cao to đột nhiên chắn ngang trước người Thải Nhi, trầm rộng quát. Phó đoàn trưởng, để tôi. Người chắn trước mặt Thải Nhi chính là Tư Mã Tiên. Khi hét ra liên thể tăng linh thì Thải Nhi đã nuốt vào một linh đan, lúc này thổ chiến sĩ đã nhào tới. Ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, lại muốn đổi vị trí cũng không kịp nữa nàng chỉ có thể buông lưỡi hái tử thần, đôi tay ấn lên lưng Tư Mã Tiên. Cùng lúc đó, sau lưng Thải Nhi, Vương Nguyên Nguyên, Hàn Vũ, Trương Phóng Phóng, Lâm Hâm, Đoạn ức gần như cùng lúc liên tiếp. Đoạn ức nuốt vào liên thể tăng linh đan là do Lâm Hâm trực tiếp nhét vào miệng. Bảy người chớp mắt hợp thành một thể. Tư Mã Tiên ở trước nhất, quang chi đại lực hoàn dơ cao qua đầu, trong tiếng nổ cứng rắn đè xuống đôi chùy của thổ chiến sĩ. Chấn động kịch liệt khiến bảy người liên thể tăng linh thân hình run bần bật. Trên người tư mãi tiên cùng loe ánh sáng đỏ và vàng. Đó là hiệu quả phòng ngự của sích long giáp và sinh mệnh cùng trung linh hồn siềng sích. Chính là nói, dưới tình huống chớp mắt hoàn thành liên thể tăng linh, gã vẫn bị một chiều kia bị thương. Nhưng quang chi đại lực hoàn không uổng là vũ khí cấp xử thi. Phấn toái, nhiễn áp, tam trọng bạo phá hoàn toàn bùng nổ mặt trên đôi chủy, thật sự đem thổ chiến sĩ chấn lùi ra sau hai bước. Lão tử liều mạng với ngươi. Tư Mã tiên trợn tròn mắt, cơ bắp nhanh chóng phình lên, khí thế mạnh mẽ không gì sánh kịp bùng phát. "Tư Mã, không được." Lâm Hâm ở mặt sau vội hét to. Nhưng Tư Mã tiên dường như không nghe thấy, trực tiếp phóng thích năng lực cuồng hóa. Đương nhiên gã không nhớ Lâm Hâm nhiều lần nhắc nhở, dưới tác dụng liên thể tăng linh đan không thể sử dụng năng lực cuồng hóa, bởi vì một khi cuồng hóa, ngoại linh lực của gã sẽ xuất hiện hiệu quả bùng nổ, sức chịu đựng của thân thể cũng sẽ tăng vọt cực cao. Nhưng dưới tình huống này, nếu rót vào thật nhiều nội linh lực, vậy thì một khi kết thúc cuồng hóa, thân thể rất có khả năng sẽ vì không chịu nổi mà tan vỡ. Nhưng bây giờ Tư Mã Tiên tựa như đã hoàn toàn quên hết tất cả. Gã hoàn thành cuồng hóa trong giây lát, cơ thể phình to một vòng, cơ bắp rắn chắc khiến áo choàng mục xưa rách toạc. Đánh ra nắm đấm phải vào mặt Quang Chi đại lực hoàn bị chùy bắn ngược lại, cùng lúc đó, chân phải bỗng dẫm trên mặt đất, ánh sáng tím từ ngực gã bắn ra hóa thành vòng xà điện từ dưới chân lan tràn ra xung quanh. Bảy người này đều là linh lực hơn một vạn năm, bảy người liên thể tăng linh thêm vào tư mã tiên cuồng hóa, liên thể tăng linh đan tăng phúc gấp đôi, hiện tại tổng sản lượng linh lực của tư mã tiên tuy không bằng thổ chiến sĩ, nhưng cách biệt không xa. Thổ chiến sĩ vung đôi trùy đột nhiên và chạm trên không trung, một luồng sáng vàng bắn tới ngực tư mã tiên. Sau khi liên thể tăng linh, khuyết điểm lớn nhất là không đủ nhanh nhẹn, tư mã tiên vốn cũng không muốn né tránh, gầm lên một tiếng, đôi tay nắm quang chi đại lực hoàn đột nhiên dơ lên đón lại là tiếng nổ kịch liệt chỉ thấy ánh sáng vàng bắn tứ tung nhưng lần này trên người Tư Mã Tiên không phát ra ánh sáng vàng sinh mệnh cùng chúng nữa lúc trước chân phải dẫm đất tuyệt không phải uổng phí nhờ vào chớp mắt dậm chân sinh ra tiếng chấn Tử Huyễn Thần lôi được đủ linh lực hỗ trợ khiến gã tạm thời chấn mở lĩnh vực thổ hệ dưới chân sức mạnh bất bị quấy nhiễu lại thêm cuồng hóa tăng phúc mới khiến Tư Mã Tiên có thể chặn được đòn đánh của thổ chiến sĩ ngươi cũng thử của lão tử Quang Chi đại lực hoàn rán sát ngực hai bên mép mở ra. Tư mã tiên gầm một tiếng, tử huyễn thần lôi hoàn toàn bộc phát, một đoàn sáng tím mang theo ánh sáng trắng chói lòa bỗng bay ra đánh hướng thổ chiến sĩ. Lâm hâm ở mặt sau bản năng nhắm lại mắt, đôi mắt y đã mông lung, làm người sáng tạo liên thể tăng linh đan, không có người so với y hiểu rõ hơn về tác dụng đan dược này. Tư mã tiên tại trạng thái liên thể tăng linh sau khi được 10 vạn linh lực tăng phúc, sử dụng tử huyễn thần lôi toàn diện công kích, gánh nặng đối với thân thể gã phải dùng tới chữ khủng bố để hình dung. Một khi trận chiến đấu kết thúc, gã nhận phản phệ cũng cùng cấp bậc. Chính Lâm Hâm cũng không biết gã có thể chịu đựng nổi không. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Xích Long Giáp đủ bền chắc bảo vệ được người gã. Tử Huyễn Thần Lôi pháo bản tăng cường chỉ chớp mắt đã tới trước mặt thổ chiến sĩ. Thổ chiến sĩ vung đôi chùy ngăn cản, tiếng nổ điếc tai bỗng chốc vang lên. Không sai, lôi điện có tác dụng rất nhỏ với thổ, nhưng đó chỉ là lực lượng của riêng lôi điện. Tử Huyễn Thần Lôi của Tư Mã Tiên trừ lực lượng lôi điện ra còn thêm lực bạo tạc khủng bố lúc đối mặt báo ma thần âu tắc tử huyễn thần lôi bản bình thường đều có thể đánh lùi âu tắc thổ chiến sĩ trước mắt tuy rằng càng mạnh hơn âu tắc lại có lĩnh vực hỗ trợ nhưng tử huyễn thần lôi pháo có tăng phúc thì uy lực không chỉ mạnh gấp đôi oanh tiếng nổ khủng bố gần như khiến các thành viên san ma đoàn quang chi thần hy bỗng chốc điếc tai thổ chiến sĩ trước lực bạo tạc khủng bố thì bị đẩy lùi bốn bước đôi chùy bị nổ tràn đầy vết dạn cả người nó lượn lờ ánh tím lúc rút lui tựa như say rượu Lực nổ cường đại tuy không thể xé rách thân thể thổ hệ của nó, nhưng uy lực tử huyễn thần lôi pháo thật sự khiến hỏa hồn của thổ chiến sĩ xuất hiện hiệu quả tê liệt. Tư mã tiên lại quát một tiếng, quang chi đại lực hoàn ở trên đỉnh đầu xoay tròn ba vòng sau đó mạnh ném bay ra. Đồng bạn đứng sau lưng gã không trông thấy, giờ phút này đôi mắt tư mã tiên biến thành đỏ như máu. Cùng ánh sáng đỏ như máu thuận theo xiềng xích rót vào trong quang chi đại lực hoàn. Hy sinh, kỹ năng hy sinh của kỵ sĩ. Kỹ năng này Long Hạo Thần từng không chỉ dùng một lần, vốn mục sư không thể sử dụng được. Nhưng Tư Mã Tiên không phải mục sư bình thường, gã là giới luật mục sư. Kỹ năng hy sinh chính là gã năn nỉ Long Hạo Thần dạy cho. Theo tình huống trước mắt, Tư Mã Tiên hoàn toàn không nghĩ tới đánh xong trận này sẽ đem đến hậu quả gì, cho mình. Trong đầu gã không ngừng quanh quẩn hình ảnh Long Hạo Thần chết dưới tay ma thần hoàng. Gã là phụ trợ của Long Hạo Thần, nhưng khi đó không thể giúp hắn một chút nào. Về tuổi thì Tư Mã Tiên lớn hơn Long Hạo Thần vài tuổi, nhưng từ khi có săn ma đoàn quang chi thần hy rồi, gã đi theo Long Hạo Thần Nam Trinh Bắc Chiến, trong lòng gã, Long Hạo Thần không chỉ là đoàn trưởng mà càng như anh trai. Long Hạo Thần là linh hồn, là cột trụ vững vàng trong đội, không biết bao nhiêu lần cứu đội trong nước sôi lửa bỏng. Hiện giờ Tư Mã Tiên chỉ có một suy nghĩ, đó chính là không tiếc trả bất cứ giá nào đạp bằng con đường hồi sinh cho đoàn trưởng. Trần Anh Nhi là một cô gái còn làm được thì vì sao gã không thể hy sinh? Cho dù đang liên thể tăng linh đan thì tư mã tiên, cũng hiểu hy vọng của mình xa vời. Nếu mới rồi liên thể tăng linh đứng trước nhất là thải nhi, cơ hội thắng chắc chắn lớn hơn gã rất nhiều. Nhưng gã vẫn đứng đây, vẫn chịu đựng uy lực liên thể tăng linh, cứ tiếp tục như vậy gã chắn chắn thất bại. Thổ chiến sĩ có lĩnh vực trợ giúp không phải gã có thể chiến thắng. Cho nên gã phải làm, chính là trong thời gian ngắn đem lực lượng của mình, bùng phát đến trình độ trước giờ chưa từng có, nổ nát thổ chiến sĩ. Trường 252 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Quang chi đại lực hoàn quay ba vòng xong bay ra, hiện màu tím trong suốt, xa điện khủng bố có màu trắng đục và tràn ngập thô bạo giết chóc. Khoảnh khắc quang chi đại lực hoàn đường kính một mét bay ra, tư mã tiên há mồm liên tục học máu. Trong tiếng nổ vang rội, xích long giáp rán sắt người gã từng tấc vỡ ra, lộ nửa thân trên tràn đầy vết thương. Oanh đùng. Thổ chiến sĩ lùi ra sau bị tư mã tiên dùng hết lực lượng, và niềm tin chút vào quang chi đại lực hoàn, đập chúng nó. Đôi chủy to chợt vỡ nát, ngay sau đó, quang chi đại lực hoàn dính vào lồng ngực nó. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh đùng. 12 tiếng nổ tựa như ma đạo đại pháo thay nhau bắn phá. Trong 12 tiếng nổ, thân thể thổ chiến sĩ run bẩn bật, trên người nó vết nứt càng lớn hơn, vết dạn biến chẳng chịt. Tới tiếng nổ cuối cùng thì người thổ chiến sĩ đã hoàn toàn tan vỡ, thậm chí chưa kịp vang lên một tiếng thuần phục chủ nhân, thì bắn ra luồng sáng vàng dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng trước ngực Thải Nhi. Tư mã Ngay lúc thổ chiến sĩ tan vỡ, tư mã tiên tựa như núi đổ cái dầm té xuống trước mặt Thải Nhi. Nửa người trên của gã giao nhau chẳng chịp vết thương đổ máu, kết thúc cuồng hóa, gã thành người đẫm máu. Hai luồng sáng vàng gần như cùng lúc rơi trên người tư mã tiên, là thánh quang thủ hộ của đoạn ức và trương phóng. Hai người tự phóng thích một ma pháp thuấn phát, xong lập tức ngâm sướng ma pháp trị liệu càng thêm cường đại. Hàn Vũ đi tới bên cạnh tư mã tiên, mở ra quang chi thủ hộ linh lô giúp mọi người hồi phục linh lực. Lâm hâm tiến lên một bước, ôm lấy tư mã tiên nhét vài đan dược vào miệng gã, kiểm tra vết thương. Tựa vào lâm hâm, ngực tư mã tiên kịch liệt phập phồng, máu không ngừng tuôn ra từ miệng mũi tai gã. Nhưng khuôn mặt đẫm máu có nụ cười. Tôi thành công phó đoàn trưởng tiếp theo các người phải đối mặt có lẽ là, cường giả phong hệ có lĩnh vực cô đổi người, đi tốt một chút mới rồi dùng sức mạnh tự nhiên giao, cho đàn ông chúng tôi nhất định hồi sinh đoàn trưởng. Tư mã tiên thiểu thảo nói xong mấy lời này thân thể lại run lên dữ dội, may mắn khi đó ma pháp trị liệu cao cấp của trương phóng phóng, đoạn ức lần lượt hoàn thành cùng rơi trên người gã, chữa trị người tràn đầy vết thương. Thương bề ngoài dễ trị, nhưng thương bên trong thì không dễ dàng như vậy. Thải Nhi quỳ một gối bên cạnh Tư Mã Tiên, kiên cường mím chặt môi không để nước mắt rơi xuống. Bây giờ nàng là lãnh đạo cả đội, nàng nhất định phải kiên cường. "Tư Mã, cảm ơn." Cả người Tư Mã Tiên run bần bật, dần dần vì có ma pháp chữa trị mà bình tĩnh lại nhưng sự sống biến ngày càng yếu. Vương Nguyên Nguyên chụp lấy bà vai Lâm Hâm, sốt ruột hỏi: "Thế nào hả?" Lâm Hâm cắn chặt răng, không đáp lời Vương Nguyên Nguyên mà lấy ra vài đan dược nhét vào miệng Tư Mã Tiên. Lúc này gã đã rơi vào hôn mê, không thể tự nuốt xuống. Lâm Hâm thậm chí không tiếc dùng miệng đẩy đan dược vào giúp gã. Có quang chi thủ hộ linh lồ của Hàn Vũ Tăng Phúc, đoạn ức và Trương phóng phóng gần như không ngừng sử dụng ma pháp chữa trị. Tròn một tiếng đồng hồ sau sắc mặt Lâm Hâm rốt cuộc thả lòng chút. Thế nào rồi? Vương Nguyên Nguyên vội vàng hỏi. Lâm Hâm thở hồng hộc nói. Lão chọc mạng lớn, coi như lụm lại tính mạng gã bị linh lô phản phệ, cuồng hóa phản phệ, còn có sử dụng kỹ năng hy sinh đem đến phản phệ, đa số đã bị xích long giáp cấp xử thi nhận lấy, nếu không thì một trang bị cấp xử thi cứ thế vỡ nát sao? Nhưng dù là vậy thì gã suýt mất mạng, nội tạng gã trước đó xuất hiện tan vỡ, suy kiệt, bị dược vật của tôi và nhóm Trương Ca trị liệu miễn cưỡng giữ mạng. Hàng này sức sống cũng cường, vết thương đã ổn định, ít nhất không chết được. Phì, phì bà nội nó, lỗ to. Sao tôi đi hôn môi thằng cha này chứ, lỗ chết được. Không khí căng thẳng rốt cuộc bị câu nói của Lâm Hâm giúp thả lỏng vài phần. Trừ Thải Nhi ra, mấy người khác đều hiện nét cười. Đổi lại bình thường chỉ sợ họ đã sớm cất tiếng cười to. Nhưng bây giờ tâm trạng mọi người nặng chịu. Đây mới chỉ là một nửa thử thách tầng thứ 5. Họ đã lần lượt tổn thất Trần Anh Nhi và Tư Mã Tiên. Thử thách mặt sau sẽ càng thêm gian nan. Cuối cùng họ có thể đi đến tầng thứ 7 tháp vĩnh hằng không. Dù là tư mã tiên, nhờ sức một người công kích thổ chiến sĩ nhưng họ sử dụng liên thể tăng linh đan, mỗi người đều trong trạng thái yếu ớt. Tuy trải qua lâm hâm không ngừng biến đổi, tăng rất nhiều tài liệu quý hiếm, liên thể tăng linh đan phản phệ yếu hơn trước rất nhiều, cũng kéo dài thời gian chiến đấu. Dù có quang chi thủ hộ linh lô, hồi phục nhưng không thể khiến họ tăng lên trạng thái tốt nhất. Tuy lòng thải nhi suốt ruột nhưng tiếp tục tiến lên hiển nhiên là điều không thể. Tiếp tục đi, họ đối mặt vẫn là đối thủ cường đại có lĩnh vực, lấy tình huống cả đội hiện nay thì chỉ có sử dụng liên thể tăng linh đan mới có cơ hội. Mọi người ở tại chỗ nghỉ ngơi đi, đợi tiêu trừ suy yếu rồi chúng ta đi tiếp. Nói xong câu đó, Thải Nhi cẩn thận cởi ra Long Hạo Thần sau lưng mình đặt nằm xuống đất. Nhìn khuôn mặt trắng bệch không chút máu của hắn, cơ thể Thải Nhi run lên. Nàng nâng tay nhẹ sờ khuôn mặt hắn, nước mắt không thể kiềm chế lại tuôn trào. "Tràng ngốc, tràng ngốc, mặc kệ trả giá cỡ nào, em nhất định phải cứu sống anh." Thời gian nghỉ ngơi lần này rõ ràng dài hơn lần trước nhiều. Lâm hâm, Trương phóng phóng, hàn vũ, đoạn ức không ngừng cố gắng, tình trạng thân thể tư mã tiên rốt cuộc ổn định lại, ít nhất không lo lắng mạng sống. Vào lúc này liền hiện ra tác dụng của Sâm Chu đoàn thể đan. So với chức nghiệp giả cung cấp, ngoại linh lực cường đại khiến họ chống đỡ tác dụng phụ từ liên thể tăng linh đan, mạnh hơn chức nghiệp giả bình thường nhiều, điều này so sánh với đoạn ức là có thể thấy rõ. Khoảng 16 tiếng sau, đám Thải Nhi đã lần lượt hồi phục lại, mà đoạn ức vẫn đang trong trạng thái yếu ớt. Trong tình trạng này, Y không thể lần nữa dùng liên thể tăng linh đan. Bởi vậy, dù Y yêu cầu nhưng Thải Nhi vẫn quyết định để Y ở lại chăm sóc cho tư mã tiên. Mọi người chuẩn bị liên thể tăng linh đan đi. Thải Nhi trầm giọng nói. Lâm hâm, liên thể tăng linh đan còn dự bị không? Lâm hâm gật đầu. Chỗ này tôi còn một bộ, thêm vào trong tay mọi người, chúng ta có thể tiếp tục hai lần nữa. Thải Nhi nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Chưa tới thời gian một ngày họ đã thông qua thử thách tầng thứ ba, tầng thứ tư cũng đã qua một nửa tầng thứ năm. Nhưng tháp vĩnh hằng tổng cộng có sáu tầng. Chỉ trong tầng thứ năm họ đã phải đối mặt thánh vệ có lĩnh vực cường đại. Vậy tiếp theo tầng thứ sáu, thử bảy sẽ có thử thách gì đây? Lúc này biểu tình mỗi người đều cực kỳ nghiêm túc. Mặc dù họ không muốn suy nghĩ nhưng lờ mờ cảm giác được, dùng thực lực hiện tại thì họ muốn đi lên tầng bảy tháp vĩnh hằng chỉ sợ khó như lên trời. Chẳng qua không ai muốn nói ra sự thật này Cũng không muốn tin Dù thế nào thì họ đều cố gắng hết sức mình Tranh thủ thời gian và cơ hội hồi sinh long hạo thần Tháp Vĩnh Hằng là cơ hội duy nhất cho họ Thải Nhi hít sâu Nói Qua một cửa thì được một cửa Tiếp theo chúng ta phải đối mặt chắc là ma pháp sư phong hệ có được lĩnh vực Tốc độ công kích của ma pháp sư phong hệ chắc chắn rất nhanh Chúng ta cũng chưa biết lĩnh vực của nó ra sao Chờ lát nữa do tôi chủ công Mọi người lấy liên thể tăng linh hỗ trợ tôi Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt nó Không thể để nó trong thời gian ngắn phát huy hết lực công kích Nói xong nàng lại cõng long hạo thần trên lưng Lấy xích sắt cột chặt Thải nhi Vương Nguyên Nguyên đột nhiên kêu một tiếng Gì Thải nhi nhìn cô ý hỏi Vương Nguyên Nguyên mắt sáng ngời nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng Để tôi đi cho Không được Thải nhi gần như không suy nghĩ đã từ chối đề nghị của cô Lúc trước tư mã tiên dùng mạng làm liều suýt nữa chết trận là đoàn trưởng tạm thời, sao nàng có thể để đồng bạn khác mạo hiểm huống chi trong đội, thực lực mạnh nhất chính là nàng đôi tay vương nguyên nguyên chộp bả vai nàng, chắn trước mặt nàng Thải Nhi, cô nghe tôi nói chúng ta là một tập thể, sống lại đoàn trưởng tuyệt không phải chuyện một mình cô anh Nhi và Tư Mã đều đã dốc hết khả năng người tiếp theo hãy để tôi đến tôi có lòng tin có thể thành công không gian hệ vốn khắc chế phong hệ hơn nữa mỗi người chúng ta đều có tuyệt chiều riêng tôi có tự tin Thải Nhi vẫn lắp đầu Nguyên Nguyên, tôi biết tấm lòng của cô, nhưng tôi có niềm tin lớn hơn chút. Vương Nguyên Nguyên đột nhiên kích động nói. Tôi biết cô có tự tin lớn hơn tôi, nhưng cô có tự tin tiêu diệt đối thủ mà an toàn thoát khỏi không? Cô không có. Lấy tu vi hiện tại của cô, muốn tiêu diệt một ma pháp sư có được lĩnh vực chắc chắn, sẽ sử dụng từ thần thất tuyệt. Trong 24 tiếng cô đã sử dụng một lần, lại dùng nữa chắc chắn sẽ sinh ra phản phệ cực nghiêm trọng. Cô đừng quên hiện tại chúng ta đối mặt không phải cửa ải cuối cùng, phía sau còn có tầng thứ 6 và thứ 7. Đồng ý là cô mạnh nhất, nhưng cô phải cố gắng đem sức mạnh này để lại sao chót. Đối thủ càng mạnh chỉ có thể nhờ vào cô, ngay lúc này, sao cô có thể vì bị phản phệ mà giảm thực lực. Tôi không phải xúc động mù quáng, nếu tôi đã vì cô ra trận thì có tự tin, hãy để tôi đi đi. Đại ca đã làm nhiều chuyện như vậy vì chúng tôi, hiện tại tôi chỉ hy vọng có thể góp một phần sức giúp cậu ta sống lại. Nếu không thì, nếu cuối cùng chúng ta thất bại, tôi chắc chắn sẽ tiếc nuối cả đời. Hốc mắt thải nhi bất giác ửng đỏ. Nguyên nguyên. Không biết khi nào thì Trương Phóng Phóng đã đi tới bên cạnh Vương Nguyên Nguyên. Thải Nhi, hãy để cô ấy đi. Tôi tin tưởng Nguyên Nguyên có năng lực đó. Vì tiếp tục tiến lên, chúng ta nhất định phải chọn lấy hoặc bỏ. Lực lượng của cô cần để lại cho cửa ải sau càng gian khó hơn. Vương Nguyên Nguyên mỉm cười, giang hai tay ôm chặt Thải Nhi, sau đó xoay người dẫn đầu đi hướng sâu trong tầng thứ 5 tháp vĩnh hằng. Trương Phóng Phóng theo sát phía sau, Thải Nhi, Lâm Hâm, Hàn Vũ đuổi theo. Đến tận đây, cả đội chỉ còn lại 5 người. Trong lòng bàn tay mỗi người đều nắm một viên liên thể tăng linh đan. Không cần nghi ngờ, ít nhất bắt đầu từ tầng thứ 5 này, tất cả đều là cường giả cấp 9 trở lên. Tu vi của họ chưa tới cấp 8, đến đây đã là cố hết sức, tiếp theo mỗi tiến lên một bước sẽ trả giá rất lớn. Dù ngã gục tại đâu họ sẽ vẫn tiến tới, dốc hết sức vì một chút khả năng long hạo thần sống lại, dù phải trả bằng sinh mạng. Ánh sáng nhẹ vặn vẹo, khi họ đi tới làn danh 50 mét, thì không khí xung quanh đột nhiên dao động kịch liệt. Gió bay loạn trong đại điện, ánh sáng xanh nhạt thoáng hiện từ bốn phương tám hướng. Vương Nguyên Nguyên chẳng hề trần chờ nhét liên thể tăng linh đan vào miệng, mấy người khác cũng vậy. Năm người chớp mắt liên tiếp thành một thể, hợp thành trận hình hoàn chỉnh. Nhưng sau khi dùng liên thể tăng linh đan, Vương Nguyên Nguyên không lấy ra vũ khí huyết tinh phong bạo, khủng bố mà chỉ phóng ra cự linh thần tấm thuẫn khổng lồ. Bước chân của cô cực vững vàng, linh lực đồng bạn rót vào đang nhanh chóng kết hợp với linh lực bản thân cô. Làn da cô bắt đầu tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt cũng biến sáng ngời. Khi thế giết chóc bùng phát từ người nữ chiến sĩ cường đại mà cố chấp này, dao động kịch liệt trong không khí. Lấy vương nguyên nguyên làm trung tâm, không khí đều bởi vì nguyên tố thuộc tính không gian dao động mà biến hư ảo. Họ trước tiên dùng liên thể tăng linh đan, bởi vì sắp đối mặt địch thủ rất có thể là ma pháp sư, phong hệ phóng ma pháp nhanh nhất. Sự thật chứng minh, tại tháp vĩnh hằng cũng có quy luật. Cùng với một cột sáng xanh xuất hiện tại phương xa, một khối lâu màu xanh nhỏ gầy xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ánh sáng xanh nhạt tỏa ra, không khí bỗng giao động, linh lực nhu hòa như mùa xuân đã tới, gió xuân vuốt ve. Nhưng cũng trong cảm giác này, từng đao phong xanh bắt đầu ngưng kết mỗi một chỗ trong nửa tầng thứ năm tháp vĩnh hằng. Chỉ chớp mắt như có hàng vạn đao phong dần ngưng kết thành hình. Đây là lĩnh vực hay ma pháp. Thoáng chớp trong lòng đám thải nhi cùng nảy ra một nghi ngờ. Chỉ có Vương Nguyên Nguyên đứng trước nhất không thèm liếc đao phong, ánh mắt cô đặt trên cự linh thần tấm thuẫn của mình. Trên mặt tấm thuẫn khổng lồ khảm bốn khối vô ngân thủy tinh, tỏa ra không gian thuộc tính đậm đặc. Vương Nguyên Nguyên nhìn chăm chú vào nó, lấy ra một khối vô ngân thủy tinh, nhanh chóng khảm vào lỗ hồng thứ năm trên tấm thuẫn. Khi viên vô ngân thủy tinh này khảm vào tấm thuẫn, thoáng chốc ánh sáng bạc chói lòa phát ra từ tấm thuẫn, khiến linh lực không gian thuộc tính của Vương Nguyên Nguyên dường như cũng kịch liệt dao động tựa ngọn lửa. Sương mù bạc nhanh chóng dâng lên quanh người cô, thân thể Vương Nguyên Nguyên dần vặn vẹo trong ánh sáng bạc. Cự Linh Thần Tấm Thuẫn vẫn là màu bạc, nhưng lỗ hồng khảm năm vô ngân thủy tinh thi tòa ra ánh sáng da cam. Chính là nói, khi Cự Linh Thần Tấm Thuẫn khảm xong khối thứ năm thì bắt đầu bước vào hàng ngũ trang bị cấp sử thi. Vương Nguyên Nguyên không tạm dừng, vô ngân thủy tinh thứ sáu bị cô nhanh chóng khảm vào cái lỗ thứ sáu. Oanh, ánh sáng bạc nồng đậm tựa như thùng thuốc nổ hoặc như núi lửa chợt phun trào. Cùng lúc đó, đợt công kích thứ nhất của ma pháp sư Phong Hệ đã bắt đầu. Hàng vạn đao phong mang theo tiếng rít chói tai từ bốn phương tám hướng bắn tới năm người săn ma đoàn Quang Chi Thần hy. Mỗi một đao phong đều tỏa ra ánh sáng sắt thép tựa như là vũ khí thực chất, mặt trên có linh lực khủng bố dao động như có thể cắt hết mọi thứ. Nhưng chúng nó lại gặp phải ánh sáng bạc tựa núi lửa phun trào, linh lực không gian màu bạc bùng nổ, trong chớp mắt hóa thành rồng bạc to lớn bỗng bao phủ năm người Vương Nguyên Nguyên, vào trong, hơn nữa kịch liệt vặn vẹo. Tất cả đao ánh sáng xanh tiến vào ánh sáng bạc này, đều như băng tuyết rơi vào biển lửa chợt tan ra. Trên người rồng bạc chỉ giấy lên từng tầng sóng gợn mà thôi. Phương Sa, Khô Lâu xanh hơi kinh hãi, thánh vệ cường đại có cường giả chi hồn, trong ký ức chưa từng xuất hiện đối thủ như vậy, nhưng mới rồi chỉ là bắt đầu tấn công mà thôi. Pháp trượng xanh chỉ hướng đằng trước, nó trầm giọng quát, "Phong, tật." Chỉ đơn giản hai chữ lại làm cả không gian chợt biến thành màu xanh. Ánh sáng xanh lấp lánh, nửa sau tầng thứ 5 tháp vĩnh hằng, trước mắt như biến thành lốc xoáy xanh chẳng chút khe hở nhanh chóng xoay tròn. Đây mới là lĩnh vực của nó, tràn ngập lực công kích cường đại, lĩnh vực phong hệ. Có lẽ sức bật của ma pháp phong hệ không bằng ma pháp hỏa hệ, nhưng tốc độ về mặt liên tục công kích thì chỉ hơn chứ không kém ma pháp hỏa hệ. Lĩnh vực vừa phát động, ánh sáng bạc quanh người vương nguyên nguyên, biến thành ngân long quyển ở trong ánh sáng xanh khủng bố này, bắt đầu run bần bật. Có thể thấy rõ từng tầng ánh sáng bạc nhanh chóng tách ra, dường như tùy thời sẽ tan vỡ. Lúc này, bốn người sau lưng Vương Nguyên Nguyên đều biến sắc mặt. Tuy họ đã đoán được tiếp theo phải đối mặt với đối thủ chắc chắn cực kỳ cường đại, nhưng ma pháp sư Phong Hệ bày ra thực lực vẫn khiến họ kinh ngạc. Cùng là có được lĩnh vực, lực công kích và năng lực điều động lĩnh vực của nó rõ ràng mạnh hơn thổ chiến sĩ trước đó. Hơn nữa lĩnh vực của thổ chiến sĩ chỉ có tác dụng hỗ trợ, ma pháp sư Phong Hệ thì trực tiếp là công kích cường đại lấy tu vi cấp 9 của nó không ngừng thúc đẩy lĩnh vực này, chẳng bao lâu sau uy lực lĩnh vực có thể đạt đến cấp cấm chú. Nguyên Nguyên có cách gì ngăn cản công kích mạnh như vậy? Bởi vì liên thể tăng linh, kỹ năng của cô mới tạm chặn được đối thủ. Nhưng chính vì liên thể tăng linh mà cô không thể thi triển ra thời không môn linh lô của mình. Dưới tình huống như vậy, dù là ai đều không nghĩ ra cô có cách gì chặn địch chiến thắng. Hơn nữa họ ở đằng sau lưng Vương Nguyên Nguyên, không thấy được biểu tình của cô bây giờ. Bây giờ Vương Nguyên Nguyên có biểu tình gì? Ánh mắt cô chăm chú mà cố chấp, vẫn không nhìn đối thủ phía xa mà tập trung tầm mắt vào Cự Linh Thần Tấm Thuẫn trong tay. Ngân Long quyển uy lực lớn nhất đang nhanh chóng tiêu hao, trong tay trái Vương Nguyên Nguyên cũng nắm khối Vô Ngân Thủy Tinh cuối cùng. Cô chậm rãi đè xuống lỗ hổng cuối cùng trên Cự Linh Thần Tấm Thuẫn. Khoảnh khắc này, trong mắt cô lộ ra dứt khoát. Tư Mã Tiên có thể làm được thì mình cũng có thể. Đây chính là suy nghĩ duy nhất trong lòng cô. Có lẽ trong mắt đồng bạn, Huyết Tinh Phong Bạo đã thăng lên cấp sử thi mới là vũ khí mạnh nhất của cô. Chỉ chính cô mới biết kỳ thật vũ khí mạnh nhất vẫn là Cự Linh Thần Tấm Thuẫn. Chẳng qua Cự Linh Thần Tấm Thuẫn yêu cầu linh lực quá lớn, hơn nữa tiêu hao nhiều hơn huyết tinh phong bạo rất nhiều. Vậy nên trước kia chiến đấu thì cô không mở ra năng lực mạnh hơn của Cự Linh Thần Tấm Thuẫn, lấy tu vi hiện tại của cô tối đa chỉ có thể khảm tới khối vô ngân thủy tinh thứ 5, chiến đấu trong thời gian ngắn, khảm khối vô ngân thủy tinh thứ 6 đã là cực hạn sau khi cô liên thể tăng linh. Cự Linh Thần Tấm Thuẫn tổng cộng có 7 lỗ hồng, cái thứ bảy khác với 6 cái kia. Hoàn thành vô ngân thủy tinh thứ sáu thì cự linh thần tấm thuẫn vẫn chỉ là một vũ khí, vũ khí cấp sử thi, mà khối thứ bảy lại là chân trái bước ra nửa bước hướng bên trái, vương nguyên nguyên đột nhiên ưỡn ngực, linh lực không gian nồng đậm từ người cô bùng phát, khiến ngân long quyền sắp tan vỡ lại biến ngưng tụ vài phần. Ánh mắt cố chấp lần đầu tiên nhìn hướng đối thủ phía xa, nhìn hướng ma pháp sư phong hệ. Oanh, ánh sáng bạc chói lòa tựa như hàng ngàn hàng vạn mũi tên ánh sáng màu bạc bỗng từ trong người vương nguyên nguyên bắn ra. Vầng sáng bạc khủng bố trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh, đặc biệt là ở ngực cô, một vòng ánh sáng bạc trói mắt khuếch trương đến mức tận cùng. Bạo Linh, Vương Nguyên Nguyên sử dụng kỹ năng tăng phúc cường đại của chiến sĩ, Bạo Linh. Từ ý nghĩa nào đó thì Bạo Linh là kích phát nội linh lực, chớp mắt thiêu đốt linh lực của mình, trong khoảng thời gian ngắn sinh ra sức chiến đấu càng mạnh, hơi giống với kỹ năng hy sinh của kỵ sĩ. Cùng lúc đó, Vương Nguyên Nguyên nâng lên Cự Linh Thần Tấm Thuẫn, dùng thanh âm lạnh lùng mà bình tĩnh, mang theo khí thế tràn ngập sát phạt cao giọng ngâm sướng: "Cự Linh Thần vĩ đại, thỉnh ban cho con cháu của người, huyết mạch thuộc về Cự Linh Thần, sức mạnh chân chính." Nói xong, Vương Nguyên Nguyên chợt rút về tay trái, một trưởng mạnh đánh vào ngực mình, bỗng chốc máu điên cuồng phun ra, đều rơi trên Cự Linh Thần Tấm Thuẫn. Cùng lúc đó, Vô Ngân Thủy Tinh trong tay trái nhanh như chớp khảm vào cái lỗ cuối cùng của Cự Linh Thần Tấm Thuẫn. Oanh, oanh, oanh! Khoảnh khắc vô ngân thủy tinh miễn cưỡng lấp đầy lỗ hổng cuối cùng, liên tục 3 tiếng nổ gần như vang lên cùng lúc. Trong tiếng chấn điếc tai, Vương Nguyên Nguyên tỏa ra linh lực không gian cũng theo đó ba lần bùng phát, không, phải nói là ba lần bạo tạc. Hình ảnh khiến người kinh hãi xuất hiện. Trong ba đợt bạo tạc này, các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hi thấy chỉ là một mảnh màu bạc, nhưng lúc kết thúc vụ nổ, họ giật mình phát hiện, lĩnh vực phong hệ vốn vô cùng mạnh mẽ lại tán loạn bởi ba đợt bạo tạc. Đây là thực lực cỡ nào mới làm được chứ? Họ tuyệt đối không ngờ rằng Vương Nguyên Nguyên còn có năng lực như vậy. Một thân hình khổng lồ chẳng biết khi nào thì xuất hiện trước mặt Vương Nguyên Nguyên. Thân hình cao khoảng 10 mét, toàn thân bao trùm giáp bạc. Ngoài giáp lấp lánh không phải ánh bạc mà là khí thế sát phạt đỏ như máu. Chiến sĩ khổng lồ cao 10 mét này trong tay trái nắm tấm thuẫn, đó là cự linh thần tấm thuẫn bản phóng to. Tấm thuẫn khổng lồ to như thân thể gã. Trong tiếng nổ, chiến sĩ đột nhiên bước lên trước một bước, cả tháp vĩnh hằng đều theo bước đạp này mà chấn động một cái. Lúc này, đôi mắt vương nguyên nguyên hoàn toàn biến thành bạc, lúc trước cự linh thần tấm thuẫn bị cô dơ lên đã biến mất. Có thể thấy rõ, làn da vương nguyên nguyên lộ ra ngoài đang nhanh chóng chảy xuôi máu. Cơ thể cô run bẩn bật. Thần giáng thuật, đây rõ ràng chính là thần giáng thuật. Nhưng khác với thần giáng thuật mà thải nhi, long hạo thần từng thi triển. Vương nguyên nguyên không phải là thần quyến giả, cô nhờ vào vũ khí của mình phát động thần giáng thuật. Lấy huyết mạch cự linh thần làm đường dẫn, lấy cự linh thần tấm thuẫn làm môi giới, cô đã hoàn thành triệu hoán không thể tưởng được. Cự linh thần khủng bố bước ra một bước, tấm thuẫn to đến 10 mét bay ngang ra, thoáng chốc cả không gian chỉ còn lại màu bạc. Tiếng rít chói, tấm thuẫn tới đâu là thành dòng sông bạc. Lực lượng của thần, đây chân chính là lực lượng của thần. Thải Nhi tự hỏi, ít nhất khi nàng sử dụng thần giáng thuật, không có một chiêu nào so sánh được với cự linh thần, dù là long hạo thần cũng không ngoại lệ. Công kích khủng bố như vậy cần trả giá là cái gì? Thải Nhi, Lâm Hâm, Hàn Vũ, Trương Phong Phóng, bốn người chỉ cảm thấy trong chớp mắt này tim bị bóp chặt. Ma Pháp Sư Phong Hệ cũng rung động vì tình huống đột ngột. Tay nó điên cuồng di chuyển, từng phù văn phức tạp khoét tán trước người, lĩnh vực bị phá vỡ lại ngưng tụ, chỉ chốc lát, liên tục 9 loại vòi rồng nhỏ đã tụ tập trước mặt nó. 9 vòi rồng này khác với lĩnh vực trước đó. Tuy thể tích nhỏ hơn nhưng cho người cảm giác càng thêm khủng khiếp. Mỗi vòi rồng nhỏ đều tỏa ra ánh sáng vàng xanh, tốc độ bay cực kỳ chậm nhưng hướng tới cự linh thần tấm thuẫn. Sau khi phóng ra 9 vòi rồng nhỏ, hỏa hồn nhấp nháy trong mắt khô lâu xanh cũng biến yếu đi nhiều. Hiển nhiên phóng ra ma pháp này không nhẹ nhàng chút nào. Phụt, vòi rồng thứ nhất vỡ tan ngay khoảnh khắc và chạm, vô số ánh sáng xanh bắn tứ tung. Ngay sau đó là cái thứ 2, cái thứ 3, cái thứ 4, cái thứ 5. Liên tục 5 vòi rồng không thể ngăn cản bước chân của cự linh thần tấm thuẫn nhưng khi cự linh thần tấm thuẫn đánh vào vòi rồng nhỏ thứ sáu thì hơi khựng lại. điều này chứng minh dường như nó đã hơi suy yếu. giết. vương nguyên nguyên ngửa đầu giận dữ giống. trong tiếng hét vẫn nộ, cô lại phun ra búng máu. thoáng chốc một ánh sáng đỏ bùng phát quanh người cô dung hợp với cự linh thần đằng trước. chỉ thấy cự linh thần vung đôi tay lên, cự linh thần tấm thuẫn bay ngang bỗng dựng thẳng. bảy viên vô ngân thủy tinh trên mặt cự linh thần tấm thuẫn tỏa ánh sáng chói lòa. ngay sau đó, một cột sáng bạc bắn ra. Đây chính là cột sáng bạc đường kính tới 10 mét. Còn lại ba vòi rồng xanh và khô lâu xanh chớp mắt bị nuốt vào trong. Tiếng nổ rung trời làm cả tháp vĩnh hằng rung lắc dữ dội. Mỗi lần chấn động đều có hơi thở tử vong đậm đặc tỏa ra. Kết thúc một chiêu kia, liên thể tăng linh sinh ra linh lực trồng chất cũng bị mất hết. Vương Nguyên Nguyên quỷ một gối xuống đất, cô tựa như tư mã tiên lúc trước biến thành cả người đẫm máu. Khác biệt là tuy cũng có máu từ bên trong chảy ra nhưng người cô không có vết thương thân hình cự linh thần cao 10 mét bay tán loạn, tấm thuẫn xoay quanh một vòng phập một cái cắm ở trước mặt cô. Đinh, tiếng dạn vỡ chói tai, bảy viên vô ngân thủy tinh cùng vỡ nát, tấm thuẫn cũng mất đi ánh sáng biến thành tối đen. Vương nguyên nguyên quỳ một gối tại đó không động đậy, ánh bạc trong mắt cô dần rút đi nhưng vẫn nhìn chăm chăm đằng trước, nhìn chăm chú vị trí cột sáng bạc khổng lồ dần biến mất. Rốt cuộc ánh sáng bạc hoàn toàn biến mất, khô lâu xanh vẫn đứng đó. Quanh người nó có một tầng màn sáng xanh tựa thể rắn nhưng lúc này dường như đông lại không đánh chết nó nổi. Bốn người Tư Mã Tiên có chút khó tin nhìn hướng Khô Lâu Xanh. Nhưng sau một giây vang lên tiếng két két, ánh sáng xanh quanh người Khô Lâu Xanh tựa vỏ trứng bị đập vỡ, chậm rãi nứt ra, cùng nứt vỡ còn có thân thể Khô Lâu Xanh. Thánh vệ số ba xin nghe theo người. Ánh sáng xanh lấp lánh tựa nhiều mũi tên ánh sáng màu xanh bắn tới trước mặt Thải Nhi, dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng. Thải Nhi không dè cảm nhận ấm áp từ giai điệu vĩnh hằng, tiến lên một bước tới trước mặt Vương Nguyên Nguyên nàng trông thấy sát khí đậm đặc và niềm tin cố chấp trong mắt Vương Nguyên Nguyên đang hòa tan, Tiêu vui mừng và thỏa mãn dần lộ ra, nhưng đôi mắt cô rõ ràng đã biến thành màu xám trắng. Ngay lúc này, đột nhiên từ bên cạnh lóe lên ánh sáng đỏ như máu. Ngay sau đó, trong ánh sáng đỏ như máu này, một phù văn chỉ cỡ nắm tay bay qua trước mặt Thải Nhi, trực tiếp nhập vào chán Vương Nguyên Nguyên. Cơ thể Vương Nguyên Nguyên run bần bật, đôi mắt đã hóa thành màu xám trắng hồi phục mấy phần ý thức, giền gì một tiếng ngã xuống đất không gượng dậy nổi. Thải Nhi vội đỡ lấy thân thể cô. Bên kia cùng ngã xuống còn có một người, Trương Phóng Phóng. Vương Nguyên Nguyên đã rơi vào hôn mê sâu, Trương Phóng Phóng thì ý thức vẫn tỉnh táo. Trên mặt y lộ nụ cười thỏa mãn, lầm bẩm, Lần này Nguyên Nguyên là người của tôi rồi, chỉ có thể là người của tôi. ha ha, tôi rất thỏa mãn. Các người nhất định phải thành công. Nói xong câu đó Trương Phóng Phóng khép mắt lại, cũng hôn mê. Sau khi y hôn mê xuất hiện tình huống quái lạ trên người vương nguyên nguyên và trương phóng phóng đều tỏa ra nhàn nhạt, nhạt ánh sáng đỏ như máu vị trí chán họ cũng lấp lánh phù văn đỏ máu hai phù văn không giống nhau nhưng đường nét ngoài dìa thì thấy nếu đặt cùng một chỗ chắc chắn sẽ hợp thành phù văn hoàn chỉnh nhưng mà nó đại biểu rốt cuộc là cái gì hàn vũ chậm rãi đặt thân thể trương phóng phóng nằm thẳng bên cạnh vương nguyên nguyên quỳ một gối xuống tay phải đưa ngang ngực hướng họ hành lễ kỵ sĩ trịnh trọng nhất đây là lễ tiết như đang chào trưởng bối hàn vũ mau dùng ma pháp trị liệu Sao ông còn chưa chữa trị cho họ? Lâm Hâm ở một bên nhịn không được vội vàng hết. Hàn Vũ lắc đầu. Không cần. Ma Pháp trị liệu không có hiệu quả gì với họ. Trương Huynh là thanh niên kỵ sĩ đáng kính nhất mà tôi đã thấy trừ đại ca ra. Thải Nhi lo lắng hỏi. Họ có gặp chuyện gì không may không? Hàn Vũ lắc đầu nói. Không nguy hiểm sinh mạng, chỉ là. Lâm Hâm càng sốt ruột. Ông nói chuyện đừng chỉ nói một nửa được không? Họ rốt cuộc làm sao vậy? Hàn Vũ hít sâu, trong mắt tràn ngập kích động. Nếu tôi không đoán sai, vừa rồi Vương Nguyên Nguyên sử dụng lực lượng hoàn toàn vượt qua sức chịu đựng. Lấy huyết mạch bản thân và cự linh thần tấm thuẫn kích phát ra thần dáng thuật, hơn nữa liên tục phát động hai lần công kích, cô ấy đã tiêu hao hết sức sống của mình. Cô ấy đã dùng cách bạo linh thiêu đốt sinh mệnh, đem hơi thở huyết mạch tăng lên tới mức mạnh nhất, thế nên mới hoàn thành lần triệu hoán này. Cho nên sau khi kết thúc chiến đấu thì mạng của Nguyên Nguyên đã đi tới tận cùng. Chẳng phải anh đã nói họ không nguy hiểm sinh mạng sao? Thải Nhi sốt ruột nói. Hàn Vũ gật đầu. Trương Huynh thật đáng để người tôn kính Tuy tôi không biết ma pháp này nhưng từng thấy trong sách cổ Anh ta sử dụng chắc là mật pháp kéo dài mạng sống truyền từ cổ xưa Đem sự sống của mình truyền cho người khác Khiến người sắp chết cùng chung sự sống với người dùng phép Do đó kéo dài mạng sống Xem bộ dạng Trương Huynh và ánh sáng phù văn Chắc là trực tiếp dùng một nửa sự sống đưa cho Nguyên Nguyên Chính là nói nếu anh ta có thể sống đến 100 tuổi Vậy bây giờ anh ta và Nguyên Nguyên sẽ cùng sống đến 50 tuổi Nghe Hàn Vũ nói đến đây, Thải Nhi và Lâm Hâm đều hút ngụm khí lạnh. Dù tính tình Thải Nhi lạnh lùng bao nhiêu thì khoảnh khắc này cũng kiềm không được khóc giống. Nguyên Nguyên, cô cần gì phải làm vậy? Nếu để Hạo Thần biết các người vì anh ấy trả giá như vậy, chỉ sợ anh ấy không lựa chọn sống lại. Thải Nhi run rẩy. Từng bước một đi tới đây, lần lượt có ba đồng bạn rơi vào nguy hiểm sắp chết, Trương Phóng Phóng cũng đưa ra một nửa sự sống. Vì hồi sinh cho Long Hạo Thần, họ đã trả giá quá nhiều. Trường 253 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Hàn Vũ trầm giọng nói. Thải Nhi, cô đừng nói vậy. Lúc trước Nguyên Nguyên nói đúng, hồi sinh đoàn trưởng không phải việc của một mình cô. Từ khi San Ma đoàn chúng ta thành lập, đoàn trưởng đã vì chúng tôi trả giá bao nhiêu rồi. Tuy bình thường chúng tôi rất ít nói nhưng đều khắc ghi sâu trong lòng. Nếu như không có đoàn trưởng thì có lẽ chúng ta đã sớm đoàn diệt rồi, làm sao đi đến ngày hôm nay? Sao có được quang vinh San Ma đoàn cấp danh hiệu? Cùng đoàn trưởng tung hoành trong ma tộc, chúng tôi thấy vinh hạnh. Hiện giờ đoàn trưởng chết trận, chỉ cần có thể sống lại cậu ta, dù có bỏ ra sinh mạng của chúng tôi cũng là đáng giá, đây là suy nghĩ của tất cả chúng tôi. Không có đoàn trưởng, quang chi thần hy như mất đi linh hồn. Chúng tôi muốn cậu ấy sống lại, tiếp tục dẫn dắt chúng tôi sáng tạo càng nhiều huy hoàng, dẫn dắt chúng tôi chiến thắng ma tộc. Ngay cả ma thần hoàng, nguyệt ma thần, tinh ma thần đều cho rằng đoàn trưởng tồn tại sẽ uy hiếp đến sống còn của ma tộc. Mạng của đoàn trưởng so với chúng tôi thêm vào càng quan trọng hơn. Sống lại đoàn trưởng chính là đem đến ánh sáng chiến thắng cho liên minh. Dù phải trả cái giá lớn bao nhiêu điều đáng giá. Lâm Hâm gật đầu, nói. Hàn Vũ nói đúng, vì có thể sống lại đoàn trưởng, muốn chúng tôi trả cái giá lớn cỡ nào thì tôi đều đồng ý. Chúng ta rốt cuộc thông qua thử thách tầng thứ 5, nhưng tiếp theo chúng ta phải đối mặt càng thêm gian khổ, đối thủ sẽ càng mạnh hơn nữa mà chúng ta chỉ còn lại 3 người. Thải Nhi, khi tới lúc cần thiết, nếu tôi và Hàn Vũ có làm gì thì cô cũng đừng cản trở. Thải Nhi nhìn lâm hâm và Hàn Vũ đứng trước mặt mình, trong mắt họ đều tỏ ra dứt khoát và cố chấp, sẽ không bị ngôn ngữ lung lay. Đã đi đến tận đây, họ nhất định phải tiếp tục tiến tới, nếu không lúc trước đồng bạn trả giá sẽ thành uổng phí. Đặt thân thể long hạo thần nằm xuống, cẩn thận để hắn nằm thẳng trên mặt đất, Thải Nhi không khuyên nhủ lâm hâm, Hàn Vũ nữa. Đi đến nước này, nàng nhất định phải kiên cường. Nàng là đoàn trưởng tạm thời thay long hạo thần, nàng nhất định phải gánh vác càng nhiều. Hàn Vũ và Lâm Hâm ngồi đối diện Thải Nhi. Nàng sờ ra điệu Vĩnh Hằng ấm áp trước ngực, nói. Tháp Vĩnh Hằng tổng cộng có 7 tầng. Lúc trước lần đầu tiên chúng ta tới đây, hạo thần mở ra truyền thừa tử linh thánh pháp thần trường miên thiên tai Y Lai Khắc Tư. Y Lai Khắc Tư Di Ngôn từng có câu, truyền thừa của Y ở tầng thứ 7 tháp Vĩnh Hằng. Trước khi gặp được Y thì nhất định phải trải qua đủ thử thách. 12 thánh vệ hiện đã xuất hiện 10, chỉ còn lại 2 tên cuối cùng, chắc chắn sẽ xuất hiện trong thử thách sau. Theo quy tắc mỗi tầng 2 tên, vậy rất có thể ở tầng thứ 6 chúng đều xuất hiện. Chính là nói, thử thách tầng thứ 6 chính là điều cuối cùng chúng ta phải đối mặt. Hàn Vũ gật đầu, nói, rất có thể là vậy. Thử thách tầng thứ 5 đã xuất hiện cường giả cấp 9 có lĩnh vực. Nếu tầng thứ 6 càng thêm một bước, vậy tầng thứ 7 lại có thử thách nữa thì hơi quá đáng. Nếu có thực lực mạnh như thế thì cần truyền thừa của y làm gì? Lâm Hâm nói, nhưng thử thách tầng thứ sáu càng khó khăn thì sẽ là cái gì chứ? Nếu theo quy luật trước đó, chúng ta đụng độ chắc là ma pháp sư hệ hắc ám và chiến sĩ hệ quang minh. Chẳng lẽ là hai cường gia cấp 9 có được lĩnh vực sẽ cùng xuất hiện? Ý nói tới đây thì trong mắt ba người đều lộ ra hoảng sợ. Nên biết rằng trong sáu nguyên tố, quang minh và hắc ám vốn là ở trên bốn nguyên tố tự nhiên thủy, hòa, thổ, phong. Bởi vậy người có được quang minh và hắc ám thì mạnh hơn người có bốn nguyên tố tự nhiên một chút. Dù chỉ xuất hiện thì đã là thử thách cực kỳ khó khăn với họ, càng đừng nói hai cái cùng xuất hiện. Hàn Vũ nhíu chặt mày, nói, chắc sẽ không xuất hiện chung đâu, nếu vậy thì quá khó đối phó. Thải Nhi ở đối diện lại lắc đầu nói, tôi thì hy vọng chúng cùng xuất hiện. Vì sao? Hàn Vũ và Lâm Hâm đồng thanh hỏi. Thải Nhi nói, bởi vì chỉ có như thế thì tầng thứ sáu mới có thể là thử thách cuối cùng. Thử thách tại Tháp Vĩnh Hằng là dần tăng độ khó, dù là thử thách gì. Lam cửa ải cuối chắc chắn sẽ khó khăn hơn trước đó nhiều. Chúng ta đến tầng thứ 6 nếu gặp phải thử thách chỉ xuất hiện một cường giả quang minh, hay hắc ám, vậy khó khăn không quá lớn, ít nhất không biến đổi chất. Chỉ có cả hai cùng xuất hiện, thì sự khó khăn mới chứng minh đó là thử thách cuối cùng tại Tháp Vĩnh Hằng. Tuy thử thách này chúng ta rất khó thông qua nhưng còn hơn không biết thử thách là gì. Hàn Vũ lầm bẩm. Đúng thật, quang minh và hắc ám cùng xuất hiện chưa chắc là chuyện xấu. Còn không phải chuyện xấu. Đây chính là hai cường giả có được lĩnh vực. Lâm Hâm khó hiểu nói, "Hàn Vũ nói, nhưng ông đừng quên, trong thuộc tính 6 nguyên tố, quang minh và hắc ám xung đột kịch liệt nhất. Tôi hỏi ông, quang minh và hắc ám phối hợp làm sao đây? Không nói cái khác, chúng ta nói về lĩnh vực đi. Năng lực lĩnh vực đều là loại phạm vi, cho nên mới gọi là vực. Nếu lĩnh vực quang minh và lĩnh vực hắc ám cùng một chỗ thì bản thân sẽ xảy ra xung đột, chúng làm sao phối hợp được nữa? Có lẽ chúng cùng xuất hiện chưa chắc dùng lĩnh vực, nếu vậy thì chúng ta đối phó sẽ càng dễ dàng hơn một chút." Thải Nhi không mở miệng, nàng đang khó nghĩ, có câu biết người biết ta, nhưng nàng không đoán được thử thách tầng thứ sáu rốt cuộc là cái gì. Hàn Vũ nhìn hướng Thải Nhi, nói, nếu không thì chúng ta trước đi lên thử chút. Thải Nhi chặn lại, nói, không được, dù thử thách tầng thứ sáu là gì, kẻ thử thách quá mạnh, hơn nữa không đủ lực lượng, thì chắc chắn không thể kích phát ra tất cả sức mạnh của chúng. Anh sẽ không tìm kiếm được gì, chúng ta chỉ có một lần cơ hội, phải xung phong một lần mới có cơ may thông qua. Chúng ta nhanh chóng hồi phục thực lực đi, lần này các người đừng giành với tôi, chỉ tôi mới có khả năng vượt cửa ải. Bây giờ có đoán nhiều hơn nữa cũng không ý nghĩa gì. Chỉ khi chân chính đối mặt thì họ mới biết cửa cuối này có khó khăn gì. Ba người ngồi khoanh chân, rất nhanh tiến vào minh tưởng hồi phục linh lực của mình. Liên tục sử dụng liên thể tăng linh đan, tuy rằng trước đó họ hồi phục thực lực xong mới lần nữa sử dụng, nhưng thân thể vẫn cạn kiệt rất nghiêm trọng. Sắp đối mặt thử thách tầng thứ 6 rất có thể là thử thách đợt cuối. Lần này Thải Nhi không dám gấp gáp, họ nhất định phải hoàn toàn hồi phục tu vi mới được. Trên trời vẫn tồn tại ảo ảnh tử thần. Y lặng lẽ đứng đó, trên người tỏa ra ánh sáng xám như ẩn như hiện, tựa như con người đang hít thở. Mỗi lần hơi thở trên người y dao động là, không khí trong tháp vĩnh hằng sẽ có chút thay đổi. Lần này Thải Nhi hoàn toàn chìm đắm vào quá trình tu luyện. Trải qua mấy lần vượt ải, nàng đã hồi phục ký ức, linh hồn và lực lượng dần dung hợp xong cùng lúc đó, sau vài lần khổ chiến khiến tiềm năng của nàng bị kích phát ra một phần, thực lực tăng mạnh không ít. khi nàng lần nữa mở mắt ra, chính nàng cũng không biết đã qua bao lâu. lâm hâm và hàn vũ sớm mở to mắt, cùng lúc đó bên cạnh nàng là các thành viên quang tri thần hy. trần anh nhi dựa vào ngực dương văn chiêu, đoạn ức diêu tư mã tiên ngồi ở bên kia. Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng mặt trắng bệch cũng đã tỉnh táo, nhìn từ mặt ngoài tuy không thấy ra cái gì nhưng rõ ràng khí thế của họ, yếu hơn trước rất rất nhiều, thậm chí không cảm giác linh lực dao động từ người họ. Các người đều đến, nhìn đồng bạn trước mặt bất giác Thải Nhi mím môi. Thải Nhi, chúng tôi nhất định đi, phải cùng cô leo lên tầng thứ 6, cổ vũ cho cô. Giọng Trần Anh Nhi vẫn rất yếu nhưng ngữ điệu cực kỳ kiên quyết. Mấy người khác đều gật đầu. Có lẽ họ đã không thể làm được gì giúp Thải Nhi tiếp tục tiến lên, nhưng họ nguyện dùng sự cổ vũ cho Thải Nhi chiến đấu. Thải Nhi chậm rãi đứng dậy, trước tiên nhìn Long Hạo Thần nằm bên cạnh mình. Nàng không nói ra lời cảm ơn, bởi vì bất cứ câu nói nào đều không thể biểu đạt ra cảm kích trong lòng nàng. Có đồng bạn như các người, thật tốt. Vậy chúng ta cùng leo lên tầng thứ sáu thôi. Nói xong nàng ôm Long Hạo Thần lên, nhưng không dùng sức sắt quấn lấy người hắn, nàng xoay người đi tới cột sáng trước mặt chẳng biết xuất hiện từ khi nào ảo ảnh từ thần trên trời cũng theo sau. khi Thải Nhi biến mất trong cột sáng, nó cũng hóa thành luồng sáng dung nhập vào cột sáng, biến mất không thấy. thành viên săn ma đoàn quang chi thần hi diều dắt nhau, vững bước đi hướng cột sáng. từng ánh sáng truyền tống lóe lên mang theo họ leo lên tầng càng cao trong tháp vĩnh hằng. tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng. khi mọi người đều thông qua truyền tống đến đây, ánh mắt không hẹn mà cùng biến nghiêm túc. tầng này khác với năm tầng trước, lấy chính giữa làm lằn danh cả tầng 6 tháp vĩnh hằng hoàn toàn là hai thế giới khác. Bên trái một mảnh tối đen, bên phải là quang minh sắc vàng. Quang minh và hắc ám phân biệt rõ ràng chia hai bên. Chính giữa phân cách chúng là năng lượng trắng kỳ lạ. Thải Nhi cẩn thận đặt Long Hạo Thần nằm trên mặt đất, xoay người nhìn đồng bạn, "Làm phiền các người chăm sóc anh ấy. Hàn Vũ, Lâm Hâm, tôi cần mượn sức mạnh của các người." Cõng Long Hạo Thần thì nàng rất khó phát huy hết sức mạnh, "Được." Lâm Hâm và Hàn Vũ cùng tiến lên một bước, định nuốt vào Liên Thể Tăng Linh Đan. Hành động của họ bị Thải Nhi ngăn cản, "Không cần dùng Liên Thể Tăng Linh" Tôi sẽ dùng luân hồi linh lô mượn lực lượng của các người, trong khoảng thời gian ngắn các người sẽ mất đi tất cả linh lực, cần ít nhất 3 tháng mới hồi phục lại. Chờ lát nữa khi tôi hấp thu linh lực của các người, các người phải hoàn toàn thả lỏng mới được. Hai người đều ngây ra, Thải Nhi còn có chiêu như vậy ư. Mấy người khác đứng phía sau yên lặng nhìn, nhìn chăm Thải Nhi và cả Long Hạo Thần. Tình hình tầng thứ 6 rõ ràng cho họ biết, sắp phải đối mặt tất nhiên là Quang Minh và Hắc Ám cùng xuất hiện. Cửa ải này Thải Nhi có thể thông qua sao? Không ai biết Thải Nhi có thể thành công hay không, hiện giờ họ chỉ có thể thầm cầu nguyện. Thải Nhi, còn có chúng tôi. Linh lực của chúng tôi cũng sẽ đưa cho cô. Dương Văn Chiêu và Đoạn ức cùng đứng dậy. Trừ Hàn Vũ và Lâm Hâm, chỉ có hai người là còn linh lực. Thải Nhi không khách sáo với họ, gật đầu. Tốt. Bốn người đứng thành hàng ngang trước mặt Thải Nhi, lưỡi hái tử thần chậm rãi nâng lên, ảo ảnh tử thần trên đỉnh đầu nàng hơi hạ thấp xuống. Sát khí lạnh lùng tràn ngập trong không khí, nhưng sát khí này dường như không có sự xâm lược, mà là sóng năng lượng đặc biệt dao động. Trong tháp vĩnh hằng có không khí tử vong rất đậm, nhưng khoảnh khắc này dường như nó bỗng biến mất. Ảo ảnh tử thần cũng biến ngày càng sáng rõ. Trước ngực thải nhi tỏa sáng, không phải ánh sáng của giai điệu vĩnh hằng mà là đoàn ánh sáng xám từng đợt sáng xám tựa như lốc xoáy xuất hiện tại ngực nàng. Lưỡi hái tử thần chỉ hướng đằng trước, cái thứ nhất rơi trên người Hàn Vũ. Lưỡi dao sắp bén chạm vào ngực Hàn Vũ, bỗng chốc y đánh dùng mình. Y chỉ thấy mình như rơi vào hồ băng, khi thế lạnh lẽo lại có uy nghiêm vô cùng cao cả. Linh lực trong người y như tìm đến đường thoát điên cuồng tuôn ra, thuận theo lưỡi hái tử thần hóa thành từng vòng sáng trắng vươn hướng Thải Nhi. Hàn Vũ làm theo lời Thải Nhi đã nói, không hề ngăn cản mà hoàn toàn thả lỏng thân thể, mặc kệ Thải Nhi hấp thu. Chỉ chốc lát sau, hơn vạn linh lực của y đã bị hút sạch. Nhưng hấp thu chưa kết thúc. Hàn Vũ mở ra quang chi thủ hộ linh lô của mình, ngồi xếp bằng tại đó, trầm giọng nói. Thải Nhi, cô hấp thu người khác trước đi. Lấy linh lô của tôi, chắc có thể cho cô hấp thu nhiều hơn chút. Thải Nhi gật đầu, lưỡi hái tử thần lấp lué, cái thứ hai rơi trên người lâm hâm. Lúc này quang chi thủ hộ linh lô đã đem thân thể lâm hâm, đoạn ức, Hàn Vũ bao phủ vào trong, khiến linh lực họ nhanh chóng hồi phục lạnh lẽo tràn ngập uy nghiêm ở mặt trên lưỡi hái tử thần, không ngừng lấp lóe lượn lờ trên người bốn người, hấp thu mỗi một giọt linh lực của họ. Mới đầu bốn người còn có thể đứng thẳng, nhưng theo linh lực sói mòn càng nhiều, cảm giác yếu ớt khiến họ không thể không ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng phút giây, hấp thu chỉ kéo dài chừng thời gian ăn bữa cơm. Thải Nhi được đến linh lực từ bốn người đã trên mười vạn. Đây đều là tác dụng của quang chi thủ hộ linh lô. Nếu không có linh lô này, Thải Nhi có thể hấp thu sáu vạn linh lực từ người họ đã là không tệ. Có chừng 10 vạn linh lực rót vào khiến cả người Thải Nhi, tràn ngập tầng linh lực nồng đậm, khí lưu sám nhàn nhạt nhẹ dao động quanh người nàng. Sự uy nghiêm lạnh lùng, mà bốn người đã từng cảm nhận lúc bị nàng hấp thu bây giờ mọi người đều cảm giác, được. Ảo ảnh tử thần trên trời biến càng rõ ràng, trừ khuôn mặt vẫn là hư ảo ra, dù là mỗi một đường nét giáp sám trên người y đều có thể thấy rõ. Cầm lưỡi hái tử thần trong tay, Thải Nhi chậm rãi khom lưng hướng đồng bạn, sâu trong đáy mắt nàng tràn ngập khoát. Các sân ma giả San ma đoàn quang chi thần hy đều cảm giác tâm biến nặng chịu. Ánh mắt dứt khoát của Thải Nhi tràn ngập sự tĩnh lặng khó thể miêu tả. Nàng ôm quyết tâm phải chết chiến đấu trận này. Nhưng bây giờ không ai ngăn cản Thải Nhi. Họ biết bây giờ không ai có thể cản nàng được. Hít sâu, lưỡi hái tử thần rơi trên mặt đất, bỗng chốc ánh sáng xám quanh người nàng tựa như đoàn sáng xám giao động hình lốc xoáy. Từng lốc xoáy xám quay quanh người nàng, đôi chân Thải Nhi rời khỏi mặt đất. Nếu nhất định phải hình dung cảm giác nàng đem đến cho người ta, vậy thì hai chữ hư vô rất thích hợp. Dù là đồng bạn sau lưng nàng đều cảm thấy nàng có chút không chân thật. Từng tấn linh lực không ngừng dâng lên trong cơ thể Thải Nhi, sát khí ngập trời bùng phát ngay khi nàng lại cầm lấy lưỡi hái tử thần. Có thể thấy rõ một luồng sáng sám mạnh mẽ tựa như dây xích đánh hướng đằng trước, lựa chọn hướng đi chính là bình phong trắng giữa quang minh và hắc ám. Ngay khi Thải Nhi ra tay, thì hai thế giới vàng và đen hoàn toàn khác nhau cùng xuất hiện hai bóng sáng. Trong chớp mắt này, thành viên quang chi thần hy, cảm thấy giống như tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng cùng xuất hiện mặt trời và trăng sáng. Không sai, chính là cảm giác này, đại biểu cho mặt trời ban ngày, trăng đại biểu cho buổi tối cùng xuất hiện, đó là hai khô lâu hình dạng thoạt nhìn giống hệt nhau. Khô lâu vàng mặc giáp, khô lâu đen là áo choàng ma pháp. Giống như thải nhi dự đoán, cuối cùng hai thánh vệ cùng xuất hiện. Hơn nữa xem tình hình tầng thứ sáu thì có tầng bình phong trắng chính giữa, chúng thi triển ra lĩnh vực sẽ không quấy dày đến đối phương Oanh. Sát khí thực chất màu xám đột nhiên trùng kích vào mặt cắt ngang mỏng bình phong trắng. Không gian tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng hơi lung lay, bình phong trắng thoạt nhìn mỏng nhưng kỳ thực vô cùng cứng cỏi. Sát khí thực chất mạnh mẽ, và sắc bén như thế lại không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho nó. Là hỗn độn thuộc tính. Còn có không gian thuộc tính. Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên gần như cùng lên tiếng. Ánh mắt họ tùy theo thực lực tăng lên cũng biến ngày càng sắc bén. Mới rồi lúc ánh sáng trắng lung lay, họ đều cảm giác được dao động thuộc tính mình quen thuộc. Tổ hợp hỗn độn và không gian hình thành tầng ngăn cách này, hai khô lâu cùng động. Sau lưng quang chiến sĩ bỗng xuất hiện một linh cánh vàng to lớn, thân thể nó hóa thành luồng sáng thẳng hướng thải nhi, phát động công kích. Kỹ năng này hơi giống với quang trảm kiếm của Long Hạo Thần, nhưng tốc độ thì nhanh hơn. Khoảnh khắc nó tấn công, vị trí lúc trước đứng bỗng lấp lánh ánh sáng tự ánh nắng. Quang nguyên tố nồng đậm dính đặc bùng phát, quang minh lấp lánh bên kia hắc ám ma pháp sư nâng lên pháp trượng sau lưng nó xuất hiện vầng trăng tím sậm cũng bộc phát hắc ám thuộc tính dính đặc quang minh và hắc ám vốn không thể chân chính dung hợp nhưng khoảnh khắc hai cường giả cùng phát động cơ thể thải nhi bỗng đông cứng tại chính giữa quang minh và hắc ám chính là nói bình phong thuộc tính hỗn độn và không gian ở chính giữa cơ thể nàng lúc này bên trái nàng là hắc ám bên phải là quang minh thân thể nàng bị cố định phải cùng nghênh đón công kích của hai cường giả Không sai, Quang Minh và Hắc Ám không thể chân chính dung hợp, nhưng thiết kế xảo diệu khiến Thải Nhi bị hạn chế ở vị trí chính giữa tầng thứ sáu tháp Vĩnh Hằng. Cùng lúc chịu đựng đòn đánh từ lĩnh vực Quang Minh và Hắc Ám, nàng chỉ có thể hành động trong lần danh chính giữa này. Hạn chế lĩnh vực Quang Minh, Hắc Ám trong khoảnh khắc phát động đã đẩy nàng vào đường cùng. Sắc mặt các thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hy đều biến đổi, thử thách tầng thứ sáu này so với năm tầng trước thì tăng độ khó thật là quá lớn. Vốn họ cho rằng thử thách tầng 5 đã rất khó, họ đối mặt cường giả có được lĩnh vực, nhưng tại cửa này, Thải Nhi đối mặt chẳng những là hai cường giả, còn phải cùng chịu đựng công kích từ hai loại thuộc tính trái ngược. Lực bài xích của quang minh và hắc ám khủng bố cỡ nào chứ, một khi tác dụng hai loại thuộc tính cùng rơi trên người nàng, vậy uy lực đủ sẽ nát cơ thể nàng thành bụi phấn. Đối mặt tuyệt cảnh như vậy, Thải Nhi chẳng hề hốt hoảng, tay phải nâng lưỡi hái tử thần, nàng tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Bước ra một bước, nàng cũng động, đi thẳng tới. Trong chớp mắt, tốc độ của Thải Nhi đột nhiên đạt đến mức khủng bố khó thể hình dung, thậm chí còn vượt qua quang chiến sĩ có được năng lực lĩnh vực. Gần như chỉ lóe người thì nàng đã lướt qua quang chiến sĩ, lướt qua cả cả hắc ám ma pháp sư, nhưng nàng không tấn công. Đây là kỹ năng gì chứ? Có thể thấy chỉ là một bóng hình màu xám mà thôi, tốc độ như vậy coi như là thích khách cấp 9 cũng không thể đạt tới. Theo Thải Nhi sông lên, ảo ảnh tử thần luôn bình bồng trên không trung rốt cuộc rơi xuống, đuổi theo sau nàng, dường như bóng ảo không ngừng thu nhỏ cuối cùng dung nhập vào thân thể Thải Nhi. Thần Giáng Thuật Trong lòng thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy cùng xuất hiện ba chữ. Chẳng qua hiện giờ họ không hiểu Thải Nhi thi triển thần Giáng Thuật này là cái gì. Lúc trước khi họ chiến đấu tại tầng thứ ba thì ảo ảnh tử thần đã xuất hiện, trong thời gian ngắn tham gia chiến đấu. Sau đó nó vẫn luôn tồn tại nhưng không bị Thải Nhi sử dụng nữa. Một thần dáng thuật cần tích chữ lâu như vậy, hơn nữa có thể giữ thời gian dài đến thế sao. Màu xám, màu xám vô tận, cả người Thải Nhi chìm trong một mảnh màu xám. Khi ảo ảnh từ thần dung hợp với thân thể nàng, nàng như biến cao giáo hơn. Linh cánh sau lưng rụt vào, một tầng ánh sáng xám tựa sóng nước lượn lờ quanh người nàng. Khi Thải Nhi ở phía xa chậm rãi xoay người, màu mắt cũng biến đổi, không phải màu đen, cũng không là màu xám, là sắc trắng sâu thẳm. Màu trắng luôn cho người cảm giác tinh khiết, nhưng sắc trắng trong con người Thải Nhi như có ma lực vô cùng tận. Thế nên khoảnh khắc nàng xoay người, động tác của Hắc Ám Ma Pháp sư và Quang Chiến Sĩ đều tạm dừng, thậm chí không trước tiên phát động công kích. Một tầng sáng sám từ người Thải Nhi lan tràn ra, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện làn danh chính giữa do hỗn độn và không gian hợp thành, nhưng lại không thể tồn tại trong màn sáng sám này. Hiện tại Thải Nhi tựa như một viên bảo thạch khổng lồ khảm ở trung tâm kết giới. Loại cảm giác này đã không thể dùng quái lạ để hình dung. Khi thế giết chóc từ người nàng dường như theo đó biến mất, chỉ còn lại lạnh lẽo tĩnh lặng, nhưng sự tĩnh lặng này không phải là hơi thở tử vong. Váy dài phấp với không gió tự bay, ánh sáng trắng trong mắt Thải Nhi ngày càng sáng ngời. Tử thần thất tuyệt, tử chi thương. Thải Nhi động, khoảnh khắc lưỡi hái tử thần ra tay thì đã hoàn toàn biến thành ánh sáng trắng trong suốt. Một kích kia không phải hướng về đối thủ hai bên, mà trực tiếp chém vào kết giới trung tâm. Đúng vậy, nàng muốn phá hỏng kết giới này, chỉ có như thế thì nàng mới có cơ hội. Nếu không thì hai lĩnh vực quang minh và hắc ám hợp sức, kết quả cuối cùng của nàng chỉ có thể là thất bại. Pháp trượng của Hắc Ám Ma pháp sư chỉ hướng đằng trước, một luồng sáng đen bắn ra. Cùng lúc đó, mặt trăng sau lưng nó cũng tùy theo bay lên, một luồng sáng tím giận đuổi theo ánh sáng đen. Quang chiến sĩ không xung phong, trọng kiếm chỉ lên trời, một mặt trời phát ra ánh sáng vàng chói mắt không gì sánh kịp, ánh vàng lấp lánh giống như ánh trăng màu tím chiếu hướng thải nhi. Xoẹt, tiếng cắt đứt chói tai, bình phong ánh sáng trắng theo tiếng phá vỡ. Lực lượng hắc ám và quang minh chớp mắt tập trung tại chính giữa. Nhưng khoảnh khắc hai lực lượng hoàn toàn trái ngược va chạm, ánh trăng màu tím và trời vàng va chạm đằng trước người Thải Nhi. Luồng sáng đen mà hắc ám ma pháp sư phát động trước đó bị lưỡi hái tử thần của Thải Nhi chém bay, nhưng cũng khiến nàng tạm dừng. Ngay sau đó, ánh trăng tím và trời vàng va chạm vào nhau. Hình ảnh quái lạ xuất hiện. Khi hai lực lượng lĩnh vực va chạm, cả không gian bỗng nhiên như đông lại. Chỗ kết giới chính giữa, hác ám và quang minh vốn, nên sinh ra va chạm kịch liệt trong khoảnh khắc này đều tạm dừng, không xuất hiện va chạm như trong tưởng tượng. Trăng tím và trời vàng không ngờ lại dung hợp. Sắc tím đen và sắc vàng đan vào nhau, hợp thành quả cầu cỡ đầu người hình tượng như âm dương bát quái. Nhìn đến chỗ này, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều đánh dùng mình. Đây, đây là quang minh và hắc ám dung hợp, ma pháp dung hợp song thuộc tính. Ma pháp dung hợp thì bọn họ đã từng thấy. Nhưng Quang Minh và Hắc Ám đơn thuần dung hợp thì họ chưa từng tưởng tượng. Nguyên tố tù lung của Trần Anh Nhi có thể khiến sáu thuộc tính tạm thời dung hợp, bùng phát ra uy lực cường đại. Nhưng loại dung hợp của cô có lợi dụng căn bản. Ví dụ như thủy và hỏa, Quang Minh và Hắc Ám đều là bị nguyên tố phân cách ra, không thể nào tiếp xúc cùng nhau, nếu không thì cô chắc chắn không thể khống chế nó được. Giờ phút này xuất hiện trước mặt họ lại là cái gì đây? Ma pháp do Quang Minh và Hắc Ám dung hợp lại, còn là dung hợp lĩnh vực Quang Minh và lĩnh vực Hắc Ám đừng nói là thấy coi như trong điển tịch nhân loại đều không có ghi chép thứ này dung hợp quang minh và hắc ám sẽ bùng phát ra uy lực khủng bố cỡ nào thải nhi có thể chịu đựng được không chỉ sợ đổi lại là ma thần hoàng cũng sẽ biến sắc sự khó khăn thử thách tầng thứ sáu vượt xa dự đoán của họ hai thánh vệ này không ngờ có thể hoàn thành dung hợp như thế sao chiến thắng nổi đây đúng vậy khoảnh khắc quả cầu ánh sáng xuất hiện thuộc tính quang minh và hắc ám hai bên tựa như tìm đến nguồn suối điên cuồng tập trung vào quả cầu Cường giả chi hồn trong mắt hai khô lâu kịch liệt nhấp nháy. Cả Tháp Vĩnh Hằng đều điên cuồng rung lắc bởi sự dung hợp này. Một khi dung hợp này bùng nổ, không biết Tháp Vĩnh Hằng có thể chịu đựng nổi không? Đây chính là dung hợp lĩnh vực hai cấp 9, còn là dung hợp có lực bạo tạc. Cùng lúc đó, Thải Nhi lần thứ hai phát động công kích. Ánh sáng trắng thu lại, cả người nàng như biến thành trong suốt, tựa như khối ngọc trắng điêu khắc thành. Hai lưỡi hái tử thần chỉ hướng đằng trước, cơ thể Thải Nhi trượt ngang, xông đến quả cầu ánh sáng dung hợp quang minh và hắc ám. Một luồng sáng trắng kỳ lạ lan tràn trên bề mặt lưỡi hái tử thần, thoạt nhìn tựa như sợi tơ nhẹ nhàng dắt trên quả cầu. Ngay sau đó, tình huống kỳ lạ xuất hiện. Tơ sáng trắng cứ thế từ từ đâm vào quả cầu do hắc ám và quang minh hợp thành, nhẹ nhàng tách ra tất cả linh lực bên trong. Hai bên quang minh và hắc ám tạm dừng dung nhập. Quang chiến sĩ, hắc ám ma pháp sư trong mắt hỏa hồn kịch liệt nhấp nháy, không hẹn mà cùng lần nữa phát động công kích. Lĩnh vực dung hợp vốn là chiêu mạnh nhất của chúng. Nếu không phải từ chi thương, của thải nhi ẩn chứa lực lượng tịnh hóa khiến chúng sợ hãi từ tận đáy lòng, còn rạch bình phong giữa Quang Minh và Hắc chúng sẽ không dễ dàng ra tay. Nhưng chiêu thứ hai của thải nhi khiến chúng lại rung động. Tơ sáng trắng thoạt nhìn mỏng manh càng đáng sợ hơn tử chi thương, đó là lực lượng tịnh hóa bất cứ thuộc tính nào đều không thể kháng cự. Quang Minh và Hắc ám dung hợp, nói dễ hơn làm, nhất định phải có một điểm cân bằng đặc biệt. Giữa hai điểm này có sự cân bằng xảo diệu, vừa không xung đột lại không cắn nuốt nhau. Điều này rất khó nắm giữ, hơn nữa nhất định phải hiểu biết sâu về nguyên tố mới làm được, nhưng bị tơ sáng trắng bóp tách thì sao có thể giữ sự cân bằng này? Quả cầu hai màu, do vàng và tím đen hợp thành chớp mắt sinh ra dao động cực không ổn định, mắt thấy sắp nổ tung. Thủ vệ cửa này là hai chiến sĩ khô lâu, không thể nghi ngờ đó chính là trong 12 thánh vệ, thánh vệ số 1 và thánh vệ số 2. Làm kẻ mạnh nhất trong các thánh vệ, từng là trợ ta đắc lực của tử linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai y lai khắp tư, trung khống chế quang minh và hắc ám đã đạt đến trình độ cực hạn. Mắt thấy quả cầu sắp vỡ, hai cường giả cùng làm ra động tác giống hệt nhau. Quang chiến sĩ thánh vệ, số một cầm trọng kiếm lấy vai phải làm tâm điểm quay quanh một vòng. Thánh vệ số hai có cùng động tác quay quanh chính là trượng ma pháp của nó. Quả cầu bị ánh sáng trắng tách rời, mắt thấy sắp nổ thì chợt tán loạn, quang nguyên tố và ám nguyên tố như thủy chiều hướng hai bên rút lui, nhanh chóng dung nhập vào quang chiến sĩ và hắc ám ma pháp sư. Ngay cả sắc vàng và đen trong không khí cũng hướng tới chỗ chúng. Nhìn hình ảnh này, Lâm Hâm cùng là ma pháp sư, thân thể bất giác run rẩy. Đây tuyệt không phải do 20 vạn linh lực có thể làm được. Thu phát ma pháp tùy tâm, khi sắp nổ thì cưỡng bức rút về ma pháp bản thân đã phóng thích ra, đây cần lực lượng khống chế cỡ nào? Hai thánh vệ chẳng những có lực khống chế siêu mạnh đối với nguyên tố ma pháp, thậm chí lĩnh vực của chúng đều bị khống chế dễ dàng trong lòng bàn tay. Thực lực như vậy thật là quá đáng sợ. Linh lực của chúng chỉ sợ đã gần 30 vạn rồi. Dù về trang bị yếu thế chút, nhưng có thể sánh ngang cùng ma thần 36 hàng đầu khi thi triển ma thần hóa. Hai cường giả như vậy mà chỉ một mình thải nhi đối mặt, đây là áp lực cỡ nào chứ? Coi như long hạo thần sống lại cũng chưa chắc thắng nổi. Nhưng quá trình mới rồi cũng chứng minh một ít suy đoán trong lòng lâm hâm. Đó chính là thánh vệ số 1, thánh vệ số 2 không muốn để linh lực của chúng và chạm nhau. Một khi dùng hợp với nhau bị phá hủy, quang minh và hắc ám sẽ sinh ra xâm thực, vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn với năng lực của chúng. Nhưng khiến lâm hâm rất tò mò là, chúng một cái là quang minh, một cái là hắc ám, vì sao sẽ phối hợp ăn ý như vậy? Cường giả quang thuộc tính và hắc ám thuộc tính nên là khắc lẫn nhau mới đúng. Màu vàng và màu đen cùng nhanh chóng rút về hai hướng, diễn ra hình ảnh kỳ lạ tại tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng. Nhưng hiển nhiên hai thánh vệ dùng cách này thu lại lĩnh vực tự mình phóng ra không dễ chịu chút nào. Chúng chịu đựng phản phệ do lĩnh vực bắn ngược lại. Hai tiếng hét gần như vang lên cùng lúc, đều tự lui ra một bước, linh lực quanh người chúng rõ ràng dao động hơi hỗn loạn. Lấy sức một người đối mặt hai cường giả có thể thi triển quang ám dung hợp, thải nhi chẳng những không chịu thiệt còn chiếm ưu thế. Nếu không phải sự thật bày ngay trước mắt thì có ai tin nổi. Nhưng bây giờ thải nhi nhắm mắt lại, ánh sáng trong mắt tùy theo một chiêu kia mà biến mất. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ hai, tử chi tịnh. Màu trắng xuất hiện bên cạnh Thải Nhi, bao gồm cả mắt đều là lực lượng tịnh hóa đến từ tử thần. Từ lúc họ tiến vào tầng thứ ba thì Thải Nhi đã thi triển thần dáng thuật, ảo ảnh tử thần kỳ thật chính là tử thần dáng thế. Đổi lại chỗ khác, tu vi hiện tại của Thải Nhi tối đa chỉ có thể kéo dài tử thần dáng thế khoảng 5 phút, nhưng ở trong tháp vĩnh hằng thì khác. Khi lần đầu theo Long Hạo Thần tới tháp vĩnh hằng, Thải Nhi đã tại đây lĩnh ngộ ra, sự lĩnh ngộ này đến từ không khí tử vong trong tháp vĩnh hằng. Tháp Vĩnh Hằng chính là thần khí của Tử Linh Thánh Pháp Thần, y lai khắc tư, lấy hấp thu linh hồn tăng lực lượng bản thân. Nó tràn ngập không khí tử vong mạnh mẽ cỡ nào chứ? Tử thần là cái gì? Tử thần là là thần linh cai quản tử vong. Y không phải mang đến tử vong mà là tịnh hóa tử vong. Thông qua tịnh hóa tử khí, y có thể chuyển hóa hơi thở tử vong thành lực lượng tinh khiết nhất để sử dụng, đây mới chính là lực lượng của Tử thần. Chương 254 ủng hộ kenhqua.linghaleezi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé bởi vậy, từ khi họ bắt đầu tiến vào tầng thứ ba, nhận thử thách của tháp vĩnh hằng thì Thải Nhi đã triệu hoán tử thần giáng thế, bắt đầu hấp thu không khí tử vong trong tháp, thông qua không ngừng tịnh hóa hơi thở tử vong tăng mạnh bản thân, còn kéo dài tử thần giáng thế. lần lượt thông qua tầng thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả không khí tử vong đều bị nó hấp thu. hơi thở tầng thứ nhất, thứ hai bởi vì không đủ mức tăng sức mạnh cho tử thần nên bị Thải Nhi từ bỏ. lý do nàng vẫn không phát động uy lực tử thần giáng thế chính là vì chờ đến phút cuối đi tới tầng thứ sáu, nàng dùng luân hồi linh lô hấp thu linh lực bốn đồng bạn lại nhận tử thần dáng thế. Lúc này nàng không chỉ là tạm thời thi triển thần giáng thuật từ ý nghĩa nào đó, thì tử thần dáng thế đã tịnh hóa nhiều không khí tử vong triệt để dung hợp với thải nhi luân hồi thánh nữ, khiến nàng tạm thời có được uy lực của thần. Cách này không thể bắt trước, không chỗ nào có không khí tử vong khổng lồ như tháp vĩnh hằng. Nếu hiện tại mọi người rời khỏi tháp vĩnh hằng ra bên ngoài nhìn thì sẽ phát hiện, trên người các oán linh quanh tháp đều biến mất oán khí, biến thành linh hồn tinh thuần. Đây chính là năng lực tịnh hóa cường đại của Tử Thần. Năm đó Dạ Tiểu Lệ từng nói, thải nhi truyền thừa lực lượng của Tử Thần vốn chính là khắc tinh của vong linh pháp sư. Bất cứ lệ khí thuộc về vong linh pháp sư đều không sinh ra tác dụng gì với nàng. Vốn thải nhi không cần vừa lên liền dùng Tử Thần thất tuyệt, nhưng nàng đối mặt thử thách vượt xa dự đoán. Thải nhi đánh giá tầng này rất cao, nhưng nàng vẫn không ngờ được rằng quang minh và hắc ám có thể dung hợp. Lực lượng lĩnh vực dung hợp lại thật quá đáng sợ. Tình huống mới rồi có thể nói là chỉ mảnh treo chuông. Nếu quả cầu ánh sáng thật bị Thải Nhi kích phát, vậy đồng thời thiêu đốt cũng là tất cả lực lượng của hai thánh vệ. Đến lúc đó, Quang Minh và Hắc Ám Tương khắc bùng nổ, người trong tầng này đều phải chết, bao gồm cả hai thánh vệ. Hỏa hồn của chúng sẽ không thể tồn tại. Thải Nhi tóm lấy điểm yếu là thánh vệ chỉ với mục đích thử thách mà không phải giết chết họ, thế nên mới to gan trực tiếp tiến hành kích phát. Là muốn khiến hai thánh vệ thu hồi lĩnh vực và xảy ra phản phệ cứ như vậy tương đương với phá hủy năng lực hợp tác của hai thánh vệ, do đó phá hủy chúng phối hợp lĩnh vực ưu thế lớn nhất cũng theo đó biến chuyển. bước ra một bước, Thải Nhi đã trốn vào trong không khí. lúc hắc ám và quang minh nhanh chóng thu lại thì nàng phát ra đòn thứ ba, kít. sóng âm kỳ lạ mang theo lực lượng tịnh hóa không gì sánh kịp đột nhiên xuất hiện, thân hình Thải Nhi cũng theo đó hiện ra. vị trí nàng xuất hiện chính là trung tâm giữa hai thánh vệ, hơn nữa cách chúng ở chỗ gần nhất. tử thần thất tuyệt tuyệt thứ ba, tử chi khiếu. Tử thần thất tuyệt là năng lực cường đại kết hợp hoàn mỹ giữa luân hồi linh lô và lưỡi hái tử thần. Khi hoàn toàn phát huy thì chắc chắn hơn cả song thần khí dung hợp của Long Hạo Thần. Chẳng qua cái giá Thải Nhi phải trả cũng cực đắt. Phát ra tử chi tịnh, Thải Nhi lựa chọn là mất đi thị giác. Trong trận chiến như thế này, thị giác đã không còn là quan trọng nhất. Hơn nữa trong lòng nàng có một suy nghĩ, đó là trở về trạng thái thở ban đầu mình và Long Hạo Thần gặp nhau tại thánh thành. Tuy mắt không trông thấy nhưng lòng nàng thêm trầm tĩnh. Từng ký ức giữa nàng và Long Hạo Thần nhanh chóng xẹt trong đầu, cũng khiến nàng tiến vào trạng thái kỳ lạ. Một khi sử dụng Tử Thần Thất Tuyệt thì nhất định phải dùng liên tục. Nếu thải nhi lại sử dụng Tử Chi Thương thì tổn thương thân thể giống hệt như dùng Tử Chi Khiếu, hơn nữa còn phải tiến hành theo trình tự nữa. Vậy nên nàng lựa chọn kéo dài. Có thể thấy từ vị trí thải nhi xuất hiện, một vòng quang hoàn tựa như bạch ngọc chợt khoét tán đánh vào người hai thánh vệ. Đặc điểm Tử Thần khắc chế sinh vật vong linh vào giây phút này, hiện ra không thể nghi ngờ Tử chi khiếu kịch liệt trùng kích khiến hai thánh vệ cấp 9 lại lần nữa kêu ra tiếng. Hỏa hồn trong mắt kịch liệt nhấp nháy, trên đầu thánh vệ số 2 hắc ám ma pháp sư thậm chí xuất hiện từng vết dạng. Tử chi khiếu mục tiêu là đánh vào linh hồn, cách công kích cực kỳ đặc biệt. Bất cứ linh lực, kỹ năng, trang bị phòng ngự nào đều hoàn toàn có không hiệu quả, nhưng nó không phải loại ma pháp tinh thần. Tử chi khiếu đem đến vẫn là thuộc về tử thần, tịnh hóa. Nếu một người nội tâm vô cùng thuần khiết không chút tạp niệm, vậy tử chi khiếu đối với người đó chẳng đem lại tác dụng gì. Nhưng nếu trong đầu có tạp niệm, thậm chí là rất nhiều cảm xúc mặt trái vậy thì tử chi khiếu sẽ phóng lớn vô hạn, hiệu quả mạnh nhất đủ khiến linh hồn đối thủ tan vỡ mà chết. Không thể nghi ngờ, thánh vệ số 1 có quang minh thuộc tính thì linh hồn thuần khiết hơn thánh vệ số 2 nhiều, vậy nên thánh vệ số 2 chịu trùng kích càng lớn hơn. Tử thần thất tuyệt tuyệt thứ 3. Trong lòng các đồng bạn săn ma đoàn Quang Chi thần hi chợt có rút Đoạn ức và Dương Văn chiêu không biết Thải Nhi thi triển năng lực như thế nào, nhưng làm sao họ không biết được. Lúc đó khi Thải Nhi còn chưa thức tỉnh thần quyến giả tử thần, lấy Luân hồi Linh Lô bùng phát đánh chết cường địch từng vài lần dùng Luân hồi Linh Lô, cũng vì thế mà trong thời gian rất dài khiến nàng mất đi vài giác. Lúc này tử thần thất tuyệt hiển nhiên so với Luân hồi Linh Lô, trước đó càng khủng khiếp nhiều. Thải Nhi nhờ vào nó chống lại hai cường giả cấp 9 có được lĩnh vực. Coi như có thần giáng thuật, có linh lực đồng bạn trợ giúp, nàng không thể tránh cho thi triển tử thần thất tuyệt chịu đựng phản phệ. Thải Nhi không ngừng hành động. Tử chi thương, tử chi tịnh, tử chi khiếu, ba đợt bùng phát, nàng đã mạnh mẽ khống chế được tình hình. Cùng là thần quyến giả, sau khi Thải Nhi thức tỉnh thì thực lực vốn nên mạnh hơn long hạo thần nhiều. Nhưng lúc đó nàng mất ký ức, nàng cường đại nhờ vào sự phù hợp. Dù nói sao thì đến 17 tuổi Long Hạo Thần mới thành con trai quang minh, hơn nữa thể chất thần quyến giả của hắn không có thần khí đồng bộ. Được đến nhật nguyệt thần oa tấm thuẫn lúc rất muộn, năng lực của hắn đã thành hình. Bởi vậy tuy hắn có thể vận dụng uy lực thần khí này, nhưng nói đến độ phù hợp thì sao bằng Thải Nhi cùng Luân Hồi Kiếm chứ? Vậy nên cho đến này, trong đội tuy Long Hạo Thần biểu hiện mạnh nhất, Tu Vi cũng cao nhất. Nhưng nếu bản về sức chiến đấu đơn, Thải Nhi Tu Vi chưa đến cấp 8 kỳ thật còn trên cơ hắn. Vừa xuất ra tử thần thất tuyệt, bất cứ năng lực nào của Long Hạo Thần đều không thể cản một chiêu cuối cùng của nàng. Nhưng tiềm năng tương lai của Thải Nhi không thể so với Long Hạo Thần. Nàng tăng cao chỉ có thể là tu vi bản thân và uy lực tử thần thất tuyệt. Tương lai Long Hạo Thần tăng lên là nhiều mặt. Về ngộ tính thì Long Hạo Thần vẫn là vượt trội hơn Thải Nhi chút ít. Nhưng tất cả phải với điều kiện hắn sống lại mới được. Long Hạo Thần chết rồi, Thải Nhi không cần vì người yêu mà giữ lại tu vi. Nàng nhớ lại, cũng hồi phục tất cả sức mạnh và độ phù hợp với sức lực lượng tử thần. Lại lần nữa dung nhập vào hư không, sát khí ngập trời khiến cả tầng 6 tháp vĩnh hằng biến thành một mảnh sám trắng, tựa như nàng đã có được lĩnh vực. Khoảnh khắc nàng biến mất, thân thể hắc ám ma pháp sư đột nhiên đánh dùng mình, hòa hồn trong hốc mắt điên cuồng nhấp nháy. Bị lôi kéo, nó cảm nhận được mục tiêu của thải nhi là mình. Ngay lúc này hai thánh vệ đã thu lại linh lực của mình, quang chiến sĩ dù muốn cứu nó cũng bất lực. Dưới tình huống này, không người giúp được nó, nó chỉ có thể tự cứu. Là người giữ cửa tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng, thực lực hai thánh vệ mạnh mẽ vượt qua suy đoán của các thành viên quang chi thần hy. Chúng chẳng những có linh lực đủ mạnh, quan trọng là lực lượng khống chế quang minh và hắc ám. Giây phút thải nhi biến mất, pháp trượng trong tay hắc ám ma pháp sư đã thu lại mạnh chỉ vào ngực mình. Bỗng chốc lấy ngực nó làm trung tâm, một đoàn sáng tím đen tựa suối phun bùng phát. Ánh sáng tím đen chốc lát đã biến thành đoàn sáng đường kính 2 mét, bao phủ nó vào trong, tựa như vầng trăng tím bỗng xuất hiện tại đó. Khống chế lĩnh vực thu vào trong, phòng ngự bản thân. Không sai, màu tím đen vẫn là lực lượng lĩnh vực. Chẳng qua là dưới lực khống chế cường đại của Hắc Ám Ma Pháp Sư, lĩnh vực bị nó cưỡng ép có rút khống chế trong phạm vi 2 mét. Điều này khiến uy lực lĩnh vực mạnh hơn trước rất nhiều, rất nhiều. Lần lượt chịu phản phệ và trùng kích mãnh liệt, lại vẫn có thể phát ra năng lực cường đại như vậy, do đó có thể thấy tu vi của hắc ám ma pháp sư. Cùng lúc đoàn sáng tím đen hình thành, Thải Nhi đã xuất hiện ở trên đầu nó. Một tinh thể sám hình thoi chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tại trán Thải Nhi. Lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng vung xuống dưới. Mặt tinh thể sám phát ra hàng ngàn ánh sáng sám. Tất cả màu sám chợt bị ngưng tụ cuối cùng tập trung tại một điểm trên bề mặt lưỡi hái tử thần. Tiếp theo lưỡi hái tử thần chém vào quả cầu tím đen, màu xám lấp lánh xâm nhập vào lĩnh vực tím đen dày đặc tựa thực chất, như đao nóng cắt bơ, tựa như than nóng rơi vào cầu tuyết, dễ dàng nhập vào trong. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ 5, tử thần hôn. Không ngờ lĩnh vực mạnh mẽ như vậy bị một chém này tách ra hơn một nửa. Có thể thấy rõ hàng vạn ánh sáng xám bỗng, từ nửa phần quả cầu ánh sáng tím đen bùng phát. Vô số ánh trắng mông lung bắn tung, chỉ khoảnh khắc đã chém nát nửa phần lĩnh vực. Còn dư một nửa lĩnh vực trong chớp mắt biến yếu ớt, có thể mơ hồ thấy hắc ám ma pháp sư nửa nằm trong một nửa lĩnh vực này. Tay phải nắm pháp trượng và nửa người đều vỡ nát, trong ánh sáng xám bị tịnh hóa. Nhưng cùng lúc đó, quang chiến sĩ bên kia động. Ánh sáng vàng lấp lánh, đôi tay nó nắm trọng kiếm dơ cao qua đầu, ánh mặt trời chói lòa dường như hoàn toàn kết hợp với nó. Sắc vàng đỏ chói mắt điên cuồng tăng gấp chục lần trong lúc nó xẹt nhanh như tia chớp. Một chiêu kia cho người cảm giác như khai hoang trời đất, hoặc mặt trời thiêu đốt tất cả. Thải Nhi nửa xoay người, mái tóc dài hóa thành màu xám trắng vung sau đầu hất tung lên, tựa như thác nước xám đảo ngược. Lưỡi hái tử thần vạch đường cong tuyệt đẹp chậm rãi hạ xuống dưới. Tinh thể hình thoi màu xám trên trán biến mất, nhưng ngực nàng phát ra ánh sáng xám vô cùng chói mắt. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên biến chậm. Động tác Thải Nhi chậm, quang chiến sĩ lấy tốc độ ánh sáng xông lên cũng chậm lại. Có thể thấy rõ động tác của hai bên. Trong quá trình tất cả biến chậm này, một bóng sáng xám trong suốt tách ra khỏi người Thải Nhi đó là một hình dạng giống hệt Thải Nhi, chẳng qua nó hư ảo, trong suốt. Đôi tay ở trước ngực không ngừng biến đổi vung vẩy, từng bóng sáng sám hiện ra hợp thành phù văn sám cực kỳ phức tạp rơi sau lưng Thải Nhi. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ năm, tử vong tịch diệt. Khoảnh khắc lưỡi hái Tử Thần chậm rãi vung, phù văn sám rơi sau lưng Thải Nhi đột nhiên biến thành bảy luồng, bảy lưỡi hái Tử Thần tốc độ không giống nhau, cái thứ nhất chậm nhất, mặt sau mỗi một cái sẽ nhanh hơn cái trước vài phần, nhanh chóng truy đuổi nhau. Khi lưỡi hái tử thần quét qua Hắc ám ma Pháp Sư bị trọng thương, bảy lưỡi hái tử thần chớp mắt hợp nhất, một lưỡi dao sám trắng trong suốt đầu tiên là chém qua người Hắc ám ma Pháp Sư, lại bay tới quang chiến sĩ. Lưỡi dao này rất kỳ lạ, bản thể giống như thủy tinh sám, nhưng quanh lưỡi dao lại có một vòng ánh sáng trắng chói mắt. Những ánh sáng trắng này thành thể lòng quay quanh dao ánh sáng. Không có sát khí, không có hơi thở tử vong, nhưng dù chỉ là nhìn nó cũng khiến người thấy nghẹt thở tịch diệt ngay lúc lưỡi dao ánh sáng bay ra, không gian cũng biến bình thường, tốc độ trở lại như thường. Đó cũng là khoảnh khắc quang chiến sĩ chém xuống một kiếm và chạm với tử vong tịch diệt. Hắc ám ma pháp sư dưới chân Thải Nhi trực tiếp hóa thành khói sám biến mất. Ánh sáng đen chợt lóe, cường giả chi hồn đã dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng. Sẹt, tiếng ma sát chói tai cùng với khói trắng dâng lên, tựa như sắt đun nóng đột nhiên đâm vào nước lạnh. Thế sông lên mạnh mẽ như vậy, hơn nữa kết hợp lĩnh vực giúp sức gia đòn, vậy mà quang chiến sĩ lại bị chặn cả người ngừng giữa không trung. Ánh sáng đỏ vàng chói lòa bị vầng sáng sương mù điên cuồng ức chế thu vào trong, mạnh va chạm với quang nguyên tố của nó, khói trắng cũng sinh ra vì thế. Ánh sáng trắng đó là tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ năm tử vong tịch diệt kèm theo ánh sáng tịnh hóa tịch diệt, có thể tịnh hóa tất cả lực lượng nguyên tố. Dù là công kích nguyên tố mạnh hơn nó nhiều bao nhiêu đều sẽ bị tiêu hao, tịnh hóa trên diện rộng. Quang chiến sĩ tuy có được quang minh thuộc tính, nhưng bản thân nó rốt cuộc là cường giả chi hồn biến thành sinh vật vong linh, cho nên mới bị ánh sáng tịnh hóa khắc chế chặt chẽ. Vậy nên dù kết hợp lực lượng lĩnh vực, trong tình trạng trước đó nó đã bị thương không nhẹ, thoáng chốc khó thể thoát ra khỏi ánh sáng tịnh hóa xâm nhập này. Thải Nhi, các thành viên San Ma đoàn Quang chi thần hy bất giác kêu ra tiếng. Chiến đấu đến tận đây, Thải Nhi đã liên tiếp sử dụng năm tuyệt trong tử thần thất tuyệt, bây giờ nàng vẫn chẳng có ý định tạm dừng. Một ống kính nhỏ đột nhiên lan tràn dưới chân nàng. Khi nó xuất hiện thì nàng đã đáp xuống đất. Ít ra nhìn từ mặt ngoài thì Thải Nhi không khác gì trước đây, dường như không bị ảnh gì hết. Nhưng mọi người đều biết từ thần thất tuyệt thi triển đến mức này, nàng chịu phản phệ đáng sợ tới cỡ nào. Ngay lúc Quang Chiến sĩ không dễ dàng tiêu hao thật nhiều linh lực triệt tiêu xâm thực của Tử Vong Tịch Diệt, ánh sáng xám ống kính đã liên tiếp đến dưới chân nó. Chớp mắt Thải Nhi động, nàng tựa như bơm bướm sấm bay hướng Quang Chiến sĩ người bốc lên Quang Minh hỏa. Thiêu thân lao đầu vào lừa ư. Không, đương nhiên là không. Bây giờ Thải Nhi đã tiến vào trạng thái đặc biệt. Lưỡi hái tử thần lấy tốc độ kinh người phát động công kích, có lưỡi dao ánh sáng sám trong suốt chiếu rọi, hỏa hồn nhấp nháy trong hốc mắt quang chiến sĩ tràn ngập sợ hãi. Tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ nhất tử chi thương, tuyệt thứ hai tử chi tịnh, tuyệt thứ ba tử chi khiếu, tuyệt thứ bốn tử thần hôn, tuyệt thứ năm tử vong tịch diệt. Liên tiếp năm tuyệt nở rộ theo thân hình nàng năm chiêu hợp nhất, năm tuyệt bùng phát, đó là uy lực tử thần không thể trốn tránh, là hành trình tử vong không gì sánh kịp. đây chính là tử thần thất tuyệt, tuyệt thứ sáu, tử vong lộ. năm tuyệt hợp nhất hóa thành lực lượng tuyệt thứ sáu. tuyệt thứ nhất tử chi thương, quang chiến sĩ miễn cưỡng dùng trọng kiếm ngăn cản. nhưng khi tuyệt thứ hai đến thì trọng kiếm đã đầy vết dạn, cả người lại bị bao phủ trong ánh sáng tịnh hóa. tử chi khiếu bùng phát, người nó cứng ngắc. tử thần thất tuyệt và tử thần hôn lấp lánh giao thoa. Thải Nhi đã xuất hiện đằng sau lưng Quang Chiến Sĩ, màu xám và trắng từ từ thu lại, vầng sáng nhạt lấp lóe. Thải Nhi yên tĩnh đứng đó, đôi tay nắm lấy cán dài lưỡi hái tử thần. Nàng rất tĩnh lặng, vầng sáng xám trắng trên người đang nhanh chóng tán đi. Nhưng nàng đứng thẳng không hiện ra một chút suy yếu. Phụt, ánh sáng vàng đông lại chớp mắt hóa thành bột phấn. Một luồng sáng vàng đậm đặc chớp mắt vạch ra một đường cong vòng tới trước mặt nàng rót vào giai điệu vĩnh hằng. Thành công, đúng vậy, nàng thành công. Nhờ vào lực lượng 6 tuyệt trong Tử Thần Thất Tuyệt, thật sự đánh lại hai thánh vệ cấp 9. Lĩnh vực dung hợp quang minh và hắc ám bị Tử Thần tách ra, uy lực cường đại của quang minh và hắc ám tan biến trong tịnh hóa. Đúng vậy, Thải Nhi Luân hồi thánh nữ thành công. Nàng gần như dùng lực lượng bản thân cứng rắn thông qua thử thách tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng. Giờ phút này, nàng thoạt nhìn không thảm như đồng bạn vượt qua mấy tầng trước, nhưng bây giờ Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên trọng thương mắt lệ nhạt nhòi nhìn. Họ không biết Thải Nhi thi triển tử thần sáu tuyệt sẽ chịu đựng phản phế như thế nào, nhưng chỉ sợ sự phản phệ khủng khiếp này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu. Thải Nhi tĩnh lặng đứng đó, nhưng dây sau người nàng đột nhiên run dẩy. Trước ngực nàng, từng tầng vầng sáng nhanh chóng khuếch tán ra ngoài. Đầu tiên là màu đỏ, sau đó là lam, xanh, vàng chanh, đen, vàng, lại tuần hoàn, vầng sáng sáu sắc thi nhau lấp lué khiến thân thể yêu kiểu của Thải Nhi, chung một tầng sáng huyễn lệ. Theo ánh sáng sáu sắc lấp lué, cả tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng đều sáng lên. Ánh sáng sáu sắc nhấp nháy, huyễn lệ chưa từng có xuất hiện tại tháp vĩnh hằng. Đó là ánh sáng khiến người mê say hoa mắt, trói lòa khiến người khó thể hình dung. Tất cả ánh sáng đều đến từ giai điệu vĩnh hằng, đến từ trước ngực Thải Nhi. Thân thể nhẹ run, Thải Nhi lắc lư một cái, ngay sau đó, ánh sáng sáu sắc trên người nàng càng biến dạng dỡ hơn. Thi triển tử thần sáu tuyệt đã rút cạn tất cả lực lượng trong người nàng. Nếu không phải luân hồi linh lô bởi vì lúc trước hợp thành mà tiến hóa, vậy lúc này nàng chỉ có thể là cái xác biết đi. Tuyệt thứ nhất từ chi thương, nàng có thể sử dụng mà không chịu phản phệ gì. Nhưng dùng năm tuyệt sau thì tất cả phản phệ đều tác dụng trên người nàng. Con người có sáu cảm, một khi đều biến mất hết thì không khác gì đã chết. Giờ phút này trong sáu cảm thải nhi chỉ còn lại một cảm, đó chính là cảm giác. Thị giác, thính giác, vị giác, khứ giác, xúc giác đều mất hết, chỉ còn lại duy nhất cảm giác mà thôi. Khoảnh khắc này, nàng đã vô cùng yếu ớt, thậm chí không thể nhắc lên một ngón tay. Nàng kinh ngạc phát hiện, lực lượng thần kỳ, từ ngực khoách tán ra dẫn động năng lượng khổng lồ xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, trong người mình. Cảm giác ấm áp lan truyền khắp người, cảm giác cạn kiệt sức lực bỗng chốc biến mất, linh lực trong người mau chóng hồi phục. Lực lượng thần kỳ này thậm chí còn chống lại lực phản phệ từ luân hồi linh lô. Chính là nói, lực lượng này đã có thể so sánh với luân hồi linh lô sau khi hợp thành đúng vậy, đây là lực lượng đến từ tháp vĩnh hằng, đến từ tử linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai y lai tư. Ánh sáng sáu sắc đang biến ngày càng rực rỡ. Thải Nhi ở trung tâm ánh sáng, da thịt ảm đạm lại trở về sáng bóng. Thải Nhi vui mừng phát hiện các cảm mất đi đang hồi phục. Có cùng cảm giác không chỉ mình nàng, tuy nàng là trung tâm ánh sáng sáu sắc, nhận điều dưỡng trực tiếp nhưng đồng bạn ở phía xa, bao gồm cả Long Hạo Thần nằm trên mặt đất cũng nhận ánh sáng sáu sắc thanh tẩy. Mọi người bị thương nặng, vết thương đang nhanh chóng lành lặn. Dù là trương phóng phóng và vương nguyên nguyên tiêu hao sự sống cũng giống vậy. Ánh sáng sáu sắc thật là quá kỳ diệu, bất cứ cấm chú chữa trị nào được biết đến đều không thể so sánh với nó. Đó là lực lượng nguyên tố vô cùng tinh thuần. Khoảnh khắc này, mọi người như cảm giác được hỏa thần, thủy thần, phong thần, thổ thần, quang minh thần và hắc ám thần đều dáng thế, cùng hợp lại thi triển thần lực xoa dịu vết thương cho mọi người. Dần dần, một tia lĩnh ngộ hiện ra trong lòng thải nhi. Không sai, lúc trước họ nhận thử thách gian khổ như vậy, tất cả đều nhờ vào sức của mình. Giai điệu Vĩnh Hằng không cung cấp cho họ bất cứ giúp đỡ nào, thậm chí mấy người trong đội suýt chết tại quá trình thử thách. Nhưng đây rốt cuộc chỉ là thử thách mà không phải trận chiến sống còn. Từ linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai Y Lai Khắc Tư, dù có ác độc cỡ nào thì năng lực để lại trong tháp Vĩnh Hằng, chỉ vì mục đích chọn người thừa kế cho Y, truyền thừa năng lực cường đại của Y mà không phải hủy diệt. Bởi vậy khi mọi người thông qua thử thách tầng thứ 6, dường như đã hoàn thành tất cả. Giai điệu vĩnh hằng ráng xuống 6 nguyên tố quang phục cường đại giúp họ chữa lành vết thương, hồi phục nguyên khí. Eli Khắc Tư sẽ không muốn một đệ tử toàn thân rách nát thậm chí bị thương, không thể chữa lành. Trước tiên hồi phục chính là Lâm Hâm, Hàn Vũ, Đoạn ức, Dương Văn Triều đưa hết linh lực cho Thải Nhi. Họ bị Thải Nhi hút hết toàn bộ linh lực, thậm chí hơi tổn thương nguyên khí, nhưng chỉ chưa đến 10 phút thì đã trở lại bình thường, linh lực thậm chí còn mạnh hơn lúc trạng thái ở đỉnh cao. Đây là nhờ không ngừng chiến đấu kích phát tiềm năng đã tăng cấp. Tiếp theo là Trần Anh Nhi, sắc mặt cô dần biến hồng, có Dương Văn Triều giúp đỡ ngồi dậy được. Nguyên khí tiêu hao có 6 nguyên tố hỗ trợ dần hồi phục. Một tiếng đồng hồ sau, cô vui mừng phát hiện mình đã trở lại như ban đầu. Nói cũng kỳ, chỉ cần bản thân hoàn toàn hồi phục thì ánh sáng sáu sắc sẽ tránh đi thân thể, không dung nhập vào nữa. Lúc này có thể thấy ra trình độ tổn thương của mấy người kia. Tư mã tiên, Vương Nguyên Nguyên, Trương Phóng Phóng, ba người tầm trong ánh sáng sáu sắc kéo dài hai tiếng đồng hồ vẫn đang tiếp tục. Thải Nhi ở phía xa cũng giống nhau. Ánh sáng sáu sắc dường như không có hạn cuối còn đang tiếp tục. Lại qua hai tiếng đồng hồ, Trương Phóng Phóng và Vương Nguyên Nguyên mới mở mắt ra, bên trong tràn ngập vui mừng sự sống của họ đã trở lại bình thường không phải nói Vương Nguyên Nguyên bị thương không nghiêm trọng bằng Tư Mã Tiên kỳ thật cô đã hiến tế mạng sống vốn nên chết, nhưng khi đó Trương Phóng Phóng tương đương với chịu chung phản phệ còn đem một nửa sự sống cho cô đây là hai người cùng chịu đựng, gánh váp dĩ nhiên không nghiêm trọng như vết thương của Tư Mã Tiên Tư Mã Tiên hồi phục cần tới 8 tiếng đồng hồ mới xong khi gã sờ đầu chọc từ mặt đất đứng lên thì mọi người bật thốt tiếng hoan hô đó là cảm giác khổ tận cam lai. Họ đấu tranh và trả giá vào khoảnh khắc này được đáp lại. Bị thương càng nặng thì từ thử thách tại Tháp Vĩnh Hằng được đến càng nhiều. Ví dụ như Tư Mã Tiên, bây giờ nội linh lực đã tăng lên tới cấp 7 bậc 8, cách cấp 8 ngày càng gần. Vương Nguyên Nguyên và Trương Phóng Phóng thì nội linh lực cũng tăng lên tới cấp 7 bậc 8, chẳng qua tu vi của họ vốn cao hơn Tư Mã Tiên chút ít, vậy nên mức độ tăng không lớn như gã. Mấy người khác không nhiều thì ít cũng tăng cấp. Họ không hoan hô quá lâu lại trở về yên tĩnh, bởi vì ánh sáng sáu sắc không vì họ hồi phục lại mà biến mất. Ánh sáng còn đó, chỉ tập trung trên người Long Hạo Thần và Thải Nhi. Nói cũng lạ, Long Hạo Thần rõ ràng đã chết, nhưng ánh sáng sáu sắc vẫn không ngừng ùa vào người hắn, Thải Nhi cũng thế. Bây giờ hai người trở thành hai trung tâm vầng sáng sáu sắc. Có khi nào đại ca sống lại không? Lâm hâm vẻ mặt mong chờ nói. Hàn Vũ lắp đầu. Khả năng rất nhỏ. Dù sao đại ca đã chết rồi. Các người xem, vết thương trước ngực đại ca không có dấu hiệu khép lại. Lực lượng của ma thần hoàng quá đáng sợ, ngay cả vết thương đều không thể khép chứ nói chi sống lại. Xem ra chúng ta cần phải đi lên tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng. Không biết tầng thứ bảy là cái gì nhỉ? Thải Nhi đã thông qua thử thách tầng thứ sáu, nhưng vì sao không có đường lên tầng thứ bảy? Trần Anh Nhi nghi hoặc hỏi. Trương Phóng Phóng nói. Bây giờ chỉ có thể đợi. Đợi ánh sáng sáu sắc kết thúc có lẽ sẽ hiện ra con đường. Vương Nguyên Nguyên hơi lo lắng nói. Hy vọng có thể nhanh chút. Đại ca chỉ kéo dài được 7 ngày, sống lại cậu ta còn cần thời gian. Cho đến giờ chúng ta đã dùng hết 2 ngày, giờ chỉ còn lại 5 ngày. Tư mã tiên nói. May đó chứ, còn có 5 ngày, chắc họ sẽ không tại đây hấp thu ánh sáng hồi phục này lâu cỡ đó chứ. Thời gian trôi qua từng phút giây. 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng, 18 tiếng, 24 tiếng. Khi ánh sáng sáu sắc kéo dài đến 24 tiếng, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy bắt đầu sốt ruột. Cứ tiếp tục như vậy thì ánh sáng sáu sắc phải kéo dài bao lâu đây. Nhưng cũng chính vì vậy mà họ thầm khâm phục Thải Nhi. Họ đều lành lặn hết rồi, không có ánh sáng sáu sắc dung nhập nữa. Không tính tới Long Hạo Thần đã chết, khi Thải Nhi hoàn thành trận chiến chắc chắn nàng còn sống. Nhưng nàng tầm trong ánh sáng sáu sắc tròn 24 tiếng đồng hồ, vẫn chưa hồi phục lại. Do đó có thể thấy tử thần thất tuyệt phản vệ khủng khiếp cỡ nào. Ngay lúc lòng mọi người ngày càng lo âu, thì ánh sáng sáu sắc trong không khí biến nhạt dần, từ từ tan biến. Thải Nhi theo ánh sáng sáu sắc biến mất mà mở mắt ra. Thải Nhi! Mọi người hưng phấn chạy hướng nàng. Tư mã tiên ôm sắc long hạo thần chạy ở trước nhất, vài bước đã đến cạnh Thải Nhi. Trần Anh Nhi chộp lấy một cánh tay Thải Nhi, cẩn thận nhìn chăm chầm khuôn mặt nàng. Sao rồi? Thải Nhi, phản phệ tử thần thất tuyệt của cô. Mặt Thải Nhi hiện y cười. Không ngờ là phản phệ đã biến mất, giống như bị năng lực trong tháp vĩnh hằng triệt tiêu. Tốt quá! Trần Anh Nhi vui mừng hét to. Họ đều biết từ thần thất tuyệt thi triển đến tuyệt thứ sáu, Thải Nhi chịu đựng phản phệ rất có thể sẽ kéo dài lâu tới vài năm, thậm chí có vài chỗ vĩnh viễn không thể hồi phục lại. Đang lúc mọi người chìm đắm trong hưng phấn thì bỗng nhiên, ngực Thải Nhi lại loe ánh sáng. Lần này không phải ánh sáng sáu sắc mà là màu vàng rực rỡ từ ngực áo Thải Nhi bắn ra, giai điệu vĩnh hằng hình dạng đầu lâu chui ra ngoài, cọng dây chuyển hóa thành luồng sáng vàng biến mất, chỉ thấy đầu lâu vàng từ từ bay lên trên đỉnh đầu Thải Nhi. Hốc mắt nhỏ siêu bỗng lóe sáng, hai ngọn lửa vàng nhỏ đặc biệt sáng nhấp nháy. Đột nhiên hốc mắt bắn ra hai luồng sáng vàng tựa như hai kim châm đâm hướng tận cùng tầng 6 tháp Vĩnh Hằng. Ánh sáng vàng đi qua đâu thì tầng thứ 6 vốn hơi mông lung bị chiếu sáng ngời. Tại tận cùng tầng 6 vẫn như cũ là pho tượng trường miên thiên tai Ilai khắc tư. Pho tượng này toàn thân màu vàng, chỉ có chỗ trái tim là màu đen. Từ vị trí thành viên san ma đoàn Quang Chi thần hy, nhìn qua thì vệt đen kia tựa như ngọn lửa đen bốc cháy. Thể quang minh lại có trái tim tử vong hắc ám, đây có lẽ chính là tả chân của vong linh thiên tay Y Lai khắc tư chân chính. So với pho tượng Y Lai khắc tư năm tầng trước, pho tượng điêu khắc này thêm cái thần bi thương. Trong hốc mắt khô lâu dài điệu vĩnh hằng bắn ra ánh vàng vừa lúc dót vào hốc mắt pho tượng Y Lai khắc tư, bỗng chốc ngọn lửa vàng nồng đậm theo đó bừng cháy lên, cả tầng thứ sáu bị thiêu đốt, bắt đầu từ ngoài cùng, từng cây cột dâng lên lửa vàng đậm. Vốn hơi thở tử vong nơi này đã bị lực lượng tử thần của thải nhi tịnh hóa đột nhiên biến đặc lại. Trong không khí tử vong đậm đặc dường như có hàng vạn oan hồn thê thiết gào, nhưng trong thanh âm như vậy lại cứ có hơi thở quang nguyên tố nồng đậm không gì sánh kịp. Giờ phút này, nồng độ quang nguyên tố tại tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng thậm chí còn hơn cả chỗ năm đó họ tại thâm uyên đầm lầy gặp Nhật Nguyệt Thần Oa. Nhưng mà quang nguyên tố tuy khổng lồ, đậm đặc lại tràn ngập bá đạo và dữ tợn, không có sự hòa bình như Nhật Nguyệt Thần Oa. Từng cột trụ bị đốt cháy chiếu sáng tầng thứ sáu rõ như ban ngày. Vâng sáng vàng đậm khoét tán trong không khí, hơi thở quang minh cũng ngày càng đậm đặc, cho đám Thải Nhi cảm giác như thân thể ngâm tại cái hồ tràn đầy quang nguyên tố. Thêm vào tư mã tiên, 5 người có mặt đều là thuộc tính quang minh, nhưng trong tình huống quang nguyên tố đậm đặc như vậy mà họ không dám hấp thu chúng. Những quang nguyên tố này lộ ra hơi thở tử vong khiến họ bất giác cực kỳ bài xích. Chỉ có Thải Nhi là sắc mặt bình thường. Lam thần quyến giả tử thần bất cứ hơi thở tử vong và oán linh một khi tới gần người nàng sẽ tự nhiên biến mất. Thanh âm già nua đột nhiên vang lên từ bốn phương tám hướng. Đó là một loại đến từ linh hồn chấn động, dù là thải nhi mất đi sáu cảm cũng có thể nghe được ý nghĩa thanh âm truyền đến. Hoan nghênh đi tới tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng. Có thể tới đây chứng minh thực lực của ngươi đã đủ nhận truyền thừa từ ta. Leo lên bậc thang thông lên trời đi. Ta tại tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng chờ ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đi tới trước mặt ta, vậy chính là đệ tử của ta. Nếu không thì ngươi và ta vô duyên. Thanh âm già nua không có bất cứ cảm tình, nếu Long Hạo Thần còn sống chắc chắn nghe ra, giọng nói này giống hệt lần đầu tiên hắn vào tháp Vĩnh Hằng thì nghe được. Chỉ khác là trong giọng nói thiếu vài phần thân thiết, thêm phần lạnh lùng. chương 255 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Di ngôn của vong linh thiên tai Y Lai khắp tư chỉ đơn giản một câu như thế, vừa dứt lời, pho tượng tận cùng tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng bỗng nhiên cử động. Động là cánh tay phải, chậm rãi di động, tay cầm pháp trượng dơ cao chỉ hướng đỉnh trần. Chớp mắt cả tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng biến thành sắc vàng. Trong tầm mắt các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy chỉ còn lại ánh sáng vàng. Ánh sáng rực rỡ khiến họ không thể không nhắm mắt lại. Một giây trước quang nguyên tố vẫn là thể lòng chớp mắt tựa như biến thành thể rắn, khiến họ thể nhúc nhích một ly. Ánh sáng vàng chói lòa này không kéo dài quá lâu. Khi ánh sáng tắt, tầm mắt mọi người trở lại bình thường, thì nguyên tầng thứ sáu tháp Vĩnh Hằng đã hoàn toàn biến đổi hình dạng. Xung quanh là một mảnh tối đen, tầng thứ sáu đã không còn, quanh người mọi người biến thành bầu trời đêm vô số ngôi sao lấp lánh. Lúc này tuy họ có cảm giác chân đạp đất nhưng nếu chỉ dùng mắt nhìn, thì chính là bềnh bồng giữa trời đêm. Ngôi sao chiếu rọi, đây là lần đầu tiên họ thể nghiệm cảm giác kỳ lạ này. Cách không xa đằng trước xuất hiện một cánh cửa to tới 10m màu vàng là cửa hai cánh, lúc này đóng chặt. Bên trên cánh cửa không có điều khắc hay trang sức hoa lệ gì, có chỉ là màu vàng sâu thẳm. Họ không trông thấy đằng sau cánh cửa là cái gì. Cửa vàng hình vòm tỏa ra quang minh tràn ngập hơi thở tử vong. Một luồng sáng vàng rơi xuống đỉnh đầu Thải Nhi. Nàng bản năng nâng tay lên đón nhận ánh sáng, đó rõ ràng chính là giai điệu vĩnh hằng. Chẳng qua lúc này giai điệu vĩnh hằng không đơn giản là đầu lâu nữa. Cuối đầu lâu chui ra một cây chìa khóa giống như làm bằng sắt. Cảm giác kỳ lạ xuất hiện trong đầu Thải Nhi, nàng lờ mơ cảm thấy lúc trước họ trải qua mọi chuyện kỳ thật đều, vì chuẩn bị mở ra cánh cửa trước mắt này. Mỗi chiến thắng một thánh vệ thì không chỉ được thánh vệ thừa nhận và hỗ trợ, cùng lúc đó cũng là rót lực lượng cường giả chi hồn vào giai điệu Vĩnh Hằng. Khi 12 thánh vệ hoàn toàn bị giai điệu Vĩnh Hằng hấp thu, vậy sẽ ở tầng thứ 6 tháp Vĩnh Hằng, đánh thức ý thức ngủ say của vong linh thiên tai Eli Khắc Tư. Thế nên mới xuất hiện cánh cửa vàng, giai điệu Vĩnh Hằng là chìa khóa mở cửa đường lên trời là cái gì? Thải Nhi không biết, nhưng nàng sớm không còn đường lui. Nàng xoay người nhìn hướng đồng bạn tinh thần sáng lán, nhạy cắn môi dưới. Tôi nhất định sẽ hồi sinh Hạo Thần. Nhất định. Mọi người cùng lớn tiếng nói. Vương Nguyên Nguyên ôm lấy Long Hạo Thần từ tay Tư Mã Tiên, cùng Trần Anh Nhi giúp Thải Nhi cõng Long Hạo Thần sau lưng, dùng xiềng xích cột chặt. Khi Thải Nhi cầm giai điệu vĩnh hằng đi hướng cửa vàng, thì mọi người cùng căng thẳng, thậm chí còn hơn cả trước đó nhận thử thách. Trước khi chưa đạt đến mục tiêu, họ luôn dốc hết sức cố gắng tiến tới. Nhưng khi mục tiêu ngay trước mặt, tựa như gần hương tình khiếp, tâm tình của họ ngược lại càng căng thẳng. Long hạo thần có sống lại hay không quan trọng là đây, đây là cơ hội duy nhất cũng là cuối cùng. Mọi người không tiếc lấy mạng sống cố gắng tới mức này, có thành công hay không thật rất quan trọng với họ. Ánh mắt thải nhi không có mê măng hay lo âu, chỉ có cố chấp và chăm chú. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, đó là sống lại long hạo thần, phải thành công hồi sinh. Nếu Long Hạo Thần, không thể sống lại thì nàng chỉ còn cách cùng hắn đi tới thế giới khác, tạo nên ngôi nhà của hai người. Ngay lúc này Thải Nhi đã không rảnh quan tâm tình hình nhân loại, trong lòng nàng chỉ có Long Hạo Thần. Nếu người mình yêu nhất đã chết, nàng sống còn có ích gì. Hắn tựa như bầu trời của nàng, khoảnh khắc hắn chết, bầu trời sụp đổ trước bắt nàng. Cánh cửa vàng tràn ngập trang nghiêm. Khi Thải Nhi đi tới đằng trước nó, chìa khóa giai điệu vĩnh hằng trong tay tỏa ra nhiệt độ nóng cháy. Thải Nhi nhấc tay lên. Chìa khóa vàng bay ra ngoài trực tiếp nhập vào cửa tỏa ánh sáng vàng, biến mất. Bỗng chốc từng vòng sáng vàng ngưng tụ từ cánh cửa khoé tán ra, chiếu trời sao lấp lánh ánh sáng vàng. Không có tiếng động, hai cánh cửa vàng chậm rãi mở ra. Các thành viên San ma đoàn Quang Chi Thần hy đều ngừng thở nhìn khoảnh khắc này, tâm tình vô cùng căng thẳng. Long Hạo Thần có thể sống sót hay không, thành bại tại đây. Ánh mắt họ sáng ngời nhìn chằm chầm cánh cửa từ từ mở ra. Đằng sau nó rốt cuộc là cái gì? Rất nhanh, họ trông thấy Đường lên trời thật sự là một con đường. Nói chính xác hơn là cầu thang. Trong trời đêm lấp lánh ánh sáng, đằng sau cánh cửa ánh sáng vàng khổng lồ là một cầu thang vàng liên tiếp lên trời đêm, càng cao thăm thẳm. Bậc thang xeo 45 độ kéo dài lên trên, bậc thang độ dốc nhỏ đều đều, còn có ánh sáng vàng đậm đặc. Đây chính là đường lên trời, thông lên tầng thứ 7 tháp vĩnh hằng. Nó hướng tới khung trời càng cao, nhưng đường lên trời này không trông thấy tận cùng. Đúng vậy, dường như nó không có tận cùng. Một bước một dập đầu, đường lên trời thông thiên. Thanh âm uy nghiêm từ cánh cửa vàng toát ra truyền vào tay mỗi người. Không ngờ phải một bước một dập đầu. Mọi người kinh ngạc, nhưng cùng lúc đó, Thải Nhi không chút trần chờ cõng Long Hạo Thần đi vào cánh cửa ánh sáng, quy xuống lại tại bậc thang thứ nhất. Kiêu ngạo như nàng, vì người mình yêu, nguyện ý vứt bỏ kiêu hãnh. Chỉ cần có thể cứu sống Long Hạo Thần, Thải Nhi cho rằng mọi thứ đều đáng giá. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy bất giác tụ tập bên ngoài cửa ánh sáng Tuy cửa vàng mở nhưng có lực đầy cường đại cách chở họ ngoài cửa. Chỉ Thải Nhi và Long Hạo Thần đã chết nằm trên lưng nàng là có thể tiến vào trong. Lại xong một lần, Thải Nhi leo lên bậc thang thứ nhất, lần nữa quỷ xuống, lại lệ. Long Hạo Thần trên lưng nàng nhẹ lắc lư theo. Lâm hâm nghi hoặc hỏi Tư Mã Tiên bên cạnh. Đường lên trời này có áp lực cường đại không nhỉ? Tư Mã Tiên gật đầu, nói. Rất có thể, chắc cũng là một thử thách. Nói tới đây gã bỗng giật mình, lầm bẩm. Chúng ta đã chiến thắng 12 thánh vệ, thông qua thử thách 6 tầng, đường lên trời này chắc không phải là thử thách tầng thứ 7 chứ. Nghe gã nói vậy mọi người kiềm không được biến sắc mặt. Thử thách tầng thứ 6 gian khổ bao nhiêu thì họ đã tận mắt thấy, nếu tầng thứ 7 còn có thử thách, chỉ sợ không phải Thải Nhi chịu đựng được. Vương Nguyên Nguyên trầm giọng nói, chắc không phải thử thách về thực lực đâu. Lúc trước chúng ta thông qua thử thách đã đủ gian nan, nếu còn có thử thách khó hơn thì cần gì nhận truyền thừa từ Y Lai Khắc Tư nữa. Theo tôi thấy cửa này coi như là thử thách cũng là về mặt khác, không phải thử thách về Tu Vi mới đúng. Mọi người ở ngoài ánh cửa ánh sáng lần lượt suy đoán, tình hình thật sự chỉ có Thải Nhi ở trong đó mới biết. Trên đường lên trời nhìn không thấy tận cùng này không tồn tại bất cứ áp lực nào, cũng sẽ không vì nàng đi tới mà tăng áp lực. Nhưng khi nàng bước một bước vào cửa ánh sáng, nội, ngoại linh lực của nàng đều biến mất. Thải Nhi thậm chí không biết đường lên trời này, ẩn chứa điều kỳ diệu thế nào mà khiến Tu Vi của nàng biến mất hết. Hiện giờ nàng không còn là luân hồi thánh nữ, chỉ là một cô gái cực kỳ bình thường, tối đa là thân thể tốt hơn bạn cùng lứa một chút mà thôi. Long hạo thần sức nặng không nhẹ, lúc còn tu vi thì Thải Nhi cõng hắn không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nàng không còn nội, ngoại linh lực, cõng long hạo thần cho nàng cảm giác nặng trịch. Một bước một dập đầu, Thải Nhi chỉ leo hơn 10 bậc thang thì tốc độ đã chậm lại, trên chắn bắt đầu thấm mồ hôi, hai chân và phần eo hơi đau nhức. Thải Nhi hiểu, nếu không làm theo di ngôn của Eli Khắc Tư, vậy mọi thứ làm trước đó thành kiếm cùi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng nàng cứ thế cõng Long hạo thần một bước một dập đầu, dưới tình huống không có linh lực thì có thể đi được bao xa chứ. Nếu đổi làm người khác, chỉ sợ trong lòng xuất hiện trốn tránh thậm chí muốn lùi bước. Nhưng trong lòng Thải Nhi chỉ có cố chấp. Đường lên trời phía trước sẽ ngày càng khó khăn, nhưng nàng sẽ không lùi về sau. Trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, hoặc là chết tại đường lên trời, hoặc là mang long hạo thần đến tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng. Dưới tác dụng niềm tin này, lòng nàng không có một chút cảm xúc mặt trái, tình huống càng gian khó thì càng kích phát sự bướng bỉnh trong lòng nàng. Một bước một lại, Thải Nhi chưa từng ngoái đầu nhìn lại. Trong mắt nàng chỉ có bậc thăng liên tiếp lên trên. Bước chân nàng cực vững vàng, bước ra một bước, quỳ xuống, lại đứng dậy. Lại bước ra một bước, lại quỳ xuống không ngừng lặp lại. Khi Thải Nhi đi lên bậc thang thứ 20, thì người bên ngoài cửa ánh sáng đã thấy ra lúc này nàng gặp khó khăn. Đường lên trời thật sự có áp lực ư. Nếu không thì tu vi như Thải Nhi, tại sao trong thời gian ngắn vậy mà tốc độ bắt đầu chậm lại. Nhưng nếu có áp lực thì nàng nên dùng linh lực chống chọi mới đúng, trên người Thải Nhi không hề phát ra một chút linh lực nào. Họ không tiếp tục bàn tán, thảo luận không giúp được gì, Thải Nhi thì đã trên đường lên trời, nàng chỉ có thể không ngừng đi tới. Thải Nhi, cố lên. Vương Nguyên Nguyên siết chặt nắm tay. Hiện giờ họ chỉ có thể chúc phúc cho Thải Nhi, thầm cổ vũ cho nàng. Khi Thải Nhi đi tới bậc thang thứ 30 thì toàn thân vô cùng nhức mỏi, đặc biệt là đầu gối, dường như có hàng ngàn cây đinh đâm vào, mồ hôi tẩm ướt vạt áo nàng. Liên tục lại 30 lần đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực của nàng. Nếu không phải nàng cõng long hạo thần, thì tình huống như vậy ít nhất phải lên tới 200 bậc thang mới xuất hiện. Thậm chí nếu nàng chậm lại tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng ít hơn. Nhưng bây giờ Thải Nhi cõng là long hạo thần thể trọng hơn 160 cân. Cân nặng của nàng chưa tới 100 cân, dưới tình huống vượt sức chịu đựng như vậy, thân thể nặng chịu gánh nặng thật là quá sức. Nhưng Thải Nhi vẫn không chút tạm ngừng, thân thể đau đớn không ảnh hưởng quyết tâm của nàng. Một bước một lạy, chậm rãi mà vững vàng tiến lên. 35, 36, 37, 42, 43, 44. Mọi người xem, đó là cái gì? Trần Anh Nhi mắt sắc đột nhiên kêu lên. Mọi người theo tay cô nhìn qua, chỉ thấy trên bậc thang vàng trong suốt không biết khi nào thì hơn hai vệt sắc đỏ nhạt. Sắc đỏ rất nhạt, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện ra. Lại có kia. Trần Anh Nhi lại kêu lên. Thải Nhi lần nữa leo lên một bậc thang mới, lại có hai ấn ký sắc đỏ nhạt xuất hiện trên bậc thang cũ. Hàn Vũ siết chặt nắm tay khoanh trước ngực, kiên cường như y mà giờ này thanh âm khẽ run. Đầu gối Thải Nhi chảy xước. Đúng vậy, ấn ký đỏ nhạt đó là máu, là máu của Thải Nhi. Hơn 40 cấp bậc thang, cõng long hạo thần cân nặng hơn 160 cân, váy dài của nàng đã rách, vết thương ở đầu gối chảy máu nhỏ giọt tại bậc thang để lại dấu vết. Trái tim mỗi người nhói đau vì Thải Nhi. Tuy họ không biết trên đường lên trời này Thải Nhi chịu đựng đau khổ như thế nào, nhưng xem tình hình có thể thấy ra con đường này không bình thường. Dù con đường lên trời cướp đi hết linh lực nhưng không thể lung lay ý chí của nàng. Từ nhỏ đến lớn khổ tu, ý chí của Thải Nhi đã vượt xa người thường, huống chi bây giờ nàng vì muốn hồi sinh cho người đàn ông của mình Một bước lại một bước, một bước một lại. Hai vệt máu bắt đầu xuất hiện trên đường lên trời không thấy tận cùng, vết máu từ nhạt đến đậm. Khi nàng leo lên bậc thang thứ 57, vệt máu từ hai biến thành 3. Vệt thứ ba đến từ chán Thải Nhi. Trần Anh Nhi đã nhào vào ngực Dương Văn Chiêu, không dám nhìn nữa, khóc giống thất thanh. Những người khác bất giác nhắm mắt lại. Thân thể và tinh thần họ run bẩn bật. Thải Nhi, thật sự là quá kiên cường. Thải Nhi không tạm dừng, dường như nàng không cảm thấy đau đớn. 50 bậc, 60 bậc, 70 bậc, 80 bậc, cứ thế từng bước một, nàng gian nan loạn trọn tiến lên. Thân thể nàng lảo đảo, trên mặt đất để lại vết máu bắt đầu hiện thể lòng chảy xuống bậc thang. Nhưng nàng vẫn leo lên, vẫn không ngừng leo. Hình như có lực lượng không gì sánh kịp chống đỡ cơ thể ngày càng yếu ớt của nàng. Dầm, trên bậc thang 112, Thải Nhi đột nhiên ngã xuống, nặng nề đập trên bậc thang trước mặt. Nhưng tay phải nàng mạnh bấu vào bề mặt bậc thang, mũi chân trống ở bậc bên dưới, không để mình trượt xuống máu tươi nhộn đỏ vạt váy dài chảy dọc theo mũi chân khuôn mặt tuyệt trần lúc này đã tràn đầy vết máu thân thể bởi vì chịu đựng quá nhiều mà run bần bật chỉ có đôi mắt kia vẫn đầy cố chấp kiên quyết thở hồng hộc nàng miễn cưỡng bước lên một bậc nữa dầm một cái lại lạnh. nhưng lần này nàng đã không thể bò lên trước mắt tối đen rơi vào hôn mê Thải Nhi ngoài cửa ánh sáng những người chứng kiến cùng hét to Vương nguyên nguyên thậm chí kiềm không được dùng thân sắc mạnh đụng vào tầng ngăn cách nhưng bị bắn ngược ra Đừng nói là Trần Anh Nhi, coi như là Tư Mã Tiên, Lâm Hâm, Hàn Vũ những người đàn ông cũng không nhìn nổi nữa. Ba vệt máu tựa như ba lưỡi kiếm đâm xuyên tim họ. Nhưng bây giờ họ không thể làm được gì, không vào được cửa ánh sáng thì đương nhiên không thể giúp đỡ Thải Nhi. Họ chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn, nhìn vệt máu đỏ thắm trên bậc thang vàng. Đường lên trời không chút biến đổi, mọi thứ vẫn như cũ. Bậc thang vàng không có cuối. Hai tiếng đồng hồ trôi qua cơ thể Thải Nhi bỗng khẽ động, đôi tay chống người chậm rãi nâng lên, nàng đã tỉnh, không ngoái đầu lại, nàng chỉ hơi tạm dừng liền dãy ruột miễn cưỡng đứng lên, leo lên một bậc, lại quỳ lại làm xong, vệt máu lại xuất hiện trên bậc thang mới. Thải Nhi, Trần Anh Nhi và Vương Nguyên Nguyên mặt đầy việt nước mắt, thanh âm của họ vì khóc mà biến khàn khàn, mấy người đàn ông mắt cũng biến đỏ, siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, họ thật siết bao hy vọng có thể thay thế Thải Nhi leo lên đường lên trời này. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Thải Nhi tỉnh lại vẫn kiên cường như vậy. Cõng Long Hạo Thần đối với nàng bây giờ tựa như cõng một ngọn núi to, nhưng đó là tất cả niềm hy vọng của nàng. Không còn mạng thì nói gì đến tiến lên. Hoặc là chết tại đường lên trời hoặc là cứu sống người của tôi. Trong lòng Thải Nhi không ngừng lặp lại câu nói này, lần này nàng đi tới 28 bậc thang thì té xuống, ngất xỉu. Nhưng dù là vậy, khi té nàng vẫn bấu chặt bậc thang đằng trước, không để mình tuột xuống trèo lên, hôn mê, lại trèo lên, lại hôn mê. Thải Nhi lần lượt ngã xuống lại liên tục bò lên. Khi nàng trèo lên bậc thang thứ 200 thì toàn thân biến thành đẫm máu. Lúc này nàng đã ngất xỉu 7 lần trên đường lên trời. Trần Anh Nhi đã khóc đến ngất, mấy người khác thì điên cuồng công kích vách ngăn cửa ánh sáng. Chỉ có làm thế mới chút hết đau khổ và giàn vặt trong lòng họ. Đầu gối Thải Nhi sớm không còn miếng da lành lặn, xương cốt trắng hiếu lộ ra ngoài, cặp đùi thon dài trắng nón bất giác co giật. Vì mất máu quá nhiều nên toàn thân trắng bệch bệnh trạng. Sự sống của nàng đang nhanh chóng trôi đi. Đường lên trời lại vẫn không thấy tận cùng. Lần này Thải Nhi hôn mê thời gian khá lâu, tròn 14 tiếng đồng hồ nàng mới tỉnh lại. Thải Nhi, Thải Nhi. Các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy điên cuồng đánh vào vách ngăn trước mặt. Họ khàn giọng kêu gào. Họ thật sự không nhìn được nữa, họ thật muốn nói cho nàng đừng tiếp tục nữa. Bậc thang tầng thứ 6 thông lên tầng thứ 7 dàn vật họ hơn, xa thử thách trước đó rất nhiều. Nhưng Thải Nhi vẫn không ngoái đầu lại. Nàng ngẩng đầu lên, trong con ngươi chỉ thấy một mảnh đỏ rực. Miễn cưỡng chuyển động thân thể một chút, nàng phát hiện mình làm cách nào cũng không thể đứng lên. Bảy lần hôn mê đã tiêu hao hết thể lực của nàng. Sự sống của nàng đang đi hướng cuối. Cùng lúc đó, trước mắt đột nhiên sáng ngời, cửa ánh sáng khổng lồ xuất hiện cách 10 bậc thang. Ánh sáng vàng lấp lánh, cửa ánh sáng từ từ mở ra lộ thế giới vàng đằng sau nó. Cửa, cửa. Vốn con mắt Thải Nhi đã hơi xám trắng khi nhìn thấy cánh cửa này, thì chợt biến sáng ngời, cửa, hy vọng, hy vọng ở ngay trước mắt. Nàng nhìn thấy, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy cũng nhìn thấy. Họ bất giác yên tĩnh lại, nhìn cửa ánh sáng xuất hiện ở nơi cao hơn, thống khổ cắn chặt răng. Đôi chân Thải Nhi đã không còn cảm giác, nhưng giờ phút này ánh mắt nàng biến vô cùng sáng ngời, cõng long hạo thần, đôi tay liều mạng kéo mình và sắc long hạo thần leo lên một bậc thang, chán mạnh dập xuống bậc thang. Vệt máu hẳn sâu trên bậc thang, đường lên trời màu vàng thậm chí bởi vì nàng để lại máu, mà tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Nhưng Thải Nhi không thèm để ý mọi thứ, cánh cửa ngay tại trước mắt, hy vọng ngay trước mặt. Mình nhất định có thể mang hạo thần đi vào cánh cửa này, sống lại anh ấy. Không biết vì sao, Thải Nhi mơ hồ cảm thấy bên tay mình dường như quanh quần thanh âm nức nở như, khóc như than. Nhưng những điều này đối với nàng không quan trọng. Trừ tiến lên, nàng không thèm suy nghĩ điều gì khác. Tiềm năng thân thể bị hai chữ hy vọng kích phát Nàng cứ thế nhờ vào đôi tay, từng chút một bò lên trên. Mỗi bậc thang có ít nhất 1/3 diện tích bị vết máu trên người nàng nhiễm đỏ. Nhưng vết máu ngày càng nhạt, máu nàng sắp chảy cạn rồi sao? 5, 4, 3, 2, 1. Rốt cuộc, cánh cửa ánh sáng đã gần trong gang tấc, trên khuôn mặt kiên cường mà cố chấp của Thải Nhi rốt cuộc xuất hiện ý cười. Nâng tay lên, đầu ngón tay rách toạc lộ xương run rẩy chộp hướng cánh cửa ánh sáng. Nhưng ngay lúc này, hình ảnh khiến thành viên săn ma đoàn Quang Chi thần hí điên cuồng xuất hiện. Cánh cửa ánh sáng đột nhiên nhẹ lung lay, lại nhảy lên một bậc thang, khiến Thải Nhi chộp vào chỗ trống. Tuyệt vọng hiện ra trong mắt mỗi người ngoài cửa ánh sáng. Cửa trên bậc thang lại là giả ư? Họ cực kỳ điên cuồng công kích cánh cửa trước mặt. Họ chửi rủa Tử Linh Thánh Pháp Thần, vong linh thiên tai Y Lai khắp tư. Thải Nhi chỉ là một cô gái, vì sao y phải tàn nhẫn như vậy? Chỉ mình Thải Nhi là không tuyệt vọng, ánh mắt nàng vẫn kiên quyết, bàn tay chộp hụt rơi vào bậc thang trống rỗng, thân thể nàng lại lết lên trên. Đây là cơ hội cuối cùng. Nàng biết nếu mình lại hôn mê chỉ sợ vĩnh viễn không thể tỉnh nữa. Sống lại hạo thần, đây là cơ hội cuối cùng. Niềm tin và cố chấp trong phút chốc như ngọn lửa thiêu cháy. Đôi tay Thải Nhi bỗng nhiên dùng hết sức, gần như phát điên mạnh chống tại bậc thang. Kỳ tích hiện ra trong khoảnh khắc này. Thải Nhi đã hoàn toàn kiệt sức, ngay cả sự sống cũng sắp cạn. Trong chớp mắt nhờ vào đôi tay yếu ớt miễn cưỡng đẩy người, cõng theo Long Hạo Thần bỗng vọt lên, làm động tác giống cá chép quẫy đuôi. Vì cái nhào tới này, tay phải nàng rốt cuộc thò vào trong cửa ánh sáng. Nhưng lần này đã tiêu hao hết sức lực của nàng, mắt thấy tay sắp thỏ vào cửa ánh sáng, mắt Thải Nhi trợn to, đã hoàn toàn mất đi tia sáng. Ngay lúc tay phải nàng chạm vào cửa ánh sáng thì cánh cửa bỗng tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng bao chùm người Thải Nhi và Long Hạo Thần, veo một tiếng đem họ kéo vào trong, biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc Thải Nhi và Long Hạo Thần biến mất, đường lên trời và nơi thành viên săn ma đoàn Quang Chi Thần Hy, đứng đều biến thành hư ảo. Ánh sáng vặn vẹo, chiếu rọi, ngay sau đó trở lại hình dạng tầng thứ 6 tháp vĩnh hằng, chẳng qua Thải Nhi và Long Hạo Thần đã biến mất. Các thành viên vì thảm trạng của Thải Nhi, mà tiến vào trạng thái điên cuồng đang thở hồng hộc. Trong đầu họ cùng xuất hiện một ý nghĩ, Thải Nhi thành công. Ánh sáng vàng lượn lờ, Thải Nhi cõng Long Hạo Thần xuất hiện trong thế giới màu vàng, xung quanh là vô tận ánh sáng vàng. Trong không khí, sương mù đỏ mỏng manh bay tới quay quanh người Thải Nhi, cùng với từng điểm sáng vàng rót vào người nàng. Dù là vết máu dính trên vạt áo nàng, cũng trong ánh sáng vàng hóa thành xương đỏ bay lên, dung nhập vào người nàng. Tay phải Thải Nhi vẫn giữ động tác rũi ra, tay kia giữ chặt chân long hạo thần vòng quanh hông nàng, như sợ cơ thể hắn sẽ tuột ra. Vết thương trên người Thải Nhi đã lành lại, tất cả vết bầm đều phân giải biến mất trong ánh sáng vàng. Chỉ có váy dài rách là không thể hồi phục. Biểu tình trên mặt nàng vẫn rất cố chấp, dù mất đi tất cả ý thức thì sự cố chấp này chưa từng biến đổi. Trong thế giới vàng phát ra một tiếng thở dài âm trầm, thanh âm già nua quanh quần. Đáng giá không? Ánh sáng vàng dần thu lại, thải nhi cõng Long Hạo Thần nằm vật ra trên mặt đất. Nàng nằm mơ, mơ thấy mình và Long Hạo Thần, dường như trở lại lúc tham gia thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn tại Thánh Thành. Họ nắm tay nhau, dọc theo đường trở lại nhà trọ, cứ đi, đi mãi. Con đường dường như biến không có tận cùng, đi làm sao cũng không tới nhà trọ. Nhưng họ chẳng chút nóng này, còn rất hưởng thụ ấm áp, tay nắm tay. Gợi chúc gõ mắt đất vang vọng trong thế giới của Thải Nhi, mỗi khi nàng quay đầu nhìn hướng Long Hạo Thần, đều thấy nụ cười tràn ngập yêu thương dịu dàng. Sinh mạng họ dường như hòa vào nhau trong khoảnh khắc này. Tất cả đau khổ tại giây phút này đều bị lãng quên, cứ thế bước đi, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nhưng rất nhiều chuyện thường không làm theo ý người. Con đường đằng trước biến mờ mịt mà hư ảo. Ngay sau đó, xung quanh tràn đầy sắc vàng. Thải Nhi có chút kinh hoàng, nàng nắm chặt tay Long Hạo Thần, kêu to: "Hạo Thần, Hạo Thần!" Thải Nhi bừng tỉnh, ngồi bật dậy cúi đầu nhìn, liếc mắt liền thấy đôi tay tái nhợt của Long Hạo Thần vòng quanh trước ngực mình. Nàng vội nắm chặt, đau khổ thể xác đã hoàn toàn biến mất, ngay cả nội ngoại linh lực cũng hồi phục lại hết. Thống khổ từng trải qua vẫn lưu lại trong ký ức thân thể nàng. Vạt váy sớm rách bởi vì ký ức đau đớn đó mà thân thể bất giác khẽ run. Thải Nhi nhớ lại tất cả bao gồm cả lúc trước mình từng làm cái gì, kiềm không được ngẩng đầu nhìn quanh, chỗ này chắc đã là tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng. Quét mắt nhìn mọi thứ đều là sắc vàng. So với sáu tầng trước thì diện tích chỗ này nhỏ hơn nhiều. Đại sảnh hình tròn, đường kính khoảng 30m, khung đỉnh hình vòm, xung quanh có tổng cộng 12 cây cột vàng quay quanh. Dù là mặt đất, đỉnh khung hay là cột trụ đều có vô số ký hiệu ma văn vàng rậm rạp. Mặt đất đại sảnh là ngôi sao sáu cánh vàng khổng lồ, có sương mù vàng nhàn nhạt, nhạt bốc lên. Chính giữa sao sáu cánh có một quan tài to lớn, dài 5m, rộng 3m. Quan tài vàng khảm đầy các loại ngọc ngà xinh đẹp. Không, không chỉ là Ngọc Ngà, còn có Ma Tinh Ma Thú và Linh Đan Nhân Loại. Thế nhưng lại không có cái nào thấp hơn cấp 9. Đây chính là tầng thứ bảy tháp Vĩnh Hằng, nơi tử Linh Thánh Pháp Thần, trường miên thiên tai Y Lai Khắc Tư Yên rất ngàn thu. Thải Nhi có chút sốt ruột đứng bật dậy. Trả giá vô số cố gắng rốt cuộc đi đến đây, đây là cơ hội duy nhất để nàng hồi sinh Long Hạo Thần. Nhưng chuyển thừa trường miên thiên tai Y Lai Khắc Tư ở chỗ nào? Đáng giá sao? Đột nhiên thanh âm già cả thở dài quanh quẩn. Thải Nhi bản năng lùi một bước, nhìn chằm chằm quan tài vàng khổng lồ trước mặt. Một luồng khói trắng từ trong quan tài vàng chậm rãi bốc lên không trung, ngưng tụ lại. Rất nhanh, khói trắng ngưng tụ thành hình người, rõ ràng giống hệt pho tượng nàng từng thấy, chỉ là không có nửa người dưới, nửa người dưới tựa như xương khói liên kết với quan tài vàng. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy thương cảm, ánh mắt nhu hòa nhìn Thải Nhi, khẽ thở dài, lại hỏi nàng: đáng giá sao? Đáng giá. Người chính là Trường Miên Thiên Tài Lai Khắc Tư đúng không? Thải Nhi khẳng định, Y Lai Khắc Tư gật đầu, không sai, ta chính là Tử Linh Thánh Pháp Thần, Trường Biên Thiên Tài, Y Lai Khắc Tư, thật sự đáng giá sao? Thải Nhi nhíu mày, đương nhiên là đáng. Trường Biên Thiên Tài Y Lai Khắc Tư thở dài một tiếng, nói, ngươi là cô gái tốt, không ngờ năm đó ta thiết kế thử thách cuối cùng lại là ngươi hoàn thành được. Ngươi nên biết trong các loại thuộc tính, không bị ta thừa nhận nhất chính là thuộc tính tịnh hóa của ngươi, ngươi gần như không có khả năng nhận truyền thừa của ta nghe ý nói vậy, Thải Nhi lập tức căng thẳng. nàng không để ý truyền thừa cái gì, nhưng nàng quan tâm là có thể hồi sinh cho Long Hạo Thần hay không. Nếu không thể truyền thừa lực lượng Y Lai Khắc Tư, tất cả cố gắng nàng trả giá chẳng phải đều uổng phí rồi sao? Tôi đồng ý truyền thừa lực lượng của ngài. Di ngôn của ngài từng nói chỉ cần có thể đi đến đây, tầng thứ bảy tháp Vĩnh Hằng thì có thể nhận truyền thừa của ngài. Chẳng lẽ ngài tính nói không giữ lời? Thải Nhi bướng bỉnh nói. Y Lai Khắc Tư mỉm cười nói trong ngàn năm ta sống đều không nghe được có ai dùng giọng điệu như vậy nói với ta mà ngươi còn là người muốn truyền thừa lực lượng của ta thải nhi khựng lại chậm rãi quỳ xuống trước mặt y lai tư bái lạy xin lỗi lão sư tôi sai rồi tôi hy vọng có thể truyền thừa lực lượng của ngài ngài nhất định có cách đúng không trong mắt y lai khắp tư lộ ra rung động tất cả đều bởi vì chàng trai trên lưng ngươi kẻ vốn nên là người kế thừa của ta đúng không thải nhi không mở miệng nhưng không ngừng dập đầu với y lai khắp tư Rất nhanh chán nàng đã sưng đỏ. Y lai khắc tư vung tay lên, bỗng chốc mặt đất dâng ánh sáng vàng nâng người thải nhi lên. Người đã lại đủ nhiều. Không sai, ta có cách để ngươi truyền thừa lực lượng của ta. Nhưng nếu ngươi nhận truyền thừa từ ta, vậy lực tịnh hóa vốn có của ngươi sẽ biến mất hết. Thân thể ngươi thậm chí theo đó thối giữa biến thành như sắc sống. Lực tịnh hóa và lực vong linh của ta dĩ nhiên sinh ra xung đột. Nếu là vậy thì ngươi còn muốn không? nếu ngươi mất đi xinh đẹp dù ngươi hồi sinh kẻ ngươi cõng sau lưng liệu hắn có còn thích ngươi không tôi đồng ý Thải Nhi chẳng hề do dự nói ngươi không lo lắng Y Lai khắc tư dường như có chút không cầm lòng hỏi Thải Nhi lắc đầu nguội nguậy. tôi không lo xin ngài bắt đầu đi Y Lai khắc tư nhìn chăm chăm Long Hạo Thần trong mắt dao động cảm xúc kịch liệt ngay cả thân thể xương khói cũng hơi vặn vẹo thật lâu sau Y mới bình thản nói tim hắn đã bị hủy sự sống gần như cắt đứt Tuy linh hồn chưa tan nhưng muốn sống lại cũng rất khó khăn. Đầu tiên hắn cần một trái tim đang đập. Thải Nhi nghiêng đầu nhìn hướng Y Lai khắc tư, nàng cởi xích trên người, cẩn thận đặt Long Hạo Thần xuống dưới để hắn nằm thẳng trên mặt đất vàng. Nàng nhìn chăm chú Long Hạo Thần, vuốt khuôn mặt không có chút máu, cúi đầu nhẹ hôn lên chán hắn. Dù chán hắn đã lạnh lẽo không có độ ấm, nhưng vẫn cho nàng cảm giác tồn tại chân thật. Khuôn mặt xinh đẹp lộ nụ cười khẽ, Thải Nhi chậm rãi đứng dậy, nâng lên tay phải, ánh sáng đen lấp lóe. Lưỡi hái tử thần xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Ngài nói đúng, thật ra anh ấy nên là người thừa kế của ngài. Xin ngài hãy sống lại anh ấy. Còn về trái tim, thải nhi cười, nụ cười của nàng chân thành tha thiết. Một chớp mắt tựa như hoa nở rộ động lòng người. Dù là vong linh thiên tai ý lai khắp tư ngủ say mấy ngàn năm, trông thấy nụ cười của nàng thì cũng ngẩn ngơ. Dùng của tôi đi. Ánh sáng đen lấp lué, lưỡi hái tử thần xoay lại, mũi dao sắc bén nhanh như chớp đâm hướng lồng ngực nàng nàng có tin chắc có thể móc ra trái tim sống nhảy của mình, đem tim mình giữ lại trong ngực hắn, đây dường như là kết cuộc thật hoàn mỹ. vậy thì nàng có thể vĩnh viễn không bao giờ chia cách hắn. cho nên nàng cười rất vui, đã cảm nhận được lưỡi hái tử thần sắc bén lạnh lẽo đâm vào da thịt. chỉ cần lật cổ tay thì lưỡi hái sắc bén sẽ rạch ngực nàng. cẩn thận móc ra trái tim nhảy thình thịch. không được. ánh sáng vàng mãnh liệt trào dâng từ bên dưới vọt lên đánh vào lưỡi hái tử thần, đánh bật ra lưỡi hái to lớn, nhưng vẫn để lại một vệt máu trên ngực Thải Nhi. Y lai khắc tư tức giận nói, con bé ngốc này, hắn thật sự đáng giá cho ngươi làm thế vì hắn sao? Ngươi có biết hay không, thanh tịnh hóa nhẫn này có hiệu quả tịnh hóa linh hồn, coi như là chính ngươi, một khi bị nó đâm trúng chỗ hiểm thì cũng chết chắc, bất cứ lực lượng nào đều không thể khiến ngươi sống lại. Chương 256 ủng hộ kênh qua linh gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Thải Nhi thâm tình nhìn Long Hạo Thần nói, thì sao chứ? Tìm tôi cùng anh ấy một chỗ, tôi có thể cứu sống anh ấy, vậy là đủ rồi. Tôi nguyện ý chết vì anh ấy. Trừ tôi ra, chẳng lẽ chỗ này còn có trái tim thứ hai sao? Tôi chỉ xin ngài hồi sinh anh ấy. lai khắc tư im lặng, ánh mắt vô cùng mâu thuẫn, chỉ là lực chú ý của Thải Nhi. Tập trung vào người Long Hạo Thần nên không chú ý tới. Nếu năm đó ta gặp nàng cũng giống như người thì tốt biết mấy. Có lẽ tất cả mọi việc sẽ không xảy ra. Hoặc có lẽ ta đã sớm đi theo nàng. Dù chết cùng một nấm mồ thì ta cũng sẽ hạnh phúc ra đi. Thanh âm thì thào của lai khắc tư đánh thức Thải Nhi. Nàng ngẩng đầu lên, nhất quyết nói. Xin ngài dùng tim của tôi. Eli Khắc Tư đột nhiên cắt đứt lời nàng. Cô bé, đừng gấp như vậy đi, chúng ta hãy đánh cuộc đi. Nếu ngươi thắng thì ta sẽ giúp ngươi sống lại hắn, nếu ngươi chết thì phải từ bỏ hắn, một lòng một dạ kế thừa lực lượng của ta. Tuy ta không thích tịnh hóa thuộc tính của ngươi nhưng ta thích tính cách ngươi. Tôi không đánh cuộc. Thải Nhi lắc đầu ngồi nguội. Những việc liên quan đến anh ấy tôi sẽ không đánh cuộc bởi vì tôi thua không nổi. Eli Khắc Tư lạnh lùng nói. Việc này không theo ý ngươi. Giờ phút này y mới hiện ra uy nghiêm của tử linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai. Chỉ thấy y vung tay lên, thải nhi cảm thấy cả người căng cứng, hoàn toàn không thể khống chế cơ thể, thậm chí lưỡi hái tử thần đều bị ức chế quay lại trong người. Ánh sáng vàng lôi kéo, nàng tới bên cạnh y lai khắc tư. Ngay sau đó, xung quanh bắt đầu nhẹ vặn vẹo, mọi thứ biến hóa kỳ lạ. Tất cả đều biến hư ảo lại như biến thành thực chất. Thải Nhi giật mình phát hiện mình chẳng những không thể di chuyển, thậm chí không thể phát ra tiếng. Cho dù một chút linh lực cũng không có cách khống chế, dường như linh hồn đều đông lại. Y lại khắp tư bình bồng bên người nàng, từng tầng sáng vàng không ngừng toát ra từ người y. Ngay bên cạnh Long Hạo Thần không ngờ có thêm một Thải Nhi. Một Thải Nhi ngực bị mở ra, có lỗ máu, mất đi trái tim. Ngay sau đó, ngón trỏ tay phải y chỉ hướng thân thể Long Hạo Thần. Chỉ thấy vết thương trước ngực hắn nhanh chóng khép lại. Ánh sáng vàng nồng đậm dao động, trên người hắn cởi xuống kim tinh cơ tòa chiến giáp. Dưới ánh nhìn kích động của Thải Nhi, làn da trắng bệch của Long Hạo Thần dần có chút máu. Tất cả đều quá kỳ diệu. Y Lai Khắc Tư chỉ nhấc tay một cái giường như đã hồi sinh cho Long Hạo Thần. Giọng Y Lai Khắc Tư vang trong đầu Thải Nhi. "Ta khiến hắn tạm thời sống lại, tất cả đều như còn sống. Ngươi đoán xem nếu hắn biết ngươi dùng trái tim mình cứu sống hắn, hắn sẽ có phản ứng như thế nào?" Thải Nhi đang hưng phấn bỗng chốc như bị tạt bồn nước lạnh. Nàng liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của y lai khắc tư, nhưng vị tử linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai từng đem đến hiểm họa cho toàn nhân loại, thậm chí khiến nhân loại diệt vong sao có thể dễ dàng chống lại được. Nàng không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Hạo Thần dần hồi phục sự sống, thân thể nhẹ run dẩy. Thật lạnh. Long Hạo Thần chỉ thấy mình như ngâm trong nước đá, lạnh đến cả người run run. Đầu óc chết lặng dần nhúc nhích, cảm giác lạnh lẽo khiến hắn không ngừng dùng mình, dường như bị lạnh giá bừng tỉnh. Trong mắt một mảnh vàng rực. Quang nguyên tố nồng đậm khiến khí lạnh quanh người hắn dường như giảm vài phần. "Đây, đây là chỗ nào?" Địa ngục ư? Long Hạo Thần bản năng nhắc tay ấn ngực mình. Hắn kinh ngạc phát hiện lỗ hồng trước ngực đã biến mất. Dường như có trái tim đang nhảy, như có máu chảy xuôi trong người. Nhưng tu vi cường đại của hắn thì không còn sót lại chút gì, cảm giác suy yếu trùng kích đầu hắn. "Ngươi đã tỉnh." Thanh âm già nua hấp dẫn lực chú ý của Long Hạo Thần. Hắn ngước mắt liền thấy quan tài khổng lồ và linh hồn bành bồng trên không trung. "Ngươi là ai?" đây là đâu? Long Hạo Thần phản xã hỏi. Lúc này tinh thần hắn còn đang mê mang, chỉ là người dần bớt lạnh hơn. Quang nguyên tố tinh thần trong không khí khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, nội linh lực hình như cũng vì có quang nguyên tố rót vào mà từ từ hồi phục, coi như ấm áp hơn chút. Đây là tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng, chắc hẳn ngươi đã biết ta là ai rồi chứ? Y Lai khắp tư bình thản nói. Long Hạo Thần kinh ngạc, lập tức tỉnh táo lại. cái gì? đây là tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng. vậy, vậy người là sao tôi tới đây được? Y lai khắc tư chỉ hướng bên cạnh hắn, nhàn nhạt, nhạt nói, là cô ta mang người tới. Long hạo thần theo ngón tay y nhìn sang. Ngay sau đó, thân thể hắn đông cứng, há to miệng, mắt trợn tròn. Hắn bỗng phát hiện mình không thể phát ra một chút thanh âm, toàn thân như bị đóng đinh đứng đó không động đậy. Đó, đó là Thải Nhi, ngực bị mở ra máu tươi đầy đất. Thải Nhi mất đi sự sống, mặt trắng như tờ giấy. Thải Nhi, Thải Nhi, Thải Nhi của tôi sao lại như thế này? Giữ động tác cứng ngắc này cỡ nửa chén trà, Long Hạo Thần vẫn không động đậy. Thanh âm của Y Lai khắc tư vang bên tai hắn. "Cô ta đeo giai điệu vĩnh hằng của ta cho đưa ngươi, cõng sát ngươi thông qua thử thách khó khăn từng tầng đi đến đây. Cô ta nói ngươi là truyền nhân của ta, muốn ta sống lại ngươi. Ngươi nên biết mình chết như thế nào, ngươi đã mất trái tim, coi như dùng vong linh ma pháp của ta, muốn hồi sinh cho ngươi cũng cần trái tim sống. Cho nên cô ta đưa tim mình cho ngươi." "Không!" Long Hạo Thần ngửa đầu bi thương thét gào. "Bùm!" Một tiếng hắn quỳ xuống đất, nhào tới người Thải Nhi, ôm chặt thân thể mềm mại, nước mắt tuôn trào. Sát Thải Nhi lạnh lẽo như vậy, lạnh bút tựa như băng ngàn năm. Long hạo thần chỉ thấy máu trong người mình tại khoảnh khắc này đông lại. Sao em ngốc như vậy, sao em ngốc vậy chứ? Thải Nhi, chẳng lẽ em cho rằng, em chết rồi anh có thể một mình sống sao? Long hạo thần đột nhiên xoay người nhìn Eli khắc tư. Tiền bối, tôi cầu xin ngài đem trái tim trả lại cô ấy. Chắc chắn ngài có cách đúng không? Cầu ngài sống lại cô ấy. Y Lai khắc tư lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng đang chơi đùa sao? Di chuyển trái tim có thể tuần hoàn chắc. Huống chi dù ta làm được, ngươi mất đi trái tim thì vẫn sẽ chết. Nói đến đây, giọng y đột nhiên biến nhu hòa. Ngươi đã chết rồi, cô ta dùng trái tim mình sống lại ngươi, là hy vọng tim cô ấy có thể hòa thành một với ngươi, vậy thì các ngươi có thể không bao giờ tách ra. Chẳng lẽ ngươi không hiểu nỗi khổ của cô ấy sao? Ngươi là đệ tử ta chọn, đến đây đi, cũng nên kế thừa lực lượng từ ta rồi. Nơi nào không có hoa cỏ Ưu tú như ngươi tương lai chắc chắn sẽ tìm được cô gái càng tốt hơn cô ta Hơn nữa chỉ có sống sót mới báo thủ được Nếu ngươi không chết cô ta sẽ không vì muốn sống lại ngươi mà chết Ngươi nên đi tìm kẻ giết ngươi để báo thủ mới đúng Chứ không phải ở đây yếu hèn bi thương Đứng dậy đi nhận lấy truyền thừa của vong linh thiên tai y lai khắp tư ta Khi ngươi rời khỏi đây Ngươi chính là cường giả mạnh nhất thế giới nhân loại Đến lúc đó mọi thứ đều nằm trong quyền sinh sát của ngươi Dù ngươi muốn bao nhiêu phụ nữ đều được, đợi ngươi báo thù cho cô ta xong, dùng xác kẻ thù tế bái cô ta." Long Hạo Thần ôm Sắc Thải Nhi quay đầu nhìn Y Lai Khắc Tư, ánh mắt hắn thật bình thản, dường như hắn bị Y Lai Khắc Tư thuyết phục, lúc trước điên cuồng đều giấu đi, cảm xúc theo đó bình tĩnh lại. "Ôm Sắc Thải Nhi, hắn chậm rãi đứng dậy, lầu bầu, nếu như hai chúng ta chỉ có một sống sót, như vậy cô ấy chết rồi cũng tốt." Đáy mắt Y Lai Khắc Tư xuất hiện tia sáng lạ lùng, quay đầu nhìn Thải Nhi chân chính bên cạnh mình. Long hạo thần không nhìn thấy nhưng y lại thấy. Thanh âm lạnh lùng của y vang bên trong linh hồn Thải Nhi. Nhìn thấy chưa, đây chính là người đàn ông ngươi nguyện ý trả giá sinh mạng vì hắn. Nhưng y lai khắc tư thất vọng rồi. Bởi vì từ trong mắt Thải Nhi, y chỉ thấy bi thương và yêu sâu vô tận. Dường như nàng không hề nghe thấy lời tuyệt tình của long hạo thần. Người còn chưa hiểu rõ sao. Y lai khắc tư có chút tức giận chất vấn Thải Nhi. Thải Nhi nhẹ lắc đầu, không thèm nhìn y lai khắc tư. Tôi hiểu rõ là ngài không hiểu mới đúng. Bởi vì ngài vốn không hiểu anh ấy, y lai khắc tư hư lạnh, không hiểu ư, y chuyển ánh mắt lạnh lùng hướng Long Hạo Thần, trầm giọng nói, ngươi nói đúng, cô ta chết rồi, vì giúp cho ngươi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng nhận lực lượng truyền thừa của ta chưa? Long Hạo Thần nhẹ lắc đầu, truyền thừa lực lượng của ngươi, điều đó với ta lại có ý nghĩa gì? Ngươi là đao phủ, rõ ràng có thể chất con trai quang minh, nên đem đến ánh sáng cho thế giới nhân loại, nhưng cuối cùng lại lựa chọn là đao phủ hắc ám. Ta không thèm truyền thừa lực lượng dơ bẩn của ngươi, còn sống thống khổ hơn là chết. Nếu ta có thể cùng Thải Nhi sống đến giả lão tóc bạc, vậy ta sẽ cố gắng chết muộn hơn cô ấy một chút. Nếu vậy thì lúc cô ấy chết có ta làm bạn bên cạnh, đưa tiễn. Nếu ta chết trước mặt cô ấy, vậy khi sinh mạng cô ấy đi đến tận cùng sẽ cô đơn biết bao. Lực lượng cái gì, báo thủ cái gì chứ? Mọi thứ không quan trọng với ta. Có lẽ ta còn có rất nhiều trách nhiệm, nhưng sao ta có thể để Thải Nhi của ta chờ đợi? Nói đến đây, ánh mắt hắn chuyển hướng tay trái của mình. Xin lỗi, nhật nguyệt thần oa, ta khiến ngươi thất vọng rồi. Ta không thể đem ánh sáng đến cho nhân loại. Dù là con trai quang minh, dù ta tự nhận trong lòng không chút tạp chất, nhưng ta vẫn có một điểm yếu vĩnh viễn không thể thay đổi. Hãy để ta làm theo ý mình một lần, ích kỳ một lần vì mình đi. Thải Nhi, em chậm chút, anh đến đây. Tay trái ôm Thải Nhi, hắn cúi đầu, hôn sâu bờ môi của nàng. Hắn nâng lên tay phải, vừa mới hồi phục một chút linh lực đều ngưng kết bề mặt bàn tay phải, đột nhiên vỗ xuống đỉnh đầu mình. Không được chết, Lai Khắc Tư kiểm không được hét to, linh hồn chớp mắt bay tới trước mặt Long Hạo Thần, chộp lấy cánh tay hắn. Long Hạo Thần ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn y, người có tư cách gì ngăn cản ta. Không biết vì sao, lực lượng linh hồn cường đại, như Lai Khắc Tư mà bị ánh mắt lạnh lùng của Long Hạo Thần, liếc một cái chợt đánh dùng mình, không thể thốt ra lời phản đối hắn. Cút đi. Long hạo thần nổi giận gầm lên, mạnh vùng ra, y lai khắc tư lại dùng sức tóm chặt tay hắn. Chẳng lẽ trên thế giới này không có thứ gì khiến người lưu luyến sao? Chẳng qua vì tình yêu nam nữ mà muốn chết, đáng giá sao? Long hạo thần khinh thường cười. Nghe ngươi nói vậy, chắc ngươi vốn không hiểu cái gì là yêu. Yêu đến sâu đậm sẽ biến bình thản, yêu càng sâu thì càng nồng. Không còn cô ấy, tim ta đã chết, bất cứ vương vấn trên thế gian không còn ý nghĩa gì với ta. Thế giới này với ta đã không còn sắc màu, đừng cản trở ta đi tìm Thải Nhi nữa. Ngươi cho rằng kéo lại tay ta thì ta không chết được ư. Nói xong đôi mắt Long Hạo Thần bỗng biến sáng ngời. Có thể mơ hồ thấy trong con mắt hắn dường như có lửa vàng hừng hực cháy. Thằng khốn, ngươi điên rồi. Y Lai khắp tư tức oai máu giống lên, cũng chỉ một ngón tay vào giữa chán Long Hạo Thần. Long Hạo Thần bị y chỉ một cái bay ra ngoài, nặng nề đụng vào vách tường tầng thứ bảy tháp vĩnh Hằng nếu Y Lai Khắc Tư hành động chậm một giây, linh hồn Long Hạo Thần sẽ bốc cháy. khi đó đừng nói là vong linh pháp sư, coi như là thần linh cũng không thể hồi sinh hắn. đụng vào vách tường bắn ngược lại, Long Hạo Thần vẫn ôm chặt Thải Nhi, tay phải lại nâng lên, hắn chẳng chút do dự vỗ hướng đầu mình. điên cuồng, Y Lai Khắc Tư, Tư ánh mắt bình thản của Long Hạo Thần cảm nhận sự điên cuồng chưa từng có, bi thương tâm đã chết, có lẽ đây mới là ý nghĩa chân chính ánh mắt của hắn. cô ấy còn sống bốn chữ đơn giản so với bất cứ ngăn cản nào càng có hiệu quả tay phải long hạo thần khựng trên đỉnh đầu cúi đầu nhìn hướng thải nhi hắn vẫn không thấy một chút sự sống nhưng cùng lúc đó vang lên thanh âm như khóc như than hạo thần thải nhi trong ngực long hạo thần hóa thành từng điểm sáng vàng biến mất bên cạnh vong linh thiên tai y lai khắc tư xuất hiện một thải nhi người sống thân hình chợt lóe nàng vọt vào vòng tay hắn cao giọng khóc giống thân thể thải nhi ấm áp nước mắt của nàng chốc lát đã thấm ướt vạt áo long hạo thần Đôi tay nàng mạnh mẽ như vậy, ôm siết hắn. Thải nhi, thải nhi, thải nhi, thải nhi, thải nhi long hạo thần không ngừng gọi tên nàng. Hắn muốn khóc nhưng không chảy ra giọt lệ nào. Niềm vui mất đi, rồi lại có được khiến linh hồn chết lặng của hắn rốt cuộc xuất hiện chút ánh sáng. Ôm nàng thật chặt quay hàm hắn run run, run tiếng kêu tràn ngập nghẹn ngào. Nhìn đôi nam nữ ôm nhau, tử linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai y lai khắc tư khô cần nói. Các người thắng. Chương 257 ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Các ngươi thắng. Ba chữ đơn giản thốt ra từ miệng Y Lai khắc tư lại cực kỳ khó khăn. Linh hồn thể của y ngơ ngẩn bình bồng tại đó, trong mắt tràn đầy khó hiểu và khó tin. Trong lòng y dường như có thứ gì rất quan trọng bị xúc động, cho nên thể linh hồn cũng dao động không ổn định, từng tầng sáng trắng không ngừng xuất hiện dấu hiệu tan rã. Chỉ là hiện tại Long Hạo Thần và Thải Nhi chìm đắm trong vui mừng gặp lại nhau, không để ý tới sự thay đổi của y. Thải Nhi, Thải Nhi Long Hạo Thần không ngừng thì thầm tên nàng. Giờ phút này, tâm trạng bi thương muốn chết bởi vì Thải Nhi xuất hiện mà biến đổi, trở thành cực kỳ sợ hãi, sợ Thải Nhi trước mặt là giả, khiến mình không dễ dàng có một chút hy vọng cứ thế vỡ nát. Cho nên hắn ôm siết nàng, như muốn nàng hòa tan vào thân thể mình, không ngừng kêu tên nàng. Long Hạo Thần còn nhớ rõ khi mình bị ma thần hoàng đâm thủng trái tim, thì có cảm giác gì Hắc ám tới gần, trong lòng hắn không có oán hận và thống khổ, chỉ có vô cùng luyến tiếc, không nỡ và quyến luyến Thải Nhi. Hắc ám dần buông xuống, thân hình Thải Nhi biến mờ hồ. Mãi đến khi đó hắn mới sợ hãi cái chết. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu hắn là, không thể thấy Thải Nhi nữa sao? Hiện giờ hắn đã sống lại, Thải Nhi của hắn rốt cuộc trở lại bên mình, vui sướng và hy vọng chào dâng không thể diễn tả bằng lời. Hắn ôm nàng thật chặt, trong lòng cực kỳ sợ hãi dần biến thành vô cùng hạnh phúc. Nếu đây là một giấc mơ, hắn hy vọng mình vĩnh viễn đừng tỉnh lại. Nếu các người muốn mãi mãi cùng một chỗ vậy thì bình tĩnh chút đi. Thanh âm nhu hòa mang theo chấn động linh hồn mạnh mẽ đánh thức hai người chìm đắm trong hạnh phúc. Long Hạo Thần và Thải Nhi cùng quay đầu lại, mới nhìn đến biến đổi của vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư. Linh hồn ngưng tụ của Y Lai Khắc Tư đang khoe tán từng vầng sáng trắng ra ngoài. Bên trên bản thể y, hơi thở tử vong đang nhanh chóng lan tràn ra. Trên thân thể do linh hồn ngưng kết thành, hình như đôi mắt càng sáng hơn trước. Ánh mắt sáng người đó đang nhìn họ chầm chầm. Long hạo thần nghe lời của y còn hơi khó hiểu nhưng Thải Nhi thì đánh dùng mình. Đúng rồi. Long hạo thần không chân chính sống lại, chỉ là y lai khắc tư dùng cách đặc biệt tạm thời cho hắn sống lại mà thôi. Nàng lập tức tiến lên một bước, hơi vội vàng nói. Mới rồi ngài đã nói chúng tôi thắng. Nếu thắng thì có phải ngài nên giúp hạo thần sống lại. Long hạo thần ngây ra, khó hiểu nhìn Thải Nhi. Không phải tôi tốt lắm sao? Thải Nhi, em nói gì vậy? lai khắc tư mỉm cười nói, ngươi thật là tên ngốc, chẳng lẽ đã quên chuyện xảy ra trước đó. Hình ảnh ngươi vừa thấy tuy là ta dùng lực lượng linh hồn mô phỏng, nhưng từ ý nghĩa nào đó thì xem như là hiện thực. Nếu lúc đó ta đồng ý dùng tim của cô bé giúp ngươi sống lại, vậy thì hình ảnh vừa rồi chính là chân thật. Thải Nhi, em Long Hạo Thần kéo Thải Nhi vào ngực, ôm chặt. Sao em ngốc như vậy? Chẳng lẽ em không hiểu, nếu em chết thì anh sống có ý nghĩa gì? Thải Nhi vùi đầu vào ngực hắn. Khi Long Hạo Thần chỉ là cái xác, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phải cứu sống hắn. Nhưng hình ảnh trước đó kích thích nàng rất lớn, đặc biệt là những lời Long Hạo Thần đã nói. Đúng rồi, nếu cứu sống anh ấy mà mình chết đi, vậy anh ấy cũng sẽ chết. Việc mình làm còn có ý nghĩa gì? Giờ phút này, hai người thật bình tĩnh. Dường như Thải Nhi không còn vội vàng sống lại Long Hạo Thần, hoặc là cùng sống, hoặc cùng chết. Nghĩ rõ điều này, trong lòng nàng bình lặng, thì ra thế gian thật sự có tình yêu chân thực ư. Khuôn mặt già nua của y lai khắc tư lộ nụ cười khổ. Tuy thân thể do linh hồn ngưng kết thành nhưng thoạt nhìn dường như y ra thêm vài phần. Đương nhiên là có. Long hạo thần ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng người nhìn y lai khắc tư. Đối với y lai khắc tư, hắn không vừa mắt chút nào. Chính tên đao phủ này khiến thánh ma đại lục sinh linh đổ thán, nhân loại tổn thương nguyên khí trầm trọng. Nếu không phải y, sao có thời đại hắc ám tiến đến. Nếu không phải y, có lẽ tất cả sẽ biến khác đi làm người có thể chất con trai quang minh, người quang minh nữ thần tuyển chọn cuối cùng lại đi lên con đường hủy diệt. Long Hạo Thần còn nhớ rõ năm đó Nhật Nguyệt Thần oa bất đắc dĩ kể cho mình nghe. Sao Y Lai Khắc Tư không nhìn ra sự bài xích trong mắt Long Hạo Thần được? Y Bình Thản nói: Long Hạo Thần, hiện giờ ngươi có một cơ hội lựa chọn. So với cô ta thì ngươi mới là người càng thích hợp truyền thừa năng lực của ta. Nhìn ra được ngươi đã chính thức trở thành thần quyến giả quang minh nữ thần, chắc chắn rất xem thường người đi hướng tử vong và hắc ám như ta nhưng bây giờ ngươi chỉ có chọn truyền thừa lực lượng từ ta mới có thể sống tiếp một bên là người phụ nữ người yêu sâu đậm bên kia là tín ngưỡng của ngươi bây giờ ngươi có thể lựa chọn chọn truyền thừa lực lượng của ta ngươi cùng cô ta một chỗ các ngươi có thể cùng nhau sống sót hơn nữa ngươi sẽ biến càng mạnh hơn nếu ngươi chọn từ bỏ vậy ngươi sẽ chết cô ta chắc chắn cũng sẽ chết theo ngươi ngươi chọn đi Long Hạo Thần ngơ ngẩn Thải Nhi cũng ngây ra họ không ngờ được lúc này Y Lai khấp tư khiến Long Hạo Thần làm ra lựa chọn như vậy Ý, ý ngài là dù không có trái tim tôi thì cũng có thể giúp anh ấy sống lại Thải Nhi vui mừng hỏi Y Lai Khắc Tư ngạo nghễ nói Ta là tử linh thánh pháp thần, trưởng miên thiên tai Y Lai Khắc Tư vĩ đại Trên thế giới này rất ít có việc ta không thể làm được, qua ít Linh hồn hắn còn đó, làm lại thân thể thì tính cái gì Nhưng tại sao ta phải giúp hắn sống lại Trừ phi hắn chịu nhận chuyển thừa lực lượng của ta Trở thành vong linh thiên tai kế tiếp Nếu không thì các người tự sinh tự diệt đi Ngươi sẽ nhìn hắn chết cho nên lựa chọn của ngươi không liên quan đến ta. Không bằng ta lại ngủ say mấy ngàn năm chờ người thừa kế tiếp theo đến. Thải Nhi lập tức quay đầu nhìn Long Hạo Thần. Nhưng khi mắt nàng giao nhau với ánh mắt ngờ ngác của Long Hạo Thần, ngọn lửa hương phấn trong lòng chớp mắt bị nước lạnh tạt ướt, dập tắt. Đúng vậy, lựa chọn nhận truyền thừa của Lai Khắc Tư mới được hồi sinh, nhưng Hạo Thần là thần quyến giả Quang Minh nữ thần, là con trai Quang Minh. Sao anh ấy có thể nhận truyền thừa đến từ lực lượng Lai Khắc Tư? Y Lai Khắc Tư là kẻ địch của nhân loại, là nguồn gốc tội ác, là trường miên thiên tai. Nếu Long Hạo Thần truyền thừa lực lượng của Y, sẽ vẫn là con trai quang minh sao? Làm như vậy nghĩa là anh ấy sẽ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Lời đến bên miệng nhưng Thải Nhi không cách nào thốt ra. Nàng rất yêu người đàn ông này, sao có thể để người ấy vì mình từ bỏ tín ngưỡng? Thải Nhi biết rõ, đối với Long Hạo Thần, sự tín ngưỡng này thậm chí quan trọng hơn cả mạng sống. Hắn là một kỵ sĩ, trong lòng hắn là kỵ sĩ tinh thuần nhất. Khiến hắn từ bỏ tín ngưỡng không khác gì kêu hắn tự sát. Nàng không nói gì, nước mắt lần nữa rơi xuống. Nàng vươn đôi tay vòng quanh hông Long Hạo Thần, dán sát người vào hắn. Nàng không muốn nghĩ gì nữa. Cứ để anh ấy lựa chọn đi, anh ấy chọn tử vong thì mình sẽ làm bạn anh ấy cùng chết. Bây giờ Thải Nhi đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi quá. Nàng chỉ muốn cứ ôm Long Hạo Thần, dù sống hay chết, cứ tiếp tục giống thế này, cho đến vĩnh viễn. Sự ngơ ngác trong mắt Long Hạo Thần dần biến mất hắn cúi đầu nhìn thải nhi trong lòng mình, mắt lấp lóe nhưng dường như không có cảm xúc dãy ruộng. nụ cười nhạt xuất hiện bên môi hắn. long hạo thần ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng y lai khắc tư. người đã quyết định. y lai khắc tư hơi kinh ngạc nhìn hắn. vốn cho rằng trong lòng long hạo thần sẽ có dãy ruộng cực kỳ khó khăn, nhưng không ngờ hắn nhanh chóng dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, đây rõ ràng là ánh mắt đã đặt quyết tâm. long hạo thần bình tĩnh nói, ta đồng ý nhận truyền thừa của ngươi. sống sót. Nghe hắn nói câu này, dù là lai khắp tư hay Thải Nhi đều chấn động. Thải Nhi mạnh ngẩng đầu, mắt tràn đầy khó tin nhìn hắn. Hạo thần, anh thật sự quyết định. lai khắp tư càng thêm khó tin nói. Ngươi không sợ chết vậy mà giờ lại từ bỏ tín ngưỡng. Chẳng lẽ ngươi quên, ngươi là con trai Quang Minh, thần quyến giả mà Quang Minh nữ thần chọn sao? Long hạo thần nâng tay lên, nhẹ vuốt mái tóc dài của Thải Nhi. Tôi nguyện chết vì cô ấy, cũng nguyện vì cô ấy mà sống nói đến đây, hắn hơi tạm dừng, lại nhìn hướng Y Lai Khắc Tư, hai mắt tỏa ánh sáng rạng rỡ. Vì Thải Nhi từ bỏ tín ngưỡng thì có sao chứ? Oanh đùng đùng, hai tiếng nổ cùng xuất hiện. Một là trong đầu Thải Nhi, nàng chỉ thấy đầu óc mình trống rỗng, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Tiếng nổ khác đến từ linh hồn, từ linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư ngưng tụ thành. Tiếng nổ khủng bố sinh ra dao động linh hồn to lớn đánh Long Hạo Thần và Thải Nhi, vang ra ngoài. Y Lai Khắc Tư ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng hu thống khổ, thể linh hồn run lên bần bật, từng mảng từng mảng hơi thở tử vong từ linh hồn Y bắn ra, ngọn lửa trắng thánh khiết càng thêm nồng đậm bắt đầu thiêu đốt linh hồn Y, lửa mang theo khí thế điên cuồng không tiếc trả giá lan tràn mỗi góc linh hồn Y. Long Hạo Thần ôm chặt Thải Nhi, dùng thân thể mình chịu đựng lực lượng linh hồn khủng bố trùng kích. Lực lượng linh hồn của Y Lai Khắc Tư thật quá cường đại, dù là ma thần hoàng dường như cũng không thể so sánh với Y. Trước uy nhiếp linh hồn khủng bố này, hắn không thể dãy rụa dù chỉ một chút. Linh hồn giao động khủng khiếp kéo dài khoảng 10 phút mới dần bình tĩnh lại. Không, không, điều này không thể nào. Giữa nhân loại sao mà xuất hiện tình cảm như thế được? Sao có thể? Nhân loại đều là tồi tệ, vô sỉ, vì ích lợi, tất cả đều không là gì. Vì sao, vì sao sẽ có tình cảm như vậy? Vì cái gì? Y lai khắc tư điên cuồng gào lên. Lúc này y tựa như con sói bị thương, hoàn toàn rơi vào điên cuồng không còn linh hồn trùng kích, Long Hạo Thần mới ôm thải nhi nhìn hướng y. Long Hạo Thần tràn ngập khó hiểu, hắn đã đồng ý kế thừa Y Lai Khắc Tư, nhưng vì sao Tử Linh Thánh Pháp thần biến thành hình dạng như vậy? Y Lai Khắc Tư luôn kêu gào nhưng Long Hạo Thần cảm giác được trong tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng, hơi thở tử vong đang nhanh chóng biến mất. Vốn nơi này đã có quang nguyên tố cực đậm giờ dần thêm vào hơi thở thánh khiết. Sự điên cuồng kéo dài khoảng chừng bữa cơm thì Y Lai Khắc Tư dần bình tĩnh lại. Dù y là thể linh hồn nhưng lại thở hồn hển, thân hình nhỏ hơn trước gần một nửa, nhưng càng trắng hơn, trắng tinh khiết. Bây giờ linh hồn y càng giống một ngọn lửa, hòa hồn nhấp nháy trong hốc mắt cũng biến bình ổn lại. Không ngờ, thật là không ngờ. Giọng y lai khắc tư có chút cứng ngắt. Tuy cảm xúc y đã ổn định nhưng cảm giác khó tin còn đó. Long hạo thần khó hiểu nhìn y, tiền bối, người có thể để tôi kế thừa lực lượng của người rồi. Y lai khắc tư lắc đầu, buồn bã nói. Không, ta không có tư cách này. Ta sai rồi, không ngờ ta thật sự đã sai. Ta sai mấy ngàn năm. Ta sai rồi, ta sai rồi y lắc đầu ngoài ngoậy, mặt tràn đầy thống khổ. Thải nhi nắm tay long hạo thần, trong đầu nàng sự trống rỗng đã bị lấp đầy, tất cả đều là hình ảnh long hạo thần. Nàng chỉ dịu dàng đứng bên cạnh hắn, sự lạnh lùng có trong khí chất đã biến mất hết. Lúc nhỏ trong lòng mê mang không để lại chút dấu vết nào nữa. Nếu như hỏi nàng vì sao, vậy nàng chắc chắn sẽ đáp, đây là sức mạnh của tình yêu. Đúng thế, Long Hạo Thần dùng tình yêu nguyện chết, nguyện vì nàng từ bỏ tín ngưỡng, khiến linh hồn thải nhi thăng hoa. Tất cả mặt trái cảm xúc trong lòng nàng vì thế mà bị tịnh hóa, mới có thay đổi như vậy. Mọi thứ không còn quan trọng, cả đời này có tình yêu đó là đã đủ. Eli Khắc Tư ngẩng đầu lên, mắt sáng người nhìn đôi tình nhân trước mặt. Trong ánh mắt ôn hòa của y lộ ra hâm mộ khó tả nhưng không có ghen tị. Người có muốn nghe ta kể chuyện không? Một câu chuyện xảy ra hơn 6.800 năm trước. Giọng Lai Khắc Tư hơi lạ, cảm xúc bi thương lan tràn từ người y, không biết vì sao, nhìn y như vậy, lòng long hạo thần có chút đồng tình, bản năng gật đầu. Eli Khắc Tư lạnh nhạt nói, 6.897 năm trước, ta sinh ra tại một tòa thành thị Tây Bắc Bộ bằng Ba Đế Quốc. Thành thị đó gọi là Tây Địch. Phụ thân của ta là thành chủ Tây Địch Thành, thế tập bá tước, ta là con trai duy nhất của ông. Từ ngày sinh ra thì ta chính là quý tộc. Phụ thân vì để ta tương lai kế thừa địa vị bá thức của ông, từ nhỏ đã mời lão sư tốt nhất dạy ta các loại chi thức và lễ nghi. Năm 6 tuổi, ta bị phát hiện có độ thân thiết cực mạnh với quang nguyên tố, có thể chất con trai quang minh. Dù đã trôi qua gần 7.000 năm, ta vẫn nhớ rõ khi đó phụ thân cực kỳ vui sướng. Ông ôm ta, ở trong đại sảnh xoay tròn, hưng phấn kêu, y lai khắc tư, con là niềm kiêu hãnh của cha. Từ đó về sau, ta trở thành một ma pháp sư quang hệ. Tốc độ tu luyện của ta khiến các lão sư trấn kinh. Khi ta 11 tuổi, ta trở thành đại ma Pháp sư cấp 4. 14 tuổi, thành ma đạo sĩ. Gần 15 tuổi, ta trở thành đại ma đạo sĩ cấp 6 trẻ tuổi nhất đại lục. Nghe y nói đến đây thì Long Hạo Thần cũng kinh sợ. Bởi vì hắn cùng là con trai Quang Minh, lúc 15 tuổi chưa đạt đến cấp 6. Chính là nói cùng 15 tuổi, y lai khắc tư càng ưu tú và cường đại hơn hắn nhiều. Phụ thân nói, ta có năng lực đủ chấn kinh thế nhân. Nên ông Đích Thân mang ta đi tham gia trận chiến thiên tài giữa ba đại đế quốc, do Huy Hoàng Giáo Đình chủ sự. Chỉ người trẻ tuổi dưới 20 tuổi mới được tham gia trận đấu thiên tài này. Đúng rồi, bây giờ Huy Hoàng Giáo Đình còn tồn tại không? Họ còn thống trị đại lục không? Long hạo thần lắc đầu. Không có. 6.000 năm trước khi thời đại hắc ám ráng xuống, Huy Hoàng Giáo Đình đã bị ma tộc hủy diệt. Hủy diệt. Y Lai khắp tư ngây ra, ngay sau đó có chút quái dị bảo. Hủy diệt tốt lắm, diệt tốt lắm. Ta đã biết sẽ có ngày họ đi hướng diệt vong. Ta nói đến đâu rồi? Trận đấu thiên tài. Thải Nhi nhắc nhở. Đúng rồi, trận đấu thiên tài. Trong trận đấu thiên tài đó, không thể nghi ngờ ta là tiêu điểm toàn trường. Gần như hiếm có đối thủ kéo dài hơn một phút trước mặt ta. Lúc ta còn trẻ diện mạo không thua người bây giờ. Không biết bao nhiêu tiểu thư khuê các ba đại đế quốc vì muốn ta lướt mắt một cái, mà hiến ân cần. chung kết rốt cuộc đến, đối thủ của ta là công chúa đế quốc, Phù Lạc. Cô ấy cũng là thiên tài, là một triệu hoán sư cường đại. Có hoàng gia đế quốc ủng hộ, tuy cô ấy chỉ mới 16 tuổi nhưng đã có bổn mệnh triệu hoán thú, từ điện tinh Hoàng Long. Tuy tu vi cô ấy không bằng ta, nhưng thi triển ra triệu hoán thú thật khó đối phó. Trận chiến ấy chúng ta kéo dài cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng bởi vì cô ấy không đủ linh lực mà thua trong tay ta, do đó ta đạt được chức vô địch. Trận đấu thiên tài lần đó, đế quốc bằng ba chúng ta thành bên chiến thắng lớn nhất. Dù đã qua mấy ngàn năm, khi Eli Khắc Tư nói ra những lời này thì trên mặt vẫn tràn ngập tự hào, có thể thấy tình hình năm đó đổ sộ cỡ nào. Khi ấy thánh ma đại lục hoàn toàn dưới sự thống trị của nhân loại. Tổng nhân khẩu của nhân loại chỉ sợ gấp mấy lần hiện tại, thậm chí là gấp 10 lần. Trận đấu thiên tài không thể nghi ngờ là, võ đài tầng cao nhất cho người trẻ tuổi phô bày, đạt được vòng nguyệt quế cuối cùng, đó là sự vinh quang kiêu hãnh cỡ nào chứ. Giáo hoàng thời đó của huy hoàng giáo đình tự mình phát thưởng cho ta, đế quốc thì trực tiếp phong cho ta tử tước, ban đất trăm mẫu. Ta được phần thưởng là một bộ thứ thần khí, cũng chính là sau này trang bị cấp xử thi. Khi ấy ta tràn đầy đắc ý, có được quang vinh cao nhất trong người trẻ tuổi cả đại lục. Dù là con trai giáo hoàng, bội la, ở trước mặt ta cũng biến mờ nhạt. Có câu không đánh không quen biết. Trận chiến cùng công chúa phù lạc khiến chúng ta phục tài nhau. Từ đó về sau, chúng ta được tiếng là song tử tinh của đế quốc bị gửi gắm kỳ vọng rất cao. Ta cũng được hoàng đế của đế quốc trực tiếp chuyển vào học viện Ma Pháp Hoàng gia, cùng đào tạo với công chúa Phù Lạc, được cả đế quốc hết sức ủng hộ. Tuy chỉ nghe y kể chuyện nhưng Long Hạo Thần, Thải Nhi có thể tưởng tượng khi đó Y Lai Khắc Tư thiếu niên cỡ nào đắc ý, mới gần 16 tuổi đã có được vinh quang như vậy, dù là ai cũng sẽ giống thế thôi. Y Lai Khắc Tư lộ biểu tình dịu dàng, nói... Khoảng thời gian đào tạo tại Học viện Ma Pháp Hoàng gia, ta và Phù Lạc sớm chiều ở chung, mỗi ngày cùng tu luyện, nghiên cứu Ma Pháp. Giữa chúng ta cảm tình dần sâu đậm. Ta thật yêu cô ấy xinh đẹp và thiên tài. Chúng ta cùng một chỗ luôn có lời nói không hết. Chúng ta thấy non hẹn biển, như kéo như sơn. Cảm tình ấm nồng chẳng những không ảnh hưởng ta tu luyện, ngược lại khiến ta càng tăng nhanh tu vi. Năm 18 tuổi ta đã trở thành đại ma đạo sư cấp 8. Lấy tốc độ tu luyện khi đó, ta khẳng định năm 20 tuổi, ta chắc chắn có thể đột phá cấp 9, trở thành cường giả cấp 9 trẻ nhất trong lịch sử đế quốc. Theo thời gian trôi qua, ưu thế mặt thiên phú của ta hoàn toàn hiện ra. Tuy Phủ Lạc cũng ưu tú, nhưng rốt cuộc không thể so sánh với ta có thiên phú con trai Quang Minh. Khi ta đột phá cấp 8 thì cô ấy mới vừa đột phá cấp 7. Lúc đó ta nhìn ra được cô ấy không vui, nhưng không nghĩ nhiều, còn nói với cô ấy, ta nguyện đứng tại chỗ đợi cô ấy đuổi kịp tu vi của ta. Cùng lúc đó, sau khi đột phá cấp 7, ta xin phụ thân hướng bệ hạ cầu hôn, đồng ý hôn sự giữa ta và phù lạc. Mọi chuyện đều thật thuận lợi, bệ hạ dễ dàng đồng ý cho chúng ta đính hôn. Chỉ chờ ngày ta đột phá cấp 9 sẽ là ngày thành hôn của chúng ta. Khi đó ta đã được tiếng là người có khả năng nhất trở thành thần. Giáo hoàng hiện thời của huy hoàng giáo đình tự mình đến đế quốc, biểu thị muốn nhận ta làm đệ tử, muốn ta nhận truyền thừa tự y, vì đế quốc, vì phù lạc, ta từ chối. Khi đó giáo đình ở trên đại lục có thế lực cực lớn. Từ ý nghĩa nào đó thì ba đại đế quốc đều phải nghe theo lệnh giáo đình. Ta có thể cảm giác được bệ hạ không cam lòng. Vì bệ hạ, ta thà rằng đắc tội giáo hoàng cũng không rời khỏi đế quốc. Lên cấp 8 rồi, tốc độ tăng tu vi của ta rõ ràng giảm thấp nhiều. Lão sư học viện ma pháp hoàng gia cho ta biết, đó là bởi vì đến nay ta chỉ đơn thuần tu luyện, ít ở bên ngoài rèn luyện, đề nghị ta ra ngoài thế giới trải nghiệm nhiều hơn, thể nghiệm điều kỳ diệu trên đại lục này, mới khiến ta có nhiều lĩnh ngộ tiếp tục tăng cấp. Ta nhận đề nghị của ông, báo cho Phù Lạc biết, hy vọng có thể cùng cô ấy hoàn thành hành trình này. Nhưng khi đó Phù Lạc từ chối. Tuy cô ấy rất yêu ta, bên trong cô ấy có một phần hiếu thắng. Ta biết cô ấy luôn hy vọng có thể vượt qua ta. Nhưng khoảng cách với ta ngày càng xa, cho nên cô ấy quyết định ở lại học viện tiếp tục khổ tu, tranh thủ đuổi kịp tu vi của ta. Vì có thể sớm ngày đạt đến cấp 9, cưới Phù Lạc, vì đem đến càng lớn quang vinh cho đế quốc, ta bước lên hành trình phiêu lưu. Nhưng ta không bao giờ ngờ rằng, chính vì thu hoạch trong chuyến đi này, mà tương lai không xa trở thành ác mộng cả đời ta. Nói đến đây, sắc mặt Y Lai Khắc Tư dần biến dữ tợn, bùng phát lửa giận, linh hồn dao động kịch liệt khiến cả tháp Vĩnh Hằng run rẩy. Rời khỏi đế đô, ta đi trên đại lục, nhờ vào tu vi cấp 8, gần như không gặp khó khăn gì. Ta dùng thời gian 2 năm gần như đi qua mỗi thành thị ba đại đế quốc, nhìn vùng đất và con người khác nhau, cảm nhận thế gian hợp hoan ly thương. Dù là tầm mắt hay tu vi đều có bước tiến dài. Có lẽ vì ta là người được quang minh nữ thần tuyển chọn, trong hai năm nay nhận nhiều kỳ ngộ, còn được công pháp cường đại không gì sánh kịp. Khi ta trở lại đế đô thì Tu Vi đã đến đỉnh cấp 8. Gặp lại Phù Lạc, ta kiểm không được ôm cô ấy mừng muốn khóc. Ta có thể cảm giác được mình đã tới lần danh cấp 9, cách đột phá chỉ có một bước. Ta tin tưởng chẳng bao lâu sau có thể cưới công chúa Phù Lạc ta yêu nhất, ta cũng sẽ trở thành cường già mạnh nhất đế quốc. Khi đó ta không có chút tâm kế, đem các loại kỳ ngộ trong hai năm qua gặp được nói cho Phù Lạc, để cô ấy cảm nhận vui sướng trong lòng ta và quá trình rung động. Nhưng có một việc khiến ta hơi khó chịu, con trai giáo Hoàng cũng tiến vào học viện Ma Pháp Hoàng gia. Khi ấy ta lấy làm lạ, vì sao hắn tới nơi này? So với đề quốc bảng ba chúng ta, Huy Hoàng giáo đình nghiên cứu Ma Pháp sâu hơn mới đúng. Hắn hoàn toàn không cần tới đại học. Nhưng vì niềm vui sắp kết hợp với Phù Lạc nên ta không nghĩ gì nhiều không chút giữ lại chia sẻ với Phù Lạc cuộc du lịch của mình. Phù Lạc rất có hứng thú công pháp ta đạt được, hy vọng ta có thể giao cho cô ấy học tập, nhưng bị ta từ chối. Tuy công pháp đó kỳ diệu nhưng tuyệt không dễ dàng học tập, sử dụng. Bởi vì cái giá phải trả thật sự quá lớn, ta sợ nàng bị tổn thương. Các người có biết đó là loại công pháp nào không? Nói đến thì bây giờ ta còn cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Tuy công pháp chỉ có mảnh nhỏ nhưng cần dung hợp linh hồn mới tu luyện được. Dường như là năng lực chủng tộc xa xưa đến từ thế giới khác, bị gọi là công pháp linh hồn. Loại công pháp này có cái tên rất quái lạ, gọi là tố quy giáp thuật. Lúc mới có được nó ta còn ngỡ rằng chỉ là công pháp loại phòng ngự. Nhưng sau này trải qua cẩn thận nghiên cứu, ta phát hiện nó không dính dáng gì đến phòng ngự mà là năng lực tiên tri. Khi đó cả đại lục chỉ trong huy hoàng giáo đình mới có dự ngôn sư. Ta hơi hiểu một chút là họ chỉ có thể tiên tri tương lai. Tác dụng công pháp này lại là dự đoán hiện tại, có thể nói là thuật bói toán. Nó có một điểm rất bá đạo, đó là tính tuyệt đối thành lập. Chính là nói, một khi phát động tố quy giáp thuật, vậy tất cả sinh vật trong phạm vi của nó sẽ chịu tác động, ngay cả người thi thuật cũng không ngoại lệ. Theo nó giới thiệu thì coi như là thần, nằm trong phạm vi tố quy giáp thuật cũng sẽ bị hạn chế tính tuyệt đối thành lập, không thể tránh cho uy lực của nó. Đây là công pháp đáng sợ cỡ nào chứ? Nhưng tính tuyệt đối thành lập cũng đem đến nguy hiểm tuyệt đối. Công pháp này có tính không xác định cực lớn. Sau khi thi triển, người thi thuật không thể khống chế kết quả bói toán. Chính là nói, kết quả có lẽ tốt cũng có lẽ là xấu. Dù thế nào thì bản thân người thi thuật đều phải gánh vác một phần. Cho nên một khi sử dụng năng lực này mà gặp xui nữa, thì rất có thể sau vài lần sử dụng bản thân sẽ thành tế phẩm, cho tố quy giáp thuật. Các người nói xem, công pháp như vậy sao ta muốn học? Sao để Phủ Lạc học được chứ? Nói đến đây, trên mặt Y Lai khắc tư tràn đầy cay đắng. Nhưng phù Lạc không hiểu nỗi cho khổ tâm của ta. Cô ấy cho rằng ta độc chiếm công pháp, không chịu truyền thụ cho cô ấy, thậm chí vung tay áo bỏ đi. Tính tuyệt đối thành lập và có thể ảnh hưởng cả thân có sức hấp dẫn quá lớn, cho nên cô ấy hoàn toàn không thể dùng tâm tình bình thường xử sự, sự. Cô ấy không nghĩ xem, nếu ta thật để ý nó thì vốn không cần nói cho cô ấy biết. Khi đó ta chỉ cảm thấy chẳng qua cô ấy nhất thời hành động theo cảm tính, nên không quá để ý, bình tình hai ngày là tốt rồi. Quả nhiên. Hai ngày sau khi ta đi tìm cô ấy thì dường như cô ấy đã bình thường trở lại, chỉ là bộ dạng như có tâm sự nặng nề, nhưng thái độ đối với ta vẫn tốt như trước, không hề đề cập tới chuyện xảy ra hôm đó. Nhưng ta tuyệt đối không ngờ rằng, người đàn bà lòng dã rắn độc này đã tính kế ta sẵn rồi. Y lai khắc tư nghiến răng nghiến lợi, người run bẩn bật, hiển nhiên sự việc năm đó đem lại rất rất nhiều đau khổ cho Y, đó là một ngày đẹp trời. Không khí rất tốt, trời xanh không mây, ánh nắng rực rỡ. Quang nguyên tố nồng đậm khiến ta là con trai quang minh thấy thoải mái cực kỳ. Cảm giác hòa nhập trong ánh nắng thật quá tuyệt vời. Vu lạc hẹn ta dạo chơi ngoài thành, đương nhiên ta vui vẻ đồng ý rồi. Hơn nữa còn nói cho cô ấy, sau lần đi chơi này ta sẽ bế quan trùng kích cấp 9. Chờ ta thành công đột phá sẽ xin bệ hạ ban hôn, cưới cô ấy về nhà. Đến lúc đó, tin tưởng bệ hạ ít nhất sẽ ban cho ta một tước vị bá tước, còn có thưởng cho pháp sư cung đình. Chúng ta rời khỏi đế đô, đi tới vùng ngoại ô. Đang lúc du sơn ngoạn thủy thì ta bỗng phát hiện chúng ta bị bao vây. Rất nhiều người áo đen chặn mọi con đường có thể chạy trốn. Những người này ngay cả đầu cũng bị vài đen bao lấy, không lộ ra một chút ra thịt. Mới vừa xuất hiện chúng lập tức điên cuồng công kích chúng ta. Khi đó phù lã ngây ra như phẫng. Tu vi cô ấy gần cấp 8 giường như quên cách sử dụng ma pháp. Làm đàn ông thì dĩ nhiên phải bảo vệ người đàn bà của mình. Hơn nữa khi đó ta rất tự kiêu. Nhờ vào tu vi đỉnh cấp 8, thêm vào các loại ma pháp cường đại ta tốn công nghiên cứu, những người áo đen tuy thực lực mạnh nhưng bị ta giết chết rất nhiều. Tuy nhiên bọn chúng ngày càng nhiều, tu vi mỗi một tên đều trên cấp 7. Khi đó ta liền cảm thấy lạ, nếu như đây là gián điệp hai đế quốc khác sai đến, nhiều cường giả như vậy mà các cường giả trong đế đô không chút phát hiện sao. Cứ tiếp tục rằng co, chỉ sợ ta và phù lạc sẽ vĩnh viễn không thể ra ngoài. Cho nên ta nhanh chóng quyết định, mang theo phù lạc lập tức lao ra vòng vây. Lúc này hình như Phù Lạc đã tỉnh táo lại, bắt đầu sử dụng các loại ma pháp triệu hoán giúp đỡ ta. Chúng ta cưỡi triệu hoán thú của cô ấy chạy trốn hướng tới đế đô. Ngay lúc ta cho rằng kẻ địch không thể đuổi kịp, chúng ta đã thoát khỏi vòng vậy, thậm chí ở phía xa thấy tường thành đế đô, thì bỗng nhiên thứ gì lạnh lẽo xâm nhập vào ngực ta. Ta cúi đầu nhìn, phát hiện một con dao găm đâm sâu vào ngực ta. Chui dao nằm trong tay Phù Lạc. Nghe y nói tới đây, Long Hạo Thần và Thải Nhi Kiểm không được khẽ kêu. Họ tuyệt đối không ngờ được công chúa Phù Lạc lại xuống tay với Eli Khắc Tư. Bọn họ chính là tình nhân thế non hẹn biển. Khoảnh khắc đó, biểu tình cô ấy tràn đầy dữ tợn. Bi thương tràn ngập trong mắt Eli Khắc Tư. Trong miệng cô ấy còn thì thào hỏi, vì sao, vì sao anh không dạy tố quy giáp thuật cho tôi? Vì sao? Tôi vốn không muốn làm như vậy. Tim ta rất đau, so với vết thương càng đau hơn nhiều. Trong ngực lạnh lẽo dần biến thành tê dại. Ta có thể cảm giác được sự sống của mình đang theo con dao ảo ạt chảy ra. Cho dù tại lúc này ta vẫn không thể tin kẻ ra tay với ta lại là phù lạc, mà ta yêu sâu đậm. Ta yêu cô ấy như vậy. Vì cưới được cô ấy, ta ngày dài đêm thâu khổ tu, là vì tương lai cô ấy cùng ta một chỗ có thể hạnh phúc, vui vẻ, hãnh diện. Nhưng cô ấy lại dùng một con dao nhuộm kịch độc đâm vào ngực trái của ta, vị trí trái tim người bình thường. Nhát dao đó dứt khoát như vậy. Cô ấy biết rõ ta sẽ không phòng bị cô ấy, hơn nữa nhát dao đó chọn ngay lúc ta thả lỏng nhất. Ngay lúc đó, có càng nhiều người áo đen xuất hiện ở đằng trước dường như họ đã chờ sẵn, sớm đoán trước mọi chuyện, lúc trước chặn giết chỉ là mồi dụ, Phù Lạc đâm nhát dao đó vì để ta mất đi cơ hội trốn thoát. Vang lên một thanh âm lạnh lùng quen thuộc, hắn nói với Phù Lạc, giết hắn đi. Mãi đến lúc này ta mới tỉnh lại. Ý nghĩ cầu sinh khiến ta nhanh chóng đẩy Phù Lạc ra, kẹp lấy triệu hoán thú của cô ấy. Khi đó dường như Phù Lạc ngây ra, hình như cũng vì đâm nhát dao này mà tâm tình biến đổi, không lập tức công kích ta. Nhân cơ hội này, ta lấy ra một quyển trục Đó là một quyển trục đại sư chế tác tặng ta, tên là quyển trục ẩn cư, trước mắt truyền tống 20 mét. Hiển nhiên bọn họ không ngờ ta còn có thứ này, cho nên ta mới thoát khỏi vòng vây. Giây phút quyển trục ẩn cư có tác dụng ta còn nhớ rõ, phù lạc tỉnh táo lại cuống quýt phát động triệu hoán thú tấn công ta. Giây phút kia, trong mắt cô ấy chỉ có sát khí lạnh lùng, đâu còn một chút tình cảm xưa kia. Long hạo thần và thải nhi hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện của y lai khắp tư, thậm chí quên tình hình trước mắt. Cảm nhận y lai khắc tư toát ra bi thương đậm đặc, họ có thể tưởng tượng tâm tình năm đó của y, bỗng chốc hai người nói không ra lời. Con trai quang minh phản bội tím ngưỡng rốt cuộc là có lý do. Nhưng phản bội vẫn là phản bội, tuy nhiên, chỉ vì chuyện như vậy đã đẩy y trở thành vong linh thiên tai ư. chương 258 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền, không dấu nhé, các người thắng. Ba chữ đơn giản thốt ra từ miệng y lai khắc tư lại cực kỳ khó khăn.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 Các ngươi sai rồi, nếu chỉ là vậy còn chưa đủ để ta biến đổi thành thế này. Long hạo thần, ngươi cũng là con trai quang minh, ngươi nên biết là người được quang minh nữ thần lựa chọn, lòng chúng ta kiên cường cỡ nào. Nhưng phản bội ta không chỉ là công chúa phù lạc, mà là cả thế giới. Thông qua quyển trục ẩn cư, ta thoát khỏi truy sát. Khi đó ta chỉ thấy lòng lạnh lẽo. Vốn trong lòng tràn ngập tốt đẹp dường như biến mất theo phù lạc phản bội. Nhưng dù là vậy thì ta còn chưa hận cô ấy. Ta rất yêu cô ấy, dù thế nào cũng muốn nghĩ cô ấy theo chiều hướng tốt. Cuối cùng xuất hiện người áo đen kia khiến ta suy nghĩ, có lẽ Phù Lạc bị uy hiếp, bất đắc dĩ mới làm vậy. Tuy ta biết rõ cô ấy là công chúa, không người nào có thể cưỡng ép được, nhưng ta vẫn muốn nghĩ như vậy. Khi đó ta thật là ngốc nghếch. Một nhát dao của Phù Lạc đâm trúng ngực trái ta, nhưng cô ấy không biết ta khác với người thường, trái tim nằm ở bên phải. Bởi vậy tuy dao găm có độc trọng thương ta nhưng không chí mạng. Ta cố nén đau sót kiếm một hang động dưỡng thương, nhờ vào đan dược lúc đi du lịch có được trước tiên ổn định kịch độc, sau đó thông qua quang nguyên tố tinh thuần bản thân dần tiêu trừ độc tố. Quá trình này thống khổ mà dài lâu. Nhưng ta biết rằng dù có muốn đi tìm phù lạc, hỏi rõ ràng cũng phải đợi thân thể hoàn toàn khỏe mạnh mới được. Ta nhiều lần nghe ngoài động có tiếng người ồn ào, dường như có rất nhiều quân đội di chuyển. Nhưng khi đó ta không nghĩ rằng những quân đội này đến đây là vì sao. Tròn hai tháng ta mới điều dưỡng vết thương xong, hồi phục tu vi. Ta lặng lẽ ra khỏi động, trở lại đế đô, nhưng chưa đợi ta vào cửa thành thì như bị sét đánh ngang tai. Ở bên cạnh cửa thành có bố cáo hoàng gia rất bắt mắt. Trên bố cáo viết, đế quốc tử tước Lai Khắc Tư, bởi vì mơ ước công pháp cường đại mà công chúa Phù Lạc có được, đã đánh lén công chúa cướp đi công pháp, khiến công chúa trọng thương, phản quốc trốn đi, định tội phản quốc, trừ bỏ tước vị, người người nên giết. Nếu có bình dân nào phát hiện tung tích lập tức báo ngay, thưởng cho một vạn kim tệ. Ta tuyệt đối không ngờ bọn họ tồi tệ đến tận đây, không ngờ rằng họ trả đũa. Hơn nữa không chỉ có bố cáo của hoàng gia, còn có bố cáo từ huy hoàng giáo đình. Nội dung gần như giống y hệt, nói ta là dị giáo, nói ta bị hắc ám xâm thực. Khi đó ta ngây người tới một tiếng đồng hồ mới dần tỉnh táo lại. Ta rất yêu phù lạc nhưng không phải thằng ngốc. Đến lúc này nếu ta còn chưa hiểu mình rơi vào âm mưu to lớn, thì không xứng là người thừa kế con trai quang minh. Ta lập tức tìm chỗ ẩn nấp hóa trang. Khi đó ta nghĩ rằng nhất định phải tìm ra chứng cứ, tìm ra chứng cứ họ che mắt bệ hạ và giáo đình, chứng cứ chứng minh ta trong sạch. Điểm mấu chốt này nằm trên người phù lạc, nên ta phải đi tìm cô ấy hỏi cho rõ. Có lẽ bởi vì qua mấy tháng, hoặc là vì cho rằng ta đã chết bởi giao độc, trong đế đô không giới nghiêm, ta giả dạng xong thật dễ dàng quay lại đế đô. Nhìn nơi trốn từng quen thuộc, tim ta càng đau đớn. Ban đêm, ta lặng lẽ đột nhập hoàng cung, ta quá quen thuộc mọi thứ nơi đây. Tuy ta là ma pháp sư nhưng Tu Vi đã đạt đến cấp 8, ta có rất nhiều cách lẻn tới nơi ta muốn. Ta đi tới tẩm cung của Phù Lạc, ở đó ta nhìn thấy người khác, con trai giáo hoàng, bội la. Hai người họ đang nói chuyện, địa điểm còn ở trong phòng ngủ của Phù Lạc. Khi đó ta đã đoán được chút chút quan hệ giữa hai người, nhưng ta vẫn không muốn tin. Nhưng khi ta nghe xong chuyện họ nói thì ta mới biết mình ngốc cỡ nào, âm mưu này to lớn cỡ nào. Khi đó Phù Lạc chất vấn bội la tại sao còn chưa tìm được ta. Bội la nói đã dẫn động lực lượng huy hoàng giáo đình phối hợp với lực lượng đế quốc, đang tìm tung tích của ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải lấy được công pháp đó từ tay ta. Từ trong lời nói của họ ta dần nghe ra manh mối. Thì ra rất sớm vài năm trước kia, khi ta du lịch thì bội la đã đến học viện ma pháp hoàng gia. Hắn đến có hai mục đích, mục đích chính là giao tiếp với hoàng đế, hy vọng có thể dẫn ta vào huy hoàng giáo đình. Cái khác là theo đuổi phù lạc. Bệ hạ không đồng ý ta gia nhập huy hoàng giáo đình. Bội la đã ở lại, dùng các loại thủ đoạn theo đuổi phù lạc. Tiện nhân phù lạc không chịu nổi miệng lưỡi ngọt mật của hắn, cùng với dụ hoặc các loại đan dược và công pháp từ huy hoàng giáo đình, cuối cùng rơi vào tay hắn. Bội la đề nghị à bởi vì ta có thể chất con trai Quang Minh, đã uy hiếp sự thống trị trong tương lai của huy hoàng giáo đình, cho nên giáo đình nhất định phải trừ bỏ ta, mới khiến dòng họ hắn vĩnh viễn thống trị giáo đình. Đợi hắn thành giáo hoàng, phù lạc chính là hoàng hậu của hắn. Vốn Phù Lạc đối với ta còn có vài phần tình cảm, nhưng cuối cùng khi bội la hướng bệ hạ đề ra huy hoàng giáo đình nguyện giúp bằng ba, đế quốc thống nhất đại lục tấn công hai đại đế quốc khác. Hơn nữa biểu đạt với Phù Lạc rằng khi có được công pháp từ chỗ ta, thì có thể đưa à học tập. Dù là hoàng gia đế quốc hay Phù Lạc rốt cuộc đã xa vào phần lợi ích này, mà ta thì trở thành vật hy sinh trong đó. Kế hoạch của chúng gần như hoàn mỹ. Nhân dịp ta và Phù Lạc dạo chơi ngoài thành, bao vây chúng ta, tiêu hao thực lực của ta. Trên đường về, phù lạc nhân dịp ta chưa chuẩn bị liền xuống tay, như vậy thì ta khó có khả năng trốn thoát. Đến lúc ấy, chỉ cần giết chết ta, lại do đế quốc và giáo đình chụp tội phản quốc cho ta. Khi đó, dù ta từng là kiêu ngạo của đế quốc, sẽ rất nhanh bị dư luận phỉ nhổ. Ta thật hận. Ta không bao giờ ngờ được, quốc gia của ta, người ta yêu và tín ngưỡng của ta cùng lúc phản bội ta. Khi đó ta chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Ngay lúc phù lạc và bội la quấn quýt nhau thì ta vọt vào trong, phát động công kích trí mạng tới chúng. Ta xuất hiện đối với chúng thật là quá đột ngột. Tuy chúng là thiên tài trẻ tuổi nhưng thực lực so sánh với ta, thì còn tranh lệch không nhỏ. Dưới tình huống đánh bất ngờ, rất nhanh bị ta chiếm quyền chủ động. Bội La bị ta đánh trọng thương, Phù Lạc cũng bị ta bắt giữ. Lúc này tuy rất nhiều cường giả công đình tới, nhưng ta dùng mạng sống của Phù Lạc và Bội La làm con tin, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi đó ta chất vấn Phù Lạc vì sao làm vậy với ta, ta có chỗ nào đối ả không tốt. À vì muốn sống, chỉ đau khổ cầu xin ta. Nhưng lúc trước chúng nói gì ta đều nghe hết. Sao có thể tin lời ạ chứ? Khi đó ta chỉ có một suy nghĩ, là cùng chết với chúng. Ta đã từng là thiên tài tinh anh, mà ta bây giờ thành tạc phản quốc. Lịch lạc to lớn này khiến ta không thể thừa nhận. Ta đã không muốn sống, chỉ muốn cùng chết với đôi cầu nam nữ. Nhưng bội la dù sao cũng là con trai giáo hoàng, có nhiều chiêu giữ mạng. đang lúc ta chuẩn bị cùng chết với chúng, hắn dùng cách đặc biệt dẫn động một chiêu của giáo hoàng. Ta trọng thương, rốt cuộc vẫn không đành lòng xuống tay với phủ lạc, cuối cùng chỉ có thể chọn phá vòng vây chạy trốn. Chờ ta lao ra khỏi trùng vây, núp trong chỗ bí ẩn tại đế đô thì đã mình đầy vết thương, cửu tử nhất sinh. Ngay sau đó, đế đô bắt đầu toàn thành lùng bắt, tìm tung tích của ta. Ta từng ở đế đô cứu một kẻ ăn mày, có hắn trợ giúp ta mới may mắn thoát khỏi truy sát của chúng. Nhưng khi ta vừa dưỡng lành vết thương, lại biết được một tin tức tựa xét đánh ngang tai, chúng nó bắt người nhà của ta. Y Lai Khắc Tư nghiến răng nghiến lợi. Chúng biết rõ ta giấu trong đế đô, cho nên dán thông cáo dùng tội phản quốc xử tử người nhà ta. Ta còn nhớ rõ ngày đó, bầu trời như biến thành đỏ máu. Khi bệ hạ tại trước mặt dân chúng đế đô ra lệnh giết chóc, khi ta chính mắt thấy bội la và phù lạc, đôi tiện nhân mặc giáp trụ dùng kiếm chặt bỏ đầu người nhà ta, một tia hy vọng và quang minh cuối cùng trong lòng ta, hoàn toàn tắt ngấm. Các người có thể tưởng tượng được không? Một người, chính mắt thấy tất cả người thân của mình bị giết. Phụ thân, mẫu thân, chị, em gái, họ hàng, dù là con nít chúng cũng không buông tha. Đem cả tộc nhà ta tịch thu tài sản, giết hết. Ta biết chúng đang chờ ta xuất hiện, chờ ta thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng quá hiểu tính cách của ta. Nhưng lúc ấy, ta có một khối lệnh bài màu đen có được trong một chuyến du lịch. Nó bị nỗi oán hận trong lòng ta ảnh hưởng, phát động. Khi đó ta cả người lạnh lẽo không thể động đậy. Cũng vì vậy mà ta trơ mắt nhìn người nhà, từng người một bị giết. Khi đó ta điên cuồng, hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Máu của người thân nhiễm đỏ mảnh đất quảng trường đế đô. Nhà ta trên dưới 367 người, không ai may mắn thoát khỏi. Tất cả đều chết thảm dưới đao của chúng. Chờ ta hồi phục khỏi lạnh giá thì người nhà của ta đã không ai còn sống. Dường như ta nhìn thấy oán linh của họ không cam lòng quanh quẩn trên trời. Ta không ra tay. Người nhà của ta đã chết, ta mang theo vô tận thù hận rời khỏi chỗ đó. Cả trận giết chóc ta vẫn không xuất hiện khiến chúng cho rằng ta rời khỏi đế đô, trận lùng bắt tạm kết thúc. Nhưng chúng trải rộng khắp đại lục tìm kiếm tung tích của ta. Rốt cuộc ta ra khỏi đế đô, chọn một hướng chạy như điên. Cuống cuồng chạy bảy ngày bảy đêm, mãi đến khi cạn kiệt sức lực, ta ngã gục trong một sơn cốc. Từ ngày hôm đó, trong lòng ta không còn quang minh, chỉ có vô tận oán độc và thù hận. Ta phải sống vì hận thù. Ta muốn đem tất cả người phản bội ta, sát hại người nhà ta giết hết. Không biết vì sao, khi ta mất đi quang minh thì công pháp tố quy giáp thuật cũng biến mất. Có lẽ vì thù hận của ta khiến nó chán ghét. Nhưng điều này đối với ta không còn ý nghĩa. Ta từ khối lệnh bài đen được đến truyền thừa của một vong linh pháp sư cổ đại. Quang minh và vong linh, đây vốn là năng lực hoàn toàn đối lập. Nhưng thiên phú của ta dần dung hợp chúng lại. Ta cần lực lượng, ta cần lực lượng cường đại đến có thể đảo điên cả bảng ba vương quốc, hủy diệt huy hoàng giáo đình. Ta đã không còn người thân, trên thế giới này, tất cả mọi người đều là kẻ thù của ta. Chỉ có máu và sinh mạng của chúng mới tiêu trừ oán độc trong lòng ta. Ta tu luyện ngày ngày đêm đêm, điên cuồng tăng thực lực của mình, để một ngày có thể báo thù. Thù hận trở thành động lực lớn nhất của ta. Một con trai quang minh ẩn trong trốn rừng sâu khổ tu 10 năm, các ngươi có thể tưởng tượng điều đó đáng sợ cỡ nào không? Khi ta rời khỏi trốn rừng sâu đó, ta đã không còn là y lai khắc tư con trai quang minh, mà là tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư. Ta thấy người liền giết, mọi sinh vật đều hóa thành vong linh dưới tay ta. Ta bắt đầu từ một tòa thành nhỏ dần tụ tập đại quân vong linh. Khi ta quay trở lại đế đồ bảng ba, bên cạnh ta đã có trăm vạn vong linh. Bảng ba đế quốc bị ta triệt để hủy diệt. Tiện nhân phù lạc cùng bộ la chạy trốn tới huy hoàng giáo đình. Cho nên ta dẫn theo đại quân vong linh giết hướng giáo đình, ta phải hủy diệt tất cả chúng, báo thù cho người thân của ta. Nghe y nói đến đây, Long Hạo Thần Kiềm không được tức giận nói. Người có nghĩ đến không, người trả thù đã giết chết bao nhiêu vô tội. Có thù với người là hoàng gia bảng ba đế quốc và gia đình. Nhưng vì sao ngươi liên lụy nhiều người như vậy? Hắn đồng tình hoàn cảnh Y Lai khắc tư, nhưng đối với thủ đoạn tàn nhẫn và làm hại nhân loại của y, thì ghét cay ghét đắng. Trong mắt Y Lai khắc tư lộ ra nhẹ nhẹ đau thương, ta từng do dự, cũng từng hối hận, nhưng khi đó ba đại đế quốc và giáo đình thật là quá mạnh, chỉ nhờ vào sức một mình ta vốn không khả năng thành công báo thù. Vì báo thù, ta rơi vào xa đọa, đi hướng hắc ám, nhưng khi đó ta chưa từng nghĩ mình sai. Trong mắt ta chỉ có giết chóc. Long Hạo Thần không nói nữa, vì hắn cảm nhận hiện tại cảm xúc của Y Lai Khắc Tư tràn đầy đau thương và hối hận. Y hối hận, đã từng là vong linh thiên tai, Y Lai Khắc Tư đem đến hiểm họa to lớn cho nhân loại đang hối hận. Chẳng lẽ bởi vì mình và thải nhi sao? Cho dù Y Lai Khắc Tư có tâm sám hối, địa vị của ý ở trong lòng Long Hạo Thần vẫn không thay đổi. Đã sai lầm rồi, sám hối có thể chuộc lại sao? Trong tay Y Lai Khắc Tư không biết đã nhuộm đẫm bao nhiêu máu nhân loại. Ta hủy diệt tổ quốc của mình, huy hoàng giáo đình, vì đối phó ta đã liên hợp với hai đại đế quốc khác tuyên chiến với ta. Khi đó ta chiếm lĩnh gần một phần ba đại lục. Dưới tay ta có nhiều cường giả vong linh, hỏa hồn của chúng bị ta khống chế, vô cùng trung thành. Trăm ngàn vạn đại quân vong linh có ta chỉ huy tựa như ôn dịch oai hướng huy hoàng giáo đình. Dù huy hoàng giáo đình có thần thánh ma pháp cường đại, nhưng ta là tử linh thánh pháp thần, thuộc hạ vong linh của ta có sức đề kháng quang nguyên tố rất mạnh. Mới bắt đầu chiến tranh thì ta hoàn toàn chiếm ưu thế nhưng vong linh rốt cuộc là vong linh, dù chúng có trung thành hơn nữa cũng mất đi trí tuệ thuộc về nhân loại. họ đoàn kết một lòng dần phát huy ra trụ cột thời đại huy hoàng. khi họ ổn định bước chân rồi, có huy hoàng giáo đình dẫn dắt bắt đầu phản kích. lúc đó ta đã cực kỳ cường đại, coi như đối mặt giáo hoàng huy hoàng giáo đình cũng có thể đấu tay đôi. nhưng ta không thể đảm bảo đại quân vong linh của ta thắng chắc. trận quyết chiến cuối cùng, đại quân vong linh của ta thua. dù liên quân nhân loại cũng trả cái giá cực đắt nhưng rốt cuộc ta vẫn thua. Bị giáo hoàng huy hoàng giáo đình dẫn theo các cao thủ đánh trọng thương, bị giáo hoàng nguyền rùa lời nguyền suy nhượng ác độc. Cho nên tại ngàn năm sau, ta chịu đựng thống khổ nguyền rùa này, cuối cùng không thể không từ bỏ, ngủ say trong vĩnh hằng. Ta thua trận chiến tranh này nhưng vẫn thành công báo thù. Tuy rằng ta bị trọng thương không thể cứu vãn, nhưng những người từng hại ta đều bị ta tự tay đánh chết, trong đó bao gồm giáo hoàng bội la và phù lạc. Ta còn nhớ rõ, trước giây phút ta bóp nát tim phù lạc trong mắt ả có thống khổ và dã d Ta muốn lấy ra tim ả nhìn xem, rốt cuộc nó có phải là màu đỏ. Bội la bị ta dùng cách đau khổ nhất biến thành vong linh. Ta mang hắn theo bên người, dùng thời gian ngàn năm từ từ rèn luyện hòa hồn của hắn, cuối cùng khiến chúng tan thành mây khói, đời đời không siêu sinh. Ban đầu sáng tạo tháp vĩnh hằng là để thân thể ta nghỉ ngơi. Đáng tiếc cuối cùng vẫn không cách nào chiến thắng nguyền rùa đáng hận kia. Nếu không thì lấy tu vi của ta, dù là ngàn năm, vạn năm cũng không chết. Kỳ thật chân chính khiến ta ngủ say vĩnh viễn không phải vết thương trên người, mà là tim ta. Khi ta đánh chết tất cả kẻ thù, ta mới phát hiện, thì ra trên đời này không còn gì khiến ta lưu luyến. Người ta yêu đã chết sạch, người ta hận cũng chết hết, tim ta theo đó biến thành trống rỗng. Sống không còn gì mong chờ, cuối cùng ta chọn đi hướng diệt vong, đem mình vĩnh viễn ngủ say tại đây. Bởi vì ta không muốn nhớ lại, chiến tranh năm đó mình rốt cuộc là đúng hay sai. Bây giờ xem ra ta đã sai rồi, ta thật sự sai. Dù ta tàn sát họ như thế nào thì người thân của ta không thể sống lại. Huống chi có nhiều người như vậy chết vì ta. Tội của ta suốt kiếp không thể chuộc lại. Ta là tội nhân của nhân loại. Nói đến đây, ánh mắt bi thương của Eli khắc tư, xen lẫn vài phần đau buồn tận đáy lòng nhìn hướng Long Hạo Thần, Thải Nhi. Ta phải cảm ơn các ngươi. Là các ngươi để ta tỉnh lại, là các ngươi giải thoát ta khỏi oán độc. Ta không biết mình ngủ say bao lâu, nhưng mọi thứ xưa kia đều thành mây khói, chân chính tỉnh táo lại ta thấy mình tội ác tẩy trời. Các ngươi nói đúng, năng lực của ta không xứng để các ngươi truyền thừa xuống. Truyền thừa thuộc về vong linh pháp sư nên vĩnh viễn biến mất đi, nếu không sớm muộn gì sẽ tai họa nhân gian. Ta vốn tưởng rằng trên đời này tất cả nhân loại đều là tồi tệ vô sỉ, đều hết thuốc cứu chữa. Nhưng gặp cảm tình giữa hai người, ta phát hiện mình sai rồi. Hai người một nguyện ý vì đối phương từ bỏ mạng sống của mình, vì sống lại đối phương mà chẳng chút gió dự định mối tim mình ra. Một người khác vì người mình yêu, làm con trai Quang Minh lại thả rằng từ bỏ tín ngưỡng Quang Minh Các ngươi cho ta thấy cái gì là chân chính thà chết không rời nhau, là đời đời kiếp kiếp. Cảm ơn các ngươi, mãi đến khi chứng kiến cảm tình của các ngươi, ta mới hiểu thì ra trên đời thật sự có chân tình. Giữa nhân loại không phải hoàn toàn xấu xa. Năm đó nỗi lòng lớn nhất giúp ta tiếp tục tàn sát là, vì muốn giết hết những người bạc tình. Hối hận đã sớm không có ý nghĩa gì. Nói ra hết những lời này, lòng ta thoải mái nhiều, lệ khí trong lòng ta rốt cuộc có thể tịnh hóa. Tuy rằng ta vĩnh viễn không thể quay lại ôm ấp Quang Minh, nhưng coi như ta có thể dùng thân thể đầy tội ác này, vì Quang Minh góp một phần cống hiến. Nói xong tay phải y lai khắc tư chỉ hướng quan tài trước mặt, hơi thở tử vong lúc trước tràn ra bỗng chốc tựa suối phun điên cuồng bùng phát. Tay trái y hướng chỗ long hạo thần và thải nhi làm động tác nhẹ ấn. Quanh thân hai người chợt có một màn sáng vàng, không bị bất cứ hơi thở tử vong xâm nhập. Có thể thấy rõ, những hơi thở tử vong cuồn cuộn dâng lên hiện ra màu trắng. Lúc trước khi hơi thở tử vong phun ra, Long Hạo Thần và Thải Nhi chỉ cảm nhận trong khoảnh khắc nhưng có thể phát hiện, bên trong hơi thở tử vong ẩn chứa tinh thuần kinh người. Năng lượng tinh thuần như vậy sớm thoát khỏi phạm trù vong linh Pháp Sư, đó chính là Y Lai Khắc Tư qua ngàn năm chết xuất ra. Quy lực khủng bố có thể nói là tinh hoa tu vi cả đời của Y Lai Khắc Tư, trừ quang minh ra, khí lưu trắng chậm rãi tụ tập trên cánh tay phải Y Lai Khắc Tư chậm rãi nâng lên, từng luồng sáng trắng xoay tròn quanh ngón trò tay phải Y vươn ra. Đầu ngón tay ngày càng sáng, ánh sáng trói mắt chiếu cả tầng thứ bảy tháp vĩnh hằng thành màu trắng. Y lai khắc tư bình thản nói. Thải nhi, ngươi trải qua đau khổ, hơn nữa cuối cùng đi qua đường lên trời, một khắc kia ta đã nhận ngươi làm người thừa kế. Tuy rằng ngươi tịnh hóa tâm linh, khiến ta hiểu truyền thừa của mình dơ bẩn biết chừng nào, nhưng ta đưa cho ngươi thứ không chút liên quan đến vong linh pháp thuật. Đây chính là ta ngủ say vài ngàn năm nay, ngưng tụ thành hơi thở tử vong tinh khiết nhất. Bản thân ngươi là thể chất luân hồi, bẩm sinh có lực lượng tịnh hóa. Năng lượng tử vong của ta vừa lúc hợp với ngươi. Tuy không thể lại để ngươi truyền thừa lực lượng của ta, nhưng đây coi như một món quà ta tặng ngươi. Ngươi không cần cũng không thể từ chối. Vong linh thiên tai y lai khắc tư ta đã quyết định thì chắc chắn phải hoàn thành. Trừ phi ngươi cam lòng vứt bỏ long hạo thần, tự sát nếu không ngươi chỉ có thể dần hấp thu lực lượng tử vong ta phóng ra. Ánh sáng trắng xung quanh dần thu lại, cuối cùng tại đầu ngón tay Y Lai khắc tư, ngưng kết thành một viên ngọc trắng cỡ quả đào, trong suốt. Ánh sáng chợt lóe, viên ngọc trắng bay tới trước mặt Thải Nhi, giai điệu vĩnh hằng đầu lâu vàng cũng bay ra. Nhưng trong khi bay, giai điệu vĩnh hằng dần biến đổi. Nó tựa như đoàn chất lỏng không ngừng dao động, không ngừng thay đổi, cuối cùng biến thành cái đầu long hạo thần bình bồng trước mặt Thải Nhi. Hạt châu năng lượng tử vong màu trắng dung nhập vào, khiến giai điệu vĩnh hằng vốn có màu vàng nay lấp lóe ánh sáng trắng, chẳng những không cảm giác ra một chút hơi thở tử vong, ngược lại tràn ngập thánh khiết. Vòng cổ đeo trên cổ Thải Nhi, giai điệu vĩnh hằng bản mới gián sát ngực nàng. Ánh sáng trắng chợt lóe, tựa như lúc trước khảm vào trong ngực nàng. Thải Nhi chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác mát từ giai điệu vĩnh hằng mới tinh truyền vào người Minh, dung nhập trong linh lực, không cần nàng làm gì, linh lực chậm rãi tăng lên. Eli Khắc Tư đem năng lượng tử vong của mình, dung nhập vào giai điệu vĩnh hằng mà không phải trực tiếp đưa cho nàng hấp thu, sợ năng lượng quá khổng lồ, Thải Nhi không thể chịu nổi một lần, phải nói ông rất là cẩn thận. Nhìn Thải Nhi vẻ mặt hơi kinh ngạc, Eli Khắc Tư mỉm cười nói, ta không cần ngươi cảm ơn, đây chỉ là món quà thứ nhất ta đưa ngươi, còn về món thứ hai thì đợi cuối cùng mới đưa ngươi. Hơn nữa ngươi hãy yên tâm, nếu ta đã tặng quà cho ngươi, thì đương nhiên sẽ để các ngươi có tình nhân sẽ thành thân thuộc. Nếu không, quả có quý giá hơn thì không còn hắn, đưa gì cho ngươi cũng chưa chắc khiến ngươi vui. Nghe ý nói vậy, dù là Long Hạo Thần hay Thải Nhi trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuy Long Hạo Thần ghét Lai Khắc Tư cay đắng, nhưng hắn thật không muốn chết. Dù vứt bỏ các nguyên nhân khác, chỉ vì Thải Nhi thôi thì hắn cũng luyến tiếc cứ thế chết đi. Tay phải Lai Khắc Tư lại chỉ hướng quan tài trước mặt. Từ quan tài phát ra ánh sáng vàng vô cùng tinh thuần. Khi ánh sáng vàng tuôn ra khỏi quan tài thân thể Y Lai Khắc Tư bỗng biến hơi trong suốt, dường như lực lượng linh hồn bị tổn thương rất lớn. So với lần trước ngưng tụ năng lượng tử vong, lần này Y Lai Khắc Tư ngưng tụ ánh sáng vàng chậm hơn rất nhiều. sắc mặt Y nghiêm túc hơn trước, thậm chí có vài phần đông cứng. dù có màn sáng vàng ngăn cách, Long Hạo Thần cũng có thể cảm nhận được đó là quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần. bóc tách Y đang tách ra lực lượng quang minh lưu trữ mấy ngàn năm ư? Long Hạo Thần chấn kinh nhìn Y Lai Khắc Tư. Tuy hắn cực kỳ chán ghét việc y đã làm nhưng phục sát đất tu vi của y, chỉ nhờ vào lực lượng linh hồn đã có thể rút ra lực lượng trong thân xác mình. Điều này cần có cảm giác với lực lượng nguyên tố mạnh cỡ nào mới làm được chứ? Long hạo thần tự hỏi khoảng cách mình và cảnh giới của y lai Khắc tư, tranh lệch như trời với đất. Trong các cường giả hắn đã gặp mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là ma thần hoàng phong tú và tử linh thánh pháp thần y lai khắp tư, trước mắt. Về mặt tổng thể linh lực thì có lẽ ma thần hoàng mạnh hơn chút, đó là so sánh với Y Lai Khắc Tư hiện tại là thể linh hồn. Nhưng về mặt khống chế nguyên tố, Long Hạo Thần có thể khẳng định, Phong Tu chắc chắn không phải đối thủ của Lai Khắc Tư. Tách rời ánh sáng vàng kéo dài 2 tiếng đồng hồ mới dần kết thúc. Long Hạo Thần và Thải Nhi hiểu rõ, việc Lai Khắc Tư đang làm có liên hệ rất quan trọng để sống lại Long Hạo Thần. Chỉ là họ không rõ, từng là vong linh pháp sư mạnh nhất sẽ dùng cách nào hồi phục trái tim đã bị mất của Long Hạo Thần. Khi quan tài không còn tuôn ra ánh sáng vàng, sắc mặt Y Lai khắc tương ngược lại biến ngày càng nghiêm túc. Tay trái nhẹ ấn chán mình, bỗng chốc một điểm sáng vàng mang theo cái đuôi như bị kéo khỏi linh hồn Y. Động tác Y rất chậm, biểu tình bắt đầu vặn vẹo, dường như chịu đựng nỗi thống khổ cực lớn. Nhưng đôi tay Y cực vững vàng, giữ động tác kéo dài. Dần dần, điểm sáng vàng bị Y hoàn toàn kéo ra khỏi linh hồn. Khi Y làm xong chuyện này, vốn thể linh hồn ngưng tụ bỗng chốc biến trong suốt, suy yếu hơn trước rất nhiều. Đôi tay y lai khắc tư bắt đầu cử động. Tay trái một điểm sáng vàng chậm rãi dung hợp, với tay phải ngưng tụ đoàn sáng vàng to lớn. Trên đôi tay y bắt đầu tuôn ra từng ký hiệu hoa lệ mà phức tạp. Mỗi một động tác đều cực kỳ nhanh. Những ký hiệu phức tạp nhanh chóng hợp thành một với ánh sáng vàng trước mặt y. Ánh sáng vàng không ngừng vặn vẹo, dao động, thậm chí là run dẩy. Từng phù văn dung nhập cùng ánh sáng vàng, linh hồn y lai khắc tư biến ngày càng trong suốt. Khi y đem ký hiệu cuối cùng đánh vào ánh sáng vàng kia, y thở ra hơi dài, hé miệng hướng quan tài dưới thân hút một cái. Bỗng chốc, một năng lượng màu xám đen từ quan tài dâng tràn ra, hợp thành một với linh hồn y, khiến linh hồn lại biến ngưng tụ. Chẳng qua có thêm tầng màu xám đen cho cảm giác đầy dữ tợn tà ác, tách biệt với ánh sáng vàng trước mặt. Thình thịch, hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Khi tay Eli Khắc Tư đẩy ra để ánh sáng vàng bay hướng Long Hạo Thần, trong ánh sáng vàng lại xuất hiện thanh âm kỳ lạ như tiếng tim đập, chậm rãi bay tới trước mặt Long Hạo Thần. Đây là trái tim ta làm cho ngươi. Máu thịt của ngươi sẽ nương tác dụng của nó, mà tự động sinh ra một trái tim hoàn toàn mới, dung hợp với lực lượng này. Nó sẽ trở thành linh khiếu mạnh nhất của ngươi trong tương lai, cũng là nguồn lực lượng căn nguyên của ngươi. Ta gọi nó là trái tim vĩnh hằng. Có thể nói đây là kiệt tác tuyệt vời nhất trong đời ta. Nói đến đây, trên mặt lai khắc tư kiềm không được lộ ra si mê tán thán, hiển nhiên rất tự hào trái tim vĩnh hằng mình sáng tạo ra. Ta biết ngươi rất ghét ta, càng ghét lực lượng của ta. Tuy rằng ngươi vì sống sót, để có thể cùng thải nhi một chỗ, sẽ không từ chối thứ ta tặng. Nhưng tương lai nhất định sẽ vì món quà này mà ảnh hưởng trái tim quang minh của ngươi, đúng không? Long hạo thần không mở miệng, im lặng thừa nhận lời của lai khắc tư. Không sai, vì sống sót, hắn có thể nhận mọi thứ trước mắt, dù phản bội Tín Ngưỡng Quang Minh cũng không hối tiếc. Vì thải nhi, hắn nguyện ý từ bỏ mọi thứ của mình. Nhưng nếu thật sự nhận lực lượng từ Eli Lai khắc tư, thậm chí là sức mạnh rút từ người y ra, vậy trong lòng Long Hạo Thần, tương lai chắc chắn xuất hiện chướng ngại sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu luyện của hắn. Eli Lai khắc tư lạnh nhạt nói, chính vì ngươi sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, cho nên trước khi ngươi dung hợp với trái tim vĩnh hằng, ta nhất định phải nói rõ với ngươi. Ngươi có thể chán ghét ta, bài xích mọi thứ liên quan đến ta. Nhưng ngươi không thể bài xích Quang Minh. Ngươi là con trai Quang Minh, dùng hợp với lực lượng Quang Minh là lẽ tất nhiên. Mới rồi việc ta làm ngươi đã thấy. Ta đưa cho Thải Nhi, là hơi thở tử vong tinh thuần nhất mấy ngàn năm qua ta ngưng tụ. Hơi thở tử vong này so với lực lượng vốn có của ta không tính cái gì, nhưng ưu điểm của nó ở chỗ tinh thuần, không có chút lực lượng dư thừa tồn tại. Đối với Thải Nhi chỉ có lợi, không có một chút gì thuộc về ta ở trong đó. Ta ngừng tụ trái tim vĩnh hằng cho ngươi cũng giống thế. Ta đem tất cả quang nguyên tố của mình tách ra, hóa thành lực lượng quang minh tinh khiết nhất. Ngươi biết ta từ trong linh hồn tách ra là cái gì không? Là dấu ấn ta từng là con trai quang minh. Chính là nói, ta đưa ngươi không phải lực lượng của ta mà là sức mạnh từng là con trai quang minh. Ngươi có thể hiểu là trước khi ta xa đoạ, thuộc về quang minh nguyên tố và bản chất tinh khiết nhất. Người cũng nhìn thấy, sau khi bóc tách ra hai lực lượng này, ta còn lại chỉ có lực lượng vong linh và các năng lượng mặt trái khác, những thứ này thuộc về sa đoạn. Ta xa đoạn nhưng không phải quang minh xa đoạn. Có tội là ta mà không phải quang minh. Đi đi, trái tim vĩnh hằng của ta, hắn mới chủ nhân thích hợp người nhất. Nói xong mắt Eli khắc tư chợt lóe tia sáng, đoan sáng vàng bỗng chốc nhập vào ngực Long Hạo Thần. Long Hạo Thần chỉ thấy có cảm giác cực nóng cháy, từ vị trí ngực lan tràn đến toàn thân, bản năng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Cả người hắn biến thành màu vàng, đánh mất cả năng lực suy nghĩ. Mắt sáng người nhìn Long Hạo Thần, Lai Khắc Tư nhìn chăm chú hắn chừng 10 phút mới dần bình tĩnh lại, mỉm cười nói. Ta vẫn là tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai Lai Khắc Tư. Trên đời này không ai đối với tử vong và sinh mệnh hiểu sâu hơn ta. Trái tim vĩnh hằng của ta thành công, từ ý nghĩa nào đó, thì Long Hạo Thần là thay thế ta trước khi xa đoạ tiếp tục sống sót. Có lẽ điều này với ta chính là lựa chọn tốt nhất. Tương lai hắn làm ra cống hiến cho nhân loại đều có một phần lực lượng của ta, ở bên trong, hy vọng làm vậy có thể chuộc lại tội nghiệp năm đó. Thải Nhi, ta làm như vậy ngươi đã vừa lòng chưa? Y Lai Khắc Tư xác định Long Hạo Thần bắt đầu dung hợp cùng trái tim vĩnh hằng, đem tầm mắt chuyển tới người Thải Nhi. Thải Nhi hơi không người, cảm ơn tiền bối giúp đỡ. Nàng không giống như Long Hạo Thần, nàng không có trái tim đại từ đại bi như hắn. Bây giờ nàng chỉ biết, người trước mắt từng là tội nhân của nhân loại hiện tại cứu người mình yêu. Trong lòng nàng chỉ có biết ơn, Eli khắc tư mỉm cười nói. Tuy ngươi không thể kế thừa vong linh pháp thuật của ta, nhưng ngươi vẫn được lực lượng tử vong của ta. Ta sắp vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, hơn nữa tịnh hóa trong tay ngươi, với ta mà nói là nơi rừng chân tốt nhất. Từ năm đó ta bị oán và hận che mờ đôi mắt, chưa từng vui vẻ như hôm nay. Ta gần như trở lại những ngày khi còn là con trai quang minh. Giây phút cuối cùng sinh mạng và linh hồn ta, Thải Nhi, ngươi đồng ý kêu ta một tiếng lão sư được không?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 Thải Nhi, người đồng ý kêu ta một tiếng lão sư được không? Khi Y Lai Khắc Tư hỏi Thải Nhi câu này, trên mặt bất giác lộ ra nhàn nhạt bi thương. Lão sư, người Thải Nhi phản xạ kêu lên. Câu chuyện của Y Lai Khắc Tư làm sao không đánh động nàng và Long Hạo Thần được? Long Hạo Thần còn đỡ, tuy Y Lai Khắc Tư, đáng thương nhưng Y làm ra sai lầm đối với nhân loại thật là tội nghiệp sâu nặng. Long Hạo Thần đồng tình ý nhưng tuyệt đối không tha thứ tội lỗi của Y. Nhưng Thải Nhi dù sao là con gái, tuổi nhỏ lại từng trải qua chuyện đau khổ như vậy, đồng tình Y Lai Khắc Tư nhiều hơn cả Long Hạo Thần. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy đã từng vong linh, Pháp Sư vô cùng cường đại kỳ thật là người đáng thương, đối với chuyện Y đã gặp chỉ còn lại đồng tình. Tốt, tốt, tốt chỉ nghe Thải Nhi kêu hai chữ lão sư, cảm xúc của Y Lai Khắc Tư đã xuất hiện dao động linh hồn kịch liệt. Đứa trẻ ngoan, tuy rằng ta không xứng làm lão sư của ngươi, nhưng nghe ngươi kêu ta một câu, lòng ta rốt cuộc có chút an ủi. Cả đời y lai khắc tư ta từng làm rất nhiều việc lớn, nhưng kết quả khiến ta cảm thấy tự hào nhất là có đệ tử giống như ngươi. Ngươi yên tâm đi, lão sư cho ngươi một món quà to lớn, khi ngươi trở về thế giới nhân loại rồi, không ai có thể khi dễ ngươi. Long hạo thần là con trai quang minh thì sao chứ? Đệ tử của y lai khắc tư ta tuyệt không thua hắn. Nói đến đây, kiêu ngạo thuộc về tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai dường như hiện ra. Y nâng lên tay phải vẫy hướng thải nhi, thoáng chốc hút lấy lưỡi hái tử thần trong tay nàng. Nói cũng kỳ, lưỡi hái tử thần cường đại như vậy, gần như là thiên địch với tất cả vong linh, nhưng lúc này ở trong tay lai Khắc Tư lại bị lực lượng màu xám đen bao trùm, không thể phát ra lực lượng tịnh hóa. Ngẩng đầu nhìn trời, lai Khắc Tư lạnh lùng cười. Tháp vĩnh hằng này, có thể nói là một trong các thành tựu lớn nhất cuộc đời ta. Không ngờ ta ngủ say lâu như vậy, nó tự động tiến hóa đến trình độ cỡ đó. Muốn thoát khỏi sự khống chế của ta. Đã quá coi thường ta rồi. Thải nhi, ta phải đi, ngươi đã kêu ta là lão sư, ta để lại tháp vĩnh hằng cho ngươi. Nó đã tiến hóa rất gần với tiêu chuẩn siêu thần khí, trí tuệ linh tính. Ta sẽ bỏ hết rất nhiều thứ của nó, sau này nó chính là vũ khí công phòng một thể của ngươi. Lực lượng dư thừa của nó sau khi ta tịnh hóa rồi, ngươi và các bạn cứ mặc sức hấp thu, đừng lãng phí. Đợi hấp thu xong lực lượng dư thừa, các người có thể rời khỏi đây. Trong lúc y nói chuyện thì tháp vĩnh hàng bỗng kịch liệt chấn động. Linh lực khổng lồ đột nhiên từ bốn phương tám hướng tuôn trào, hình như đang liều mạng dãy ruộng. Y lai khắc tư kiêu ngạo nói. Còn định dãy ruộng, ngươi là ta sáng tạo ra, chẳng lẽ ngươi cho rằng, có trị tuệ linh tính thì sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát của ta sao? Trước kia khi sáng tạo ra ngươi, thì ta đã nghĩ tới tương lai sẽ xuất hiện tình huống gì? Đừng nói ngươi cách siêu thần khí còn có một lần danh, dù ngươi thật sự thành siêu thần khí, ta muốn hủy diệt ngươi vẫn dễ như trở bàn tay tay trái chỉ lên trời, một luồng sáng sám đen bỗng bắn ra đâm thẳng đỉnh tháp vĩnh hằng. Bỗng chốc trong quan tài dưới thân lai khắc Tư, từng đoàn xương mù sám đen dày đặc tràn ra xung quanh. Lực lượng tháp vĩnh hằng càng tuôn trào mãnh liệt, cả tháp vĩnh hằng dường như động đất, kịch liệt chấn động. Tiếng hú của vô số oán linh hóa thành kích động hết to. Không biết Ilai khắc Tư làm cái gì, tháp vĩnh hằng chấn động bị khí lưu sám đen rót vào dần biến yếu, bắt đầu có thật nhiều ánh sáng trắng từ trên tháp vĩnh hằng bị bóc tách xuống, bình bùng trong không gian ngay sau đó, vô số khí lưu sám đen tựa như suối đổ về đại dương, từ khắp nơi hội tụ lại chỗ Y Lai Khắc Tư, rót vào linh hồn Y. Chốc lát sau, linh hồn Y Lai Khắc Tư biến thành đen như mực, tước đoạt trí tuệ, tước đoạt linh lực tịnh hóa. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm của Y Lai Khắc Tư vang vọng từng tầng tháp vĩnh hằng. Vô số oán linh đầy sợ hãi thét chói tai biến thành hư ảo. Lực lượng linh hồn tinh khiết nhất và các loại nguyên tố thuộc tính bị bóc tách ra tập trung một chỗ. Lực bóp tách khủng khiếp thậm chí thuộc tính bản thân những nguyên tố cũng bị tước đoạt hết, chỉ để lại năng lượng tinh khiết nhất, cùng với khí lưu sám đen ngày càng mãnh liệt. Quanh người Eli khắc tư thậm chí bắt đầu xuất hiện quang hoàn sám đen. Tháp vĩnh hằng dần biến thành màu trắng tinh khiết, trắng không nhiễm hạt bụi, không chút tì vết. Chấn động kịch liệt dần biến thành khẽ run, sau đó không còn động tĩnh, mọi thứ dường như biến trở về bình tĩnh. Chỉ có trong không khí bình bồng điểm sáng trắng ẩn chứa linh lực cường đại chậm rãi di chuyển. Thải nhi cảm giác rõ ràng, tháp vĩnh hằng biến đổi, biến thành yên tĩnh và tinh khiết. Dường như tất cả mặt trái, bao gồm cảm xúc, đều bị y lai khắc tư bóc tách biến mất hết. Hơn nữa có tiên liên hệ kỳ quái xuất hiện trong lòng nàng, dường như liên hệ giữa giai điệu vĩnh hằng hình cái đầu long hạo thần cùng với tháp vĩnh hằng, biến thêm chặt chẽ. Sau khi tịnh hóa, tháp vĩnh hằng sẽ là thần khí công phòng một thể. Tuy ta tách ra rất nhiều lực lượng và trí tuệ của nó, nhưng nó vẫn mạnh hơn thần khí bình thường nhiều. Thông qua liên hệ giữa giai điệu vĩnh hằng và nó, nó sẽ dần dung hợp cùng linh hồn ngươi, trở thành một phần thân thể ngươi. Vậy thì ngươi sẽ có sinh mạng dài lâu như Long Hạo Thần, kế thừa trái tim vĩnh hằng của ta." Thải Nhi trong mắt lộ tình cảm phức tạp. Có thể nói trước khi Long Hạo Thần bị Ma Thần Hoàng giết chết, nàng và Eli Lai Khắc Tư chưa hề tiếp xúc, nhưng nàng không bao giờ ngờ rằng, người cuối cùng kế thừa đa số lực lượng của Eli Lai Khắc Tư lại là chính mình. Tuy Y Lai Khắc Tư không truyền vong linh pháp thuật cho nàng, nhưng dù là năng lượng tử vong khổng lồ ẩn chứa trong giai điệu vĩnh hằng, hay là tháp vĩnh hằng đều là tinh hoa Y Lai Khắc Tư tu luyện một đời. Lại nghĩ tới cuộc đời y cơ khổ, mắt thải nhi ướt ướt, hướng chỗ Y Lai Khắc Tư từ từ quỳ xuống, lần nữa kêu lên: "Lão sư." Y Lai Khắc Tư cười, y cười rất vui vẻ, đó là vui sướng phát ra từ đáy lòng. Y cao giọng nói: "Nếu thật có kiếp sau, ta không muốn làm con trai quang minh nữa, chỉ mong làm nhân loại bình thường." tìm một người đàn bà đơn thuần yêu ta, cưới cô ấy, sinh nở con của chúng ta, bình tĩnh trôi qua một đời. Ta từng huy hoàng, cũng từng sa đoạn. tất cả sau giây phút này đều hóa thành mây khói. tạm biệt cô bé, hãy sống bên người người yêu thật tốt. Lão sư chúc phúc các ngươi. Nói xong y đột nhiên quay lưỡi hái tử thần ngược lại, lưỡi hái khổng lồ có lực lượng linh hồn khủng bố rót vào nở rộ, hàng vạn ánh sáng trắng. Đó là ánh sáng tịnh hóa, thậm chí còn mạnh hơn khi thải nhi thi triển ra tử thần thất tuyệt. Lưỡi hái chém xuống, cắm vào quan tài dưới người y, Phật. ánh sáng tịnh hóa khủng bố bị sức mạnh linh hồn mênh mông như biển của Y Lai Khắc Tư thúc đẩy, phát ra ánh sáng chói lòa chưa từng có. Tiếng đinh đinh chói tai vang lên, dường như có cái gì ở bên trong lưỡi hái tử thần muốn thoát ra. Thanh âm cao ngạo của Y Lai Khắc Tư quanh quẩn, "Tử thần thì sao chứ? Khi ta tịnh hóa thì đã phá hủy phong ấn của ngươi, xem ngươi làm sao phản phệ đệ tử ta. Nếu như ta muốn, ta đã sớm là thần." Tay nắm nhật nguyệt hái sao, thế gian không người như ta ha ha, ha ha ha ha. Tất cả hắc ám và dơ bẩn đều dần biến mất trong ánh sáng tịnh hóa trắng tinh khiết. Chỉ có thanh âm đầy cuồng ngạo của Y Lai Khắc Tư là, quanh quẩn tại tầng 7 tháp vĩnh hằng. Tay nắm nhật nguyệt hái sao, thế gian không người như ta. Đây là loại kiêu ngạo cỡ nào, tự cao cỡ nào, cỡ nào thê lương. Từng là con trai quang minh, từ linh thánh pháp thần từng đem đến tai họa lớn lao cho nhân loại, vong linh thiên tai Y Lai Khắc Tư, đã đi nhưng khi y vĩnh viễn rời khỏi thế giới này, cuối cùng còn có một người đưa tiễn. Thải Nhi quỳ trên đất, mặt đầy nước mắt. So với đàn ông, phụ nữ càng thêm tình cảm. Bây giờ Thải Nhi hoàn toàn đã quên vong linh thiên tai đang đi hướng hư vô này, từng đem đến cho nhân loại đả kích gần như chí mạng. Nàng chỉ biết người sớm chết này chỉ còn lại linh hồn kiêu ngạo đã cứu người đàn ông của mình, làm trái tim mới cho Long Hạo Thần, khiến họ có thể tiếp tục ở bên nhau. Mặc kệ Y Lai khắc Tư từng làm cái gì, bây giờ Thải Nhi vì y hồn phi phách tán mà đau lòng. Y lai khắc tư cuộc đời chắc trở, nhưng khi y tan biến thì biểu hiện rất vui vẻ. Rốt cuộc con có một người đau lòng vì y chết đi. Một việc đối với người bình thường cực kỳ đơn giản, với y thì rất quý giá. Tịnh hóa kéo dài một tiếng đồng hồ thì không gian mới dần bình tĩnh lại. Chỉ có vô số điểm sáng trắng tràn ngập năng lượng tinh thuần là bình bồng trong không khí. Đinh, một tiếng ngân vang, lưỡi hái tử thần rơi xuống đất cũng đánh thức thải nhi khỏi thương cảm. Nàng bản năng tiến lên một bước nắm lưỡi hái tử thần trong tay biến mất không chỉ là linh hồn y lai khắp tư, ngay cả quan tài sắc vàng dòng cũng biến mất, thậm chí không thể lại một chút hơi thở. Khi thải nhi nắm lấy lưỡi hái tử thần, cảm giác kỳ lạ bỗng lan khắp toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy dường như sinh mạng mình có thêm cái gì. Sự kỳ lạ này truyền đến từ lưỡi hái tử thần. Đó là cảm giác máu thịt tương thông, dường như tháp vĩnh hằng vốn là một phần thân thể của nàng, Thần khí nhận chủ. Thải nhi lập tức làm ra phán đoán chính xác, bởi vì tình huống giống vậy nàng đã từng trải qua một lần. Lần đó là cảm giác khi nàng và luân hồi kiếm lần đầu dung hợp. Chỉ là lúc ấy luân hồi kiếm bá đạo hơn Tháp Vĩnh Hằng nhiều, không nhu hóa như vậy. Y Lai Khắc Tư không uổng là thiên tài trong thiên tài, cường giả khủng bố dùng lực lượng bản thân đối kháng với cả đại lục nhân loại. Chỉ nhờ vào liên hệ giữa lưỡi hái tử thần, Y đã hoàn thành Tháp Vĩnh Hằng nhận chủ thải nhi. Có thể tưởng tượng khi còn sống Y Lai Khắc Tư cường đại tới cỡ nào. Có lẽ, coi như là ma thần hoàng cũng chưa chắc bằng y, lưỡi hái tử thần, dường như theo tịnh hóa y lai khắp tư mà xuất hiện một ít biến hóa kỳ lạ. Vốn bản thể tối đen xung quanh lại bị ánh sáng trắng chiếu ra màu huyễn lam, huyễn tím, ít vài phần bá đạo, nhiều mấy phần kỳ lạ và cao ngạo. Tay nắm lưỡi hái tử thần, Thải Nhi đứng đó thật lâu không nói gì. Trong lòng nàng vẫn luôn quanh quẩn chuyện xưa của y, và trước khi y rời đi sự của ngạo kinh thiên, lão sư Thải Nhi thì thào lặp lại một câu. Ngay sau đó nàng chuyển hướng nhìn Long Hạo thần ngồi xếp bằng đã sớm tiến vào Minh tưởng sâu từ ngực Long Hạo thần tỏa ra ánh sáng vàng nhạt lan tỏa mỗi góc thân thể hắn sau đó chậm rãi thu về cả người hắn chìm đắm trong tĩnh tu này không thể nghi ngờ hơi thở sự sống đã hoàn toàn ổn định y lai khắc tư ra tay hoàn toàn sống lại hắn sự thần kỳ thuộc về vong linh pháp sư thật khiến người phải tán thán không lập tức ngồi cạnh long Hạo thần thải nhi động ý niệm ngay sau đó nàng đã trở lại tầng thứsáu tháp Vĩnh hằng Bây giờ nàng là chủ nhân nơi đây, muốn khống chế Tháp Vĩnh Hằng chỉ cần thông qua ý chí thì đủ rồi. Thành viên San Ma Đoàn Quang Chi Thần Hi, đối với biến hóa xung quanh đã sớm rung động đến mất hồn, đang gian nan chờ đợi. Điểm sáng trắng trong không khí tuy tràn ngập năng lượng tinh thuần, nhưng nơi này là Tháp Vĩnh Hằng. Trước khi biết chuyện gì đã xảy ra, họ không dám lỗ mãng hấp thu. Huống chi, đối với họ thì quan trọng hơn là an nguy của Long Hạo Thần và Thải Nhi. Hai người kia sinh tử chưa biết, sao họ có thể tĩnh tâm tu luyện chứ? Thải Nhi Thải Nhi đột nhiên xuất hiện khiến mọi người vui vẻ hò reo. Vương Nguyên Nguyên là người thứ nhất lao lên, ôm chặt nàng. Mấy người khác cũng vây quanh, Trần Anh Nhi ôm nàng khóc rất mất. Hình ảnh Thải Nhi trèo lên đường lên trời để lại dấu ấn quá sâu trong lòng họ. Đó đã không chỉ đơn giản là xúc động. Họ vĩnh viễn không quên ba vệt máu lan tràn trên đường lên trời, càng không quên được váy đỏ máu của Thải Nhi. Bị Vương Nguyên Nguyên và Trần Anh Nhi ôm, cảm nhận ánh mắt thân thiết nóng cháy từ đồng bạn, Thải Nhi sớm đã không còn sự lạnh lùng, mềm giọng nói: Tôi không sao, để mọi người lo lắng rồi. Lầm hâm có chút sốt ruột hỏi. Vậy đoàn trưởng đâu rồi? Bọn họ không thấy sau lưng Thải Nhi có ai? Thải Nhi mỉm cười nói. Anh ấy không có việc gì. Lời vừa thốt ra, mọi người đầu tiên là ngơ ngác vài giây, ngay sau đó tiếng hoan hô thoáng chốc vang rội trong tầng thứ sáu tháp vĩnh hằng. Mặc dù lúc Thải Nhi mới xuất hiện thì họ đã đoán được Long Hạo Thần bình an, nếu không thì Thải Nhi không thể lộ biểu tình thả lỏng như vậy, sẽ không thể không mang theo sắc Long Hạo Thần. Nhưng khi nàng chính miệng nói ra long hạo thần bình an, cảm xúc mọi người đè ép bao lâu nay kiểm không được như núi lửa bùng nổ. Đám người thiên tài tuổi trẻ đương đại này, bây giờ tựa như con nít hưng phấn nhảy nhót, vừa nhảy vừa múa. Đoàn trưởng của họ thế nhưng kỳ tích sống lại, quang chi thần hy bọn họ lại có linh hồn, có cột trụ tinh thần. Còn nghênh đón trở lại người anh em tốt của họ. Thải nhi bất giác rơi lệ. Cảm ơn, cảm ơn các người. Có được anh em chị em như mọi người là điều may mắn nhất của ta và hạo thần. Trần Anh Nhi vừa khóc vừa cười nói. Thải Nhi, cô nói sai rồi. Chúng ta là một đoàn thể, đừng đem cô và lão đại tách ra ngoài. Hi hi, quá tốt, thật là quá tốt. Tư mã tiên một tay ôm cổ lâm hâm, mặt đầy hiếu kỳ nói với Thải Nhi. Mau nói xem, rốt cuộc làm sao sống lại vậy. Thì ra chết cũng có thể sống lại được. Pháp thuật vong linh này đúng là kỳ diệu. Đương nhiên Thải Nhi phải cùng đồng bạn chia sẻ quá trình long hạo thần sống lại. Cho nên, nàng kể tường tận sau khi mình leo lên đường lên trời đã xảy ra chuyện gì. Nghe Y Lai Khắc Tư gặp được bi thảm, đám người vốn nhảy nhót hưng phấn dần bình tĩnh trở lại. Vị tử linh thánh pháp thần, trường miên thiên tai Y Lai Khắc Tư này trải qua thật quá thảm khốc, cảm giác đồng tình bất giác xuất hiện trong lòng họ. Thải Nhi khẽ thở dài nói: "Lão sư cuối cùng đã tỉnh ngộ, tịnh hóa mọi thứ thuộc về mình, cũng tịnh hóa tất cả tội ác. Dù có thế nào, người vĩnh viễn là sư phụ của tôi." Trong tháp Vĩnh Hằng, để lại những năng lượng tinh thuần này là sau khi lão sư tịnh hóa mình, cùng với trí tuệ tháp Vĩnh Hằng bị lão sư xóa đi sinh ra, đều là lực lượng thuần túy nhất. Mọi người cố gắng hấp thu đi. Chúng ta tạm thời ở lại chỗ này, cho đến khi chuyển hóa những năng lực này thành linh lực của chúng ta. Một siêu thần khí hạ thấp thành thần khí phóng thích, ra năng lượng có thể giúp tu vi chúng ta tiến bộ bước dài. Tại Mado thất bại nhiệm vụ đánh bất ngờ tinh ma thần, khiến họ suýt nữa mất đi đoàn trưởng, tới Tháp Vĩnh Hằng, trải qua vô số gian nan hiểm trở mới rốt cuộc sống lại Long Hạo Thần. Bây giờ, cơ hội tăng cao rốt cuộc đến rồi. Thải Nhi vung tay áo, ánh sáng trắng lấp lánh. Ngay sau đó, mọi người cùng xuất hiện ở tầng thứ 7 Tháp Vĩnh Hằng. Tầng thứ 7 là trung tâm Tháp Vĩnh Hằng, tất cả năng lượng đều tập trung vào đây. Hơn nữa Thải Nhi muốn để đồng bạn chính mắt chứng kiến Long Hạo Thần sống lại. Khi đám người thấy Long Hạo Thần ngồi xếp bằng tĩnh lặng tu luyện, họ không phát ra tiếng hoan hô, nước mắt không hẹn mà cùng tuôn rơi. Quang chi thần hy, rốt cuộc lại đoàn tụ rồi. Họ tự động ngồi xếp bằng như Long Hạo Thần, thật không dễ dàng ổn định tâm tình, bắt đầu tu luyện. Minh tưởng vừa mới bắt đầu, mỗi người lại bị rung động thật sâu. Những điểm sáng trắng nhìn như nhu hòa này, mới hút vào người lập tức sinh ra biến hóa kịch liệt năng lượng tinh thuần dù dung hợp với linh lực thuộc tính gì đều có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành dung hợp, không cần qua quá trình bài trừ tạp chất. Linh lực của mọi người trong lúc hấp thu đang lấy tốc độ kinh người tăng cao. Thải Nhi khác với mọi người. Thải Nhi hấp thu không chỉ là năng lượng tinh thuần tại tháp vĩnh hằng, còn có cả năng lượng tử vong thuần tịnh mà Y Khắc Tư để lại trong giai điệu vĩnh hằng. Tử thần hay còn gọi là tịnh hóa thần, lực lượng của tử thần ở chỗ tịnh hóa oán linh. Trên đời này có thể nói không có oán linh cường đại hơn cả Y Lai Khắc Tư. Khi Lai khắc tư dùng lưỡi hái tử thần, thanh lưỡi hái tịnh hóa này đã tịnh hóa bản thân, thậm chí khiến lưỡi hái tử thần tiến hóa. Nhưng bản thân lưỡi hái tử thần là cùng một thể với Thải Nhi. Sau khi Thải Nhi thu hồi nó, vừa mới bắt đầu tu luyện, lưỡi hái tử thần lập tức quay ngược về Thải Nhi. Lực lượng tịnh hóa khổng lồ ùa vào người nàng, tụ hợp với linh lực bản thân nàng, hấp thu hơi thở tử vong từ giai điệu vĩnh hằng và năng lượng tinh thuần trong tháp vĩnh hằng. Gần như trong khoảnh khắc đã đẩy nội linh lực của Thải Nhi tăng lên đến đỉnh cấp 7. Thải Nhi trải qua kinh nghiệm phong phú, tích lũy nội tình đã sớm đủ, không cần nàng làm cái gì, khi ngực, chán, bụng ba linh khiếu hoàn toàn tràn ngập, hai vai, đôi chân tự động xuất hiện linh khiếu, đem số lượng chớp mắt tăng lên tới 7 cái. Lúc trước chưa hấp thu xong linh lực khổng lồ bỗng chốc lấy tốc độ kinh người ùa vào, rót vào bốn linh khiếu mây tinh này. Từ giờ phút này bắt đầu, tu vi của Thải Nhi chính thức tăng lên tới cấp 8. Tốc độ tăng cấp của mấy người khác tuy không nhanh bằng Thải Nhi, nhưng so sánh với bình thường tu luyện thì cũng đủ kinh người. Gần như mỗi lần vận chuyển linh lực một vòng thì sẽ có dâng tràn, loại cảm giác này thật khiến người hết sức hưng phấn. Mọi người đều biết, cơ hội như thế chỉ sợ trong đời chỉ có một lần, đương nhiên sẽ hết sức ứng phó. Đặc biệt là đoạn ức, Dương Văn Chiêu tự biết tranh lệch rất lớn với săn ma đoàn quang chi thần hy, càng liều mạng tu luyện. Thoáng chốc tháp vĩnh hằng hoàn toàn yên tĩnh lại. Chính vì sự yên tĩnh này, mọi người đều chìm đắm trong tu luyện, không ai trông thấy trên người long hạo thần cũng bắt đầu xuất hiện biến đổi kỳ lạ trái tim vĩnh hằng vào người, bổ khuyết vị trí trái tim long hạo thần, quang nguyên tố khổng lồ, ma nhu hoa ở trong người hắn không ngừng lặp lại quá trình khuếch tán và ngưng tụ. Khi trái tim long hạo thần bị ma thần hoàng đánh nát thì linh khiếu hạch tâm ở ngực hắn cũng tan vỡ. Lúc đó cho dù hắn có sống tiếp thì tu vi đã bị phế bỏ. Sau khi trái tim vĩnh hằng rót vào, lập tức trở thành tụ điểm thông đến linh khiếu khác trong người hắn. Có quang nguyên tố khổng lồ khuếch trương, rất nhanh đã thành lập liên hệ với mấy linh khiếu khác, đem những linh khiếu liên thông nhau. Cứ như vậy, quang nguyên tố mới có thể thông thuận di chuyển trong người Long Hạo Thần, hồi phục tu vi vốn có của hắn. Quá trình hồi phục này tiến hành cực nhanh. Ngay lúc Thải Nhi kể quá trình họ trải qua cho đồng bạn nghe thì đã hoàn thành. Khi linh lực Long Hạo Thần lại hồi phục đến trên cấp 8, thì người hắn bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ lạ. Kỳ thật trái tim vĩnh hằng là một đoàn quang nguyên tố cực kỳ tinh thuần, hạch tâm chính là huyết mạch con trai quang minh Thừa ban đầu của Lai Khắc Tư. Bản thân Long Hạo Thần chính là con trai Quang Minh, dung hợp với huyết mạch con trai Quang Minh mấy ngàn năm trước, quá trình này vẫn xuất hiện sự bài xích ngắn ngủi. so đấu lực lượng huyết mạch thì Long Hạo Thần mạnh hơn Lai Khắc Tư nhiều. Dù sao Eli Khắc Tư đã chết mấy ngàn năm. Có lẽ linh lực của Y không tán, lực lượng linh hồn càng vô cùng cường đại nhưng huyết mạch đã sớm khô kiệt. Y tinh luyện ra chỉ là một phần tinh hoa trong huyết mạch thế nên sau ngắn ngùi bài xích và chạm lực lượng huyết mạch bản thân Long Hạo Thần bị hoàn toàn kích phát ra, hơn nữa dung nhập huyết mạch tinh thuần đó vào người. Dưới tình huống như vậy, năng lực cường đại của Y Lai Khắc Tư Hiền hiện ra, dung hợp huyết mạch hoàn thành, bắt đầu có nhiều tổ chức cơ thể dao động trong ngực Long Hạo Thần. Một trái tim mới tinh đang trong quá trình sinh trưởng, cảm giác ngứa ngáy lan khắp người Long Hạo Thần, khiến hắn tỉnh lại khỏi trạng thái như say ngủ. Long hạo thần rất nhanh phát hiện biến hóa trên người mình, cảm giác ngứa ngáy trước ngực còn khổ sở hơn cả bất cứ nỗi đau đớn nào. Nhưng hắn cắn chặt răng, khốn khổ chịu đựng. Hắn biết giây phút này rất quan trọng với mình. Làm lại trái tim, hắn nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Dù là cấm chu phụ hoạt thuật quan hệ cường đại nhất, cũng phải dưới tình huống cơ thể hoàn chỉnh mới có khả năng sống lại. Nhưng Eli Khắc Tư đã làm được rồi, kỳ tích này đang trình diễn trên người hắn. Nếu lúc này bởi vì cảm giác ngứa ngáy không thể chịu đựng mà bỏ rời nửa chừng, vậy thì coi như là tất cả thần linh giáng xuống, cũng không thể cứu lại mạng sống của hắn. Vì Thải Nhi, vì thân nhân và vì các đồng bạn, sao Long Hạo Thần cho phép loại tình huống đó xảy ra? Ngồi xếp bằng, trên người hắn ướt đẫm mồ hôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng vẫn không động đậy, thậm chí không phát ra một chút thanh âm. Hắn có thể cảm nhận được Thải Nhi ở cách mình không xa, càng là vậy thì hắn càng không thể để nàng thấy mình thống khổ. Nàng đã trả giá cho mình quá nhiều, quá nhiều rồi, cũng đã chịu đựng rất nhiều, Long Hạo Thần thật sự không muốn để nàng lại phải lo lắng vì mình. Làm lại trái tim tuyệt đối là quá trình phức tạp, hơn nữa trong lúc làm thì linh lực của Long Hạo Thần liên tục tăng cao. Tuy thân thể chịu đựng thống khổ cực độ, nhưng Long Hạo Thần phát hiện trái tim lúc cấu tạo lại rõ ràng khác với trước. Hắn không phải thầy thuốc, cũng không là mục sư, đối với cấu tạo trái tim không hiểu gì hết, nhưng dù là người không biết gì cả. Nếu thấy bên trong cơ thể giống như bây giờ Long Hạo Thần đã thấy, chắc chắn cũng cảm giác được trong đó khác biệt. Sự khác biệt này biểu hiện rõ ràng nhất ở chỗ sắc màu. Trái tim con người vốn nên là màu đỏ, dù lúc vận chuyển linh lực thì linh lực chỉ có thể hộ vệ quanh tâm mạch. Linh khiếu thứ nhất của cường giả các loại chức nghiệp chính là xuất hiện ở ngực mình, kỳ thật cũng là vì hộ vệ tâm mạch. Mà lúc trái tim Long Hạo Thần làm lại thì hoàn toàn khác, hắn cảm giác rõ máu thịt đang sinh trưởng, nhưng máu thịt mới này là màu vàng, đâu có chút điểm hồng nào. Hơn nữa khi trái tim sinh ra, linh lực tự do ra vào, hoàn toàn dung hợp với máu thịt. Trong hình dung của nhân loại có một câu nói thế này, trái tim vàng. Bây giờ Long Hạo Thần khiến câu nói này biến thành thật. Trái tim của hắn đang sinh trưởng trong màu vàng này. Tuy Long Hạo Thần không biết trái tim như vậy sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trước khi hôn mê, hắn nghe hết những lời y lai khắc tư nói, cũng hiểu y là vì tốt cho mình, y sợ mình sinh ra gánh nặng tâm lý sẽ ảnh hưởng tương lai tăng cấp. Người đáng hận cũng có chỗ đáng thương. Long Hạo Thần không thể cũng không có tư cách vì nhân loại tha thứ Y Lai Khắc Tư, tội nghiệp của y thật sự quá sâu nặng. Nhưng khi hắn và thải nhi cùng nhau nghe chuyện kể của Y Lai Khắc Tư, trong lòng Long Hạo Thần đồng tình hoàn cảnh của y, ít nhất đối với hắn, Y Lai Khắc Tư giúp ích lớn lao vô cùng, cho hắn sinh mệnh thứ hai. Bởi vậy, khi Long Hạo Thần tỉnh lại, bản năng thầm nói tiếng cảm ơn với Y Lai Khắc Tư. Làm lại trái tim đem đến thống khổ ngày càng mãnh liệt, ý chí lực của Long Hạo Thần chịu thử thách cực lớn. Tuy khác với trước kia Thải Nhi trèo lên đường lên trời, nhưng về mặt thể sắc đau đớn thì hắn chịu đựng lớn hơn chút. Còn Thải Nhi lúc đó chủ yếu là hành hạ đến từ tinh thần. Long hạo thần cứng rắn chống đỡ nỗi khổ này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, vì Thải Nhi chỉ dùng không tới một ngày, trừ long hạo thần ra, các thành viên săn ma đoàn quang chi thần hy đều tiến vào minh tưởng sâu. Năng lượng trong tháp vĩnh hằng thật sự quá tinh thuần, quá mức khổng lồ, chỉ có tiến vào minh tưởng sâu mới khiến họ hấp thu tốt hơn, cũng lĩnh ngộ tất cả tốt hơn Loại cảm nhận này cực kỳ tuyệt vời, cơ hội như vậy có thể nói là độc nhất vô nhị. Chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Có thể thấy rõ, quần áo Long Hạo Thần đều biến thành màu đen. Dưới tác dụng ánh sáng trắng trong tháp vĩnh hằng, đồ của hắn không ngừng rách toạc. Mỗi rách một chút thì sẽ bị năng lượng tinh thuần tịnh hóa. Long Hạo Thần đang dần đi hướng hoàn cảnh lúng túng, lỏa thân. Những màu đen này là mồ hôi cơ thể toát ra, tạp chất trong người, ma thần hoàng để lại hắc ám ăn mòn trong người hắn, tất cả đều bị bài tiết ra càng quan trọng là tuy long hạo thần chịu đựng thống khổ cực lớn nhưng đoàn sáng vàng trước ngực hắn biến ngày càng chói lòa đúng thế trái tim của hắn sắp tạo xong rồi hành hạ tròn ba ngày ý thức của long hạo thần đã có chút mơ hồ nhưng hắn vẫn cắn răng khổ sở chịu đựng hắn nhất định phải tỉnh táo đối mặt tất cả nếu không thì không ai biết sau khi hôn mê sẽ gặp phải chuyện gì hơn nữa trái tim xuất hiện biến hóa rõ ràng như vậy nếu không chính mắt thấy toàn bộ quá trình làm lại tương lai long hạo thần tu luyện chắc chắn sẽ gặp khó khăn rất lớn Mắt thấy trái tim sắp hoàn chỉnh, bên trong từng sợi máu vàng đang khẽ dao động hoàn thành khơi thông, Long Hạo Thần biết quá trình làm lại khâu quan trọng nhất sắp tới rồi. Chỉ khi trái tim mới này bắt đầu công tác bình thường, thì mới xem như hắn hoàn toàn sống lại. Đối mặt tình huống như vậy, trong lòng Long Hạo Thần phập phồng lo sợ. Hắn không sợ chết, nhưng tuyệt đối không muốn chết. Làm lại trái tim, đây đối với nhân loại đúng là trước nay chưa từng có, có thể thành công hay không. Trái tim vĩnh hằng có thật sự có thể ngưng kết. Bây giờ Long Hạo Thần không có một chút tin chắc, trái tim màu vàng quá khác với nội tạng trong người. Một trái tim như vậy thật có thể giống như trái tim vốn có của hắn, tỏa ra sức sống sinh mệnh sao? Không ai trả lời được vấn đề này của Long Hạo Thần, bao gồm cả Eli Khắc Tư đã ra đi. Nếu Eli Khắc Tư còn sống chắc chắn sẽ tự tin hơn Long Hạo Thần, nhưng Y cũng không có nắm chắc trăm phần trăm. Ngay lúc trái tim Long Hạo Thần sắp làm lại xong, bắt đầu vào quá trình hoạt động thi. Tại một thế giới khác, trong thế giới đỏ và đen, một thân hình khổng lồ khẽ run, lân giáp sớm mất đi ánh sáng, thân xác khổng lồ quỳ dạp trên đất trong thời gian rất dài. Quanh người nó tràn đầy máu màu tím. Những giọt máu này là từ miệng mũi sáu cái đầu to của nó chảy ra. Nó giữ trạng thái như vậy đã có một đoạn thời gian. Vốn hơi thở sự sống của nó hoàn toàn biến mất, nhưng ngay lúc này, nó lại khẽ run rẩy, một tia hơi thở sinh mệnh cũng theo đó xuất hiện trên người nó. Sinh mệnh dao động này đầu tiên xuất hiện trên vai của nó. Cái vải đen như mực vốn mất đi ánh sáng. Ngay lúc này, một khối vải nhỏ xíu trên lưng đột nhiên tỏa ánh sáng tím chói mắt. Ánh sáng màu tím trong suốt dần xuất hiện. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến người nó rung động. Đúng thế, nó chính là Hạo Nguyệt. Khi Long Hạo Thần bị đánh chết thì Hạo Nguyệt cũng mất sự sống. Nhưng giống như Long Hạo Thần có dạ tiểu lệ trợ giúp linh hồn không tiêu tan, Hạo Nguyệt vẫn giữ một tia hy vọng sống lại. Trên thực tế, dù linh hồn Long Hạo Thần tán đi thì Hạo Nguyệt chân chính tử vong cũng sẽ trải qua quá trình. Mỗi khi thêm một cái đầu thì sức sống của nó càng mạnh vài phần. Nó đã có được 6 cái đầu, dù huyết mạch cạn kiệt mà chết cũng sẽ giữ 36 ngày thân xác không thối rữa, còn có khả năng sống lại. Đây chính là ưu thế huyết mạch. Huống chi tuy thân thể long hạo thần chết nhưng linh hồn chưa tán. Bởi vậy hạo nguyệt vẫn luôn giữ lại một tia hơi thở. Một khối vẻ lóe sáng tựa như đốm lửa đốt thảo nguyên rộng lớn. Dần dần, một khối vẻ lại một khối biến sáng ngời. Quái dị là trên mặt đất những giọt máu tím sậm dường như bị màu tím tỏa ra từ cái vảy lây nhiễm, dần xuất hiện sóng năng lượng nhè nhẹ dao động. Từng điểm sáng tím dần tách ra khỏi giọt máu tím sậm, bành bồng trên không trung rơi vào người Hạo Nguyệt. Cơ thể Long Hạo Thần đột nhiên biến cứng ngắc, sợi máu cuối cùng trong trái tim sắp khơi thông, Thời Khắc quyết định rốt cuộc đến, xoẹt, máu và linh lực chui vào chướng ngại cuối cùng, cơ thể Long Hạo Thần co giật kịch liệt. Ý thức của hắn hoàn toàn đặt vào trái tim, bởi vì khẩn trương nên thân thể bất giác run bần bật. Một cây mạch máu cuối cùng khơi thông, trái tim vàng theo đó kịch liệt co rút. Màu vàng thu lại, cũng thu hẹp linh hồn Long Hạo Thần. Có thể thấy rõ, trái tim rút lại thì có một tầng sáng vàng khuếch tán ra. Nhưng lần này không đơn giản là khuếch tán, thu lại mà nhuộm đẫm. Long Hạo Thần chỉ cảm thấy trong người mình khoảnh khắc tất cả đều bị nhuộm thành màu vàng, sau đó trái tim vàng lại phình ra. Thinh thịch. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.